Miêu mẹ cũng nói, ta liền nói sinh nhi tử vô dụng, vẫn là ta khuê nữ chi kỷ, cái gì đều cùng đương mẹ nó nói, nhi tử kết hôn liền thành hai nhà người, dù sao ta không trông cậy vào ngươi ca bọn họ, có ngươi ba ở, ta liền không lo lắng ta nửa đời sau. Miêu đại che miệng, khu, được rồi, cùng hai tử nói chuyện này để làm gì?" Miêu Thanh Ngọc nhị cười, "Ba, đó là ngươi cùng ta mẹ cảm tình hảo, ta mẹ cũng nhất tin tưởng ngươi. Hiện tại, nàng cũng tin tưởng Miêu đại, phụ thân nên làm miêu đại như vậy đi có thể an tâm đem chính mình bất an nói cho hắn mà hắn cũng sẽ không làm nàng thất vọng bởi vì hắn sẽ đem bất an nhân tố đánh nát không trách nàng lúc trước sẽ theo bản năng do dự bởi vì này đó người nhà quá đáng yêu miêu thanh ngọc cũng biết bọn họ sẽ duy trì nàng lựa chọn tựa như miêu vệ quốc miêu đại miêu mẹ tuy rằng buồn bực hắn hành vi lại chưa từng nghĩ tới từ bỏ hắn bọn họ vẫn cứ sẽ lo lắng hắn tương lai cho dù bọn họ không có nói ra đến nỗi nàng cùng miêu vệ quốc quan hệ Xem duyên phận đi, dù sao có trịnh Tú Bình ở, nàng cùng miêu vệ quốc quan hệ hảo không được. Miêu đại miêu mẹ cũng không có lập tức liền đi tìm trịnh Tú Bình, nếu là miêu thanh ngọc chân trước đi ra ngoài, sau lưng liền tìm bọn họ phu thê nói chuyện này, khó tránh khỏi lại muốn phát sinh cái gì khắc khẩu. Ở ba ngày sau, ăn qua cơm chiều, miêu đại đem miêu vệ quốc trịnh Tú Bình kêu lại đây nói chuyện, mà này ba ngày, là miêu thanh ngọc nhìn chằm chằm trịnh Tú Bình, sợ nàng lại qua đi cho người ta đưa lương thực. Ma Miêu Đại cũng âm thầm đã điều tra xong, không có người phát hiện chuyện này, vậy có thể hoàn toàn buông tâm, thật đúng là số phận hảo. Miêu Đại trong lòng khẩn trương sợ hãi cũng mới chậm rãi tan đi, hắn là không dám ở nhà người trước mặt lộ ra tới. Ba mẹ, các ngươi tìm ta cùng Vệ Quốc có chuyện gì? Trịnh Tú Bình thấy chỉ có bọn họ bốn người, những người khác đều đi ra ngoài, trong lòng ẩn ẩn bất an, cho nhau xoắn ngón tay, nhẹ giọng hỏi. Miêu Vệ Quốc nhìn xem hai bên, không rõ nguyên do, nhưng khẩn trương không khí hắn cũng cảm nhận được, hắn giật giật ngong. Ba mẹ, rốt cuộc làm sao vậy? Miêu mẹ lúc này liền chịu đựng trước không lên tiếng, chỉ ngồi ở một bên nhìn. Miêu đại lặng lặng nhìn đại nhi tử con dâu cả. Một hồi lâu đều không có nói chuyện, thẳng đến trịnh tú bình miêu vệ quốc bắt đầu ngồi không được. Có người cử báo đến ta nơi này, nói vệ quốc tức phụ ngươi cùng phá miếu những người đó có chặt chẽ liên hệ. Miêu đại nặng nề mà nói. Cái gì? hai 20, hàng nhập V thông cáo. Cái gì? Miêu vệ quốc nhảy dựng lên, phản bác, không có khả năng. Khẳng định là bọn họ nói hiệu nói vượng. Ba ngươi cùng ta nói là ai? Ta đây liền tìm hắn tính sổ đi. Miêu vệ quốc. Người cho ta ngồi xuống. Miêu đại giờ khắc này đối cái này đại nhi tử là thất vọng lại có loại khác tư vị. Miêu vệ quốc trước tiên đứng ra che chở chính hắn tức phụ. Này không sai, nếu không phải sự tình nhân Trịnh Tú Bình dựng lên. Hơn nữa là họa ra việc, hắn sẽ vui mừng nhi tử có đảm đương. Nhưng hiện tại miêu đại thực hoài nghi hắn đại nhi tử ánh mắt. ba Người khác nói như vậy Tú Bình. ta nhịn không nổi ta là nàng trợ phu ta không cho nàng chống lưng ai cho nàng chủ trì công đạo miêu vệ quốc không chịu túi đầu khó được kiên quyết miêu đại liếc mắt túi đầu trầm mặc không nói trịnh tú bình trong lòng âm thầm lắc đầu hối hận chính mình lúc trước không nên từ nhi từ thích khiến cho hắn cùng trịnh tú bình kết hôn nhưng hối hận vô dụng sự tình vẫn là đến trước giải quyết nhân ra tận mắt nhìn thấy nàng ném lương thực tiến phá miếu cửa sổ hơn nữa không ngừng một lần miêu đại giơ tay chỉ vào trịnh tú bình ngươi nhìn xem Ngươi tức phụ có dám hay không ngầm đầu? Miêu vệ quốc, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, nhà ngươi lương thực thiếu? Ngươi dám nói không có phát hiện, ngươi liền lập tức cút cho ta ra này phiên môn, về sau đều đừng tới cửa. Miêu vệ quốc đột nhiên túi đầu đi xem trịnh tú bình, lại chỉ có thể nhìn đến trịnh tú bình đỉnh đầu. Hắn nhớ tới này nửa năm qua, mỗi cách mười ngày, trong nhà liền ít đi một chút lương thực, trải qua qua hắn, đối lương thực xem đến thực trọng, thiếu nửa cân đều có thể phát hiện không đúng, lại sao có thể không có phát hiện lương thực thiếu? Nhưng Trịnh Tú Bình có một lần hàm hồ mà nói với hắn là mượn cấp cùng nàng quan hệ tốt nữ thanh niên trí thức, không có phương tiện lộ ra tên, không cho hắn hỏi lại. Miêu vệ quốc không nghĩ làm Trịnh Tú Bình cảm thấy hắn không tôn trọng nàng, sau lại liền không lại hỏi đến. Hắn căn bản không nghĩ tới, nàng là đem lương thực đưa đến phá miếu bên kia. Phá miếu A. Nơi đó ở xuống nông thôn cải tạo phần tử xấu. Ai cũng không dám tới gần, càng đừng nói cho bọn hắn chân quý lương thực. Miêu vệ quốc trợn tròn mắt, hắn há mồm tưởng kêu. Nhưng Trịnh Tú Bình ngẩng đầu lên, hai mắt đấm lệ mông lung mà cùng hắn khóc lóc kể lể. Vệ quốc, ta chính là thấy bọn họ quá vất vả, bọn họ thật sự quá khổ, cho nên, ta nhịn không được liền đáng thương bọn họ, muốn cho bọn họ ăn no một chút, ta, ta làm sai sao? Trịnh Tú Bình tưởng phủ nhận, nhưng đã có người thấy, nàng căn bản không có biện pháp, trong lòng luôn cuống. Miêu vệ quốc tưởng gian dạy nàng, nhưng vừa thấy nàng khóc, hắn liền mềm lòng, tâm một nắm một nắm đau, nhưng bọn họ là phần tử xấu, ai theo chân bọn họ lui tới. Ai liền sẽ bị đánh thành phần tử xấu, phải bị phê đấu, muốn viết kiểm điểm, muốn dạo phố thị chúng. Ngươi như thế nào? Như thế nào luôn là lòng tốt như vậy đâu? Bị người phát hiện, cả nhà đều sẽ bị đánh thành phần tử xấu. Trình Tú Bình vừa nghe, đánh cái khóc cách, cả người rách run, toàn bộ người, đều phải bị đánh thành phần tử xấu. Phải bị phê đấu, còn muốn dạo phố thị chúng. Nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, như thế nào nàng chính là hảo tâm cho bọn hắn một chút lương thực, liền phải bị phê đấu đâu. Những người đó như vậy đáng thương. Miêu vệ quốc hiện tại không rảnh lo đi an ủi nàng, vội vàng hỏi miêu đại, ba, là ai phát hiện? Ta đi cho hắn quỳ xuống, ta cho hắn làm trâu làm ngựa, nếu là không được nói, hắn cắn răng một cái, ba, ta đây liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, việc này là Tú Bình làm, không thể liên lụy các ngươi, nhưng ta là nàng trợ phu, ta cần thiết cùng nàng đồng cam cộng khổ, chính là Thắng Thắng. Hắn còn nhỏ, ta cùng Tú Bình cũng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nhi tử ra mặt giày cầu các ngươi dưỡng Thắng Thắng. trịnh tú bình thét trói thai miêu vệ quốc hắn như thế nào có thể như thế nào có thể làm nàng ai phê đấu miêu vệ quốc đối với trịnh tú bình chấn an cười tươi cười rất khó xem tú bình ngươi yên tâm vô luận ngươi đi đâu làm cái gì ta đều cùng ngươi cùng nhau che chở ngươi tận ta có khả năng không cho ngươi chịu khổ trịnh tú bình không rõ sự tình như thế nào liền đến tình trạng này rõ ràng nàng cái gì cũng không có làm nàng gắt gao nằm chính mình tay móng tay véo phá làn ra cũng không đi quản Chỉ lắc đầu, không. Ta không nghĩ dạo phố thị chúng, ai cũng đừng nghĩ ta đi. Miêu vệ quốc biết nàng bị đại kích thích, muốn giữ chặt tay nàng, lại bị nàng một phen đẩy ra, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Ba không phải đại đội đội trưởng sao? Ba, ngươi khẳng định có biện pháp bảo hạ chúng ta. Thang Thang không thể không có ba mẹ, hắn yêu cầu ta, đúng vậy, Thang Thang hắn yêu cầu ta, người kia khẳng định có biện pháp giải quyết, cho hắn muốn không phải vậy là đủ rồi sao? Trịnh Tú Bình gắt gao nhìn chằm chằm Miêu Đại. Phảng phất miêu đại vừa nói không, nàng là có thể xông tới. Không có khả năng. Miêu vệ quốc theo bản năng liền nói, Tú Bình, chúng ta không thể làm như vậy sự, ta ba càng sẽ không, chúng ta đã cấp ba bọn họ thêm đại phiền thoái, không thể lại yêu cầu càng nhiều, làm sai sự liền phải chính mình gánh vác khởi trách nhiệm. chính Tú Bình dùng sức đẩy ra hắn, ta mặc kệ. Vô luận như thế nào ta đều không cần ai phê đấu. Ta lại không có làm sai sự. Miêu vệ quốc, ngươi luôn miệng nói tốt với ta, thật tốt với ta. Ngươi như thế nào liền không thể vì ta cầu xin ngươi ba. Miêu vệ quốc nhìn nàng, suy sụp mà buông xuống tay, hắn dây rủa mà nhìn mắt miêu đại miêu mẹ, sau đó lắc đầu, không được, chỉ có chuyện này không được, ta nói, vô luận đi đến nơi nào, ta đều sẽ che chở ngươi, liền tính ta chịu khổ, ta đều luyến tiếc làm ngươi chịu một chút tội. Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu đại năng lại nếu không phải ngươi có ngươi ba, ta sẽ gả cho ngươi. chính Tú Bình giống lên một tiếng, trong phòng ngoài phòng hoàn toàn an tĩnh lại, Miêu vệ quốc khiếp sợ mà nhìn nàng, trong mắt hiện lên bị thương khổ sở, Trịnh Tú Bình lúc này mới phản ứng lại đây nàng nói gì đó, kinh hoàng thất thú mà muốn đi kéo miêu vệ quốc tay, miêu vệ quốc thực mau mà né tránh. Không phải, vệ quốc, ngươi nghe ta giải thích, ta chính là quá sợ hai ô ô ô Trịnh Tú Bình khóc, nàng chân tình thực lòng mà khóc lên, sự tình như thế nào liền đến tình trạng này đâu. Nàng cái gì cũng không có làm sai, nàng chính là vì chính mình suy xét đến nhiều điểm nhi, này chẳng lẽ cũng có sai sao. được rồi đều an tính lại được đến hiệu quả vượt quá dự kiến miêu đại không xem trịnh tú bình chỉ xem miêu vệ quốc đứa con trai này cuối cùng đứa con trai này không có làm hắn thất vọng rốt cuộc nếu là miêu vệ quốc vì trịnh tú bình liền cuối cùng điểm mấu chốt đều không hề kiên trì miêu đại hôm nay thật sự có thể làm giai đoạn tuyệt phụ tử quan hệ sự tới may mắn miêu vệ quốc kiên trì tuy rằng không ly hôn nhưng có thể làm cái này mãn tâm mãn nhãn đều cho rằng hắn tức phụ là cái tốt xuẩn nhi tử thấy rõ ràng hắn tức phụ là người là cần thiết. Trịnh Tú Bình lập tức liền khẩn trương mà nhìn Miêu Đại, so với hống hồi Miêu Vệ Quốc, nàng càng quan tâm Miêu Đại giúp không hỗ trợ, Miêu Vệ Quốc còn lại là chán nản, lòng tràn đầy mất mát khổ sở. Miêu mẹ đều tưởng nắm người hung hăng tấu một đốn, bày ra này phó chết bộ dáng, không có nữ nhân ngươi là sống không nổi nữa vẫn là như thế nào. Ném chết người. Ta xác thật nhận được cử báo. Miêu Đại dừng một chút, không có lại gạt, trực tiếp đi xuống nói, nhưng người chỉ cử báo đến ta nơi này tới. bởi vì ta đã từng đối hắn có ân về sau ta không nghĩ lại nhận được cử báo nếu có người lại làm như vậy không suy xét cả nhà an nguy sự ta tự mình cử báo đi lên Trịnh tú bình lập tức hỏi chính là nói sẽ không bắt ta đi làm phê đấu đại hội miêu mẹ rốt cuộc nhịn không được một cái bàn tay liền đánh vào trịnh tú bình trên mặt là người cái này rào gia tinh ngươi vừa lòng thật là kiếp trước tạo nghiệt làm ngươi vào ta miêu gia môn ngươi hại người rất nặng a kỳ thật miêu mẹ càng muốn khiêng đại cái trổi đánh đến trịnh tú bình đầy đất nghẻ, người này thiếu chút nữa liền hại nàng cả nhà a, nàng hận cực kỳ trịnh tú bình. trịnh tú bình bị miêu mẹ một cái tắt đánh ngốc, cũng bị đánh tỉnh, nàng ngung mặt, cũng quýt quay đầu đi tìm miêu vệ quốc, vệ quốc. miêu vệ quốc thói quen tính mà tưởng đi lên che chở nàng, nhưng hai chân lại giống rót chỉ như vậy trầm trọng, hắn nhớ tới nàng vừa rồi đối hắn nói những lời này đó, miêu mẹ, ta phi, miêu vệ quốc ngươi hôm nay còn dám giúp ngươi tức phụ, ngươi chính là tiện. mẹ miêu vệ quốc thống khổ mà ôm đầu ngồi xuống xuống máu chảy đầm địa sự thật làm hắn nan kham cực kỳ miêu mẹ khi nào gặp qua nhi tử như vậy tâm tức khắc liền khó chịu mang đến càng vang ta sinh ngươi dưỡng ngươi là vì làm ngươi cấp trịnh tú bình đặc hư ngươi như thế nào liền không thể học cơ linh điểm ngươi làm gì dại dột trong mắt trong lòng chỉ có nàng trịnh tú bình trịnh tú bình khóc sức mướt miêu vệ quốc ôm đầu kêu rên miêu mẹ há mồm liền mắng miêu đại trầm mặc không nói thanh ngọc trong phòng sao hồi sự Miêu vệ bình sợ ngây người, hôm nay làm sao vậy, đại gia ồn ào đến lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là đại tẩu làm cái gì? Vì cái gì không phải miêu vệ quốc cái này lại ca? Bởi vì miêu vệ quốc quá thành thật, hắn chỉ biết vùi đầu làm việc, làm không được chuyện khác người, duy nhất làm chuyện khác người chính là không màng người nhà phản đối kiên trì cưới trịnh Tú Bình cái này xuống nông thôn thanh niên trí thức. Hơn nữa hắn giống như nghe được cái gì phê đấu. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, sự tình quan trọng đại. Vẫn là làm miêu đại miêu mẹ quyết định cùng không cùng người trong nhà nói đi, dù sao nàng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới xem như hoàn mỹ. Cho nên nàng chiều miêu vệ bình lắp đầu. Miêu vệ bình nghe bên trong thanh âm, hành đi, dù sao ta sớm hay muộn sẽ biết, trong nhà liền không có gì sự có thể giấu đến quá ta. Hôm nay kêu các ngươi tới, còn có một việc. Miêu đại vô Vỗ tứ phương bàn mặt bàn, thanh ngọc nằm viện sự, các ngươi phụ trách nàng tiền thuốc men, là cần thiết, các ngươi tiền giấy đã xài hết, thanh ngọc nói. Thanh toán xong, nàng về sau sẽ không lại nhớ kỹ chuyện này, các ngươi không ý kiến đi. Miêu mẹ hứ một tiếng, đối trịnh Tú Bình càng thêm không hài lòng, dù sao có trịnh Tú Bình, trong nhà liền không có một chuyện tốt, may mắn nàng sớm liền đồng ý phân ra, bằng không đến càng thêm nháo tâm. Trịnh Tú Bình trong lòng nhảy dựng rốt cuộc không cam lòng, trần chừ mà tưởng mở miệng, miêu vệ quốc lại nói, cứ như vậy đi, là ta xin lỗi thanh ngọc. Trịnh Tú Bình lập tức quay đầu đi xem miêu vệ quốc, nhưng miêu vệ quốc căn bản không có xem nàng. Miêu đại trong lòng càng là lắc đầu, nhưng hắn đối trịnh Tú Bình cái này con dâu cả bất mãn nữa, cũng không nghĩ nói thêm nữa, chỉ cảnh cáo nói, vệ quốc tức phụ sinh non rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính ngươi là nhất rõ ràng, nhưng ta tin tưởng Thanh Ngọc sẽ không chủ động đi hại người, nàng không như vậy hư, so với ngươi, ta càng hiểu biết ta chính mình hải tử. Phần 15. Trịnh Tú Bình thất ngữ, chỉ là không ngừng lắc đầu, nước mắt lại ngăn không được. Miêu mẹ xem nàng như vậy, đều lười đến lại động thủ, mệt. Nào nào đều mệt. Đánh nàng còn ố bế tay nàng. Chương 21 Miêu Thanh Ngọc không biết bọn họ bốn người ở bên trong đều nói chút cái gì, nhưng Miêu mẹ tảng không được lời nói, lại chỉ có thể cùng nàng nói chuyện này, cho nên nàng vẫn là đã biết đại khái quá trình. Sau đó, Miêu Thanh Ngọc kinh ngạc, đúng vậy, nàng không nghĩ tới chuyện này còn sinh ra không tưởng được hiệu quả, nhưng không thể không nói, cảm giác thật không kém. Đã trải qua trịnh Tú Bình chân tình biểu lộ, liền tính Miêu vệ quốc là cái người thành thật, đối trịnh Tú Bình ái đến không được. Hắn cũng không có khả năng một chút cũng không ngại, miêu vệ quốc đối trịnh tú bình cảm tình không có khả năng lại giống như từ trước như vậy thuần túy. Miêu mẹ nói được thực hả giận nhưng đối miêu vệ quốc lại có loại hận sắc không thành thép lo lắng. Đại ca ngươi lúc này mẹ tan định rồi, ta cùng ngươi ba chỉ có thể giúp hắn đến nơi đây, không thể lại cùng hắn khi còn nhỏ như vậy tịnh cho hắn quyết định, hắn lại lập không đứng dậy, ta và ngươi ba cũng không giúp được hắn. Lời này miêu thanh ngọc là tán đồng, rốt cuộc miêu vệ quốc đã là cái người trưởng thành. Hắn có chính mình tư tưởng, cho dù miêu đại miêu mẹ ngạnh buộc hắn gật đầu, hắn nội tâm cũng không thấy đến liền sẽ thuận theo. Chẳng lẽ miêu đại miêu mẹ muốn phụ trách hắn cả đời? Không có khả năng. Thắng thắng là ta tôn tử, cho nên ta vì hắn suy xét không sai, nhưng đại ca ngươi vẫn là ta nhi tử đâu, ta luôn là muốn vì hắn nghĩ nhiều một chút. Miêu mẹ nói lên miêu thắng thắng chính là thở dài, có chỉnh tú bình như vậy cái mẹ, về sau hải tử có thể hảo. Miêu mẹ lại nghĩ đến miêu đại này mấy văn cùng nàng lộ ra tin tức. trong lòng liền có điểm loạn, có lẽ pha miếu bên kia người cũng sẽ được đến sửa lại án xử sai, cho nên Trịnh Tú Bình liền sinh tâm tư, bằng không như thế nào trước kia không thấy nàng hảo tâm. Miêu Đại nói vệ quốc tức phụ tưởng trở về thành, miêu mẹ là tin, nữ nhân này ngay từ đầu liền không an phận, hơn nữa, có cái nào xuống nông thôn thanh niên trí thức không nghĩ trở về thành. Lúc trước chính là sợ nhất cái này, cho nên miêu mẹ không đồng ý miêu vệ quốc Trịnh Tú Bình kết hôn, nếu là hai người sinh hài tử, Trịnh Tú Bình nháo phải về thành. Miêu vệ quốc cùng hài tử làm sao bây giờ? Đi theo đi kinh thành. Kia đến lúc đó ăn cái gì? Không nghĩ tới, nàng vẫn luôn lo lắng sự tình vẫn là tới. Miêu Thanh Ngọc thử hỏi, nếu là đại tẩu có một ngày có thể trở về thành, mẹ ngươi cùng ba sẽ như thế nào làm? Miêu mẹ trầm mặc hồi lâu, xem đại ca ngươi như thế nào làm? Miêu Thanh Ngọc liền không hề hỏi, nàng lại bắt đầu mỗi ngày một luyện, còn không quên cùng miêu mẹ nói thầm. Mẹ, ta tưởng hảo hảo luyện tự, viết một bút hảo tự nhưng có mặt mũi. chờ ta có tiền lương ta muốn đi cung tiêu xã mua giấy cùng mực nước nếu là ngươi ngăn đón ta ta liền cùng ngươi cấp miêu mẹ ngầm đầu mua giấy cùng mực nước luyện tự nàng tưởng phản đối nhưng nhìn đến miêu thanh ngọc nghiêm túc từng nét bút mà dùng bút lông nước chấm viết chữ tuy rằng nàng không hiểu tốt xấu nhưng nàng cảm thấy nàng khuê nữ dùng thủy viết ở ván cửa thượng tự cũng rất đẹp hơn nữa miêu mẹ cũng luyến tiếp cự tuyệt nàng chỉ nói ngươi muốn mua giấy cùng mực nước mẹ cho ngươi mua đi ngươi tiền không thể động Xem ra miêu mẹ vẫn là thực kiên trì, miêu Thanh Ngọc cũng không có từ bỏ, kia không được, ta liền tưởng chính mình mua, hơn nữa ta chính mình kiếm lời, như thế nào có thể toàn bộ tích cóp lên không cần đâu. Mẹ, ngươi ngẫm lại, ta không hoa, chẳng lẽ trở về sau người khác hoa tiền của ta sao? Ta đây đến ít nhiều a, Mẹ, ngươi nói ta nói rất đúng không? Tiền, khẳng định là yêu cầu tích cóp, nhưng ta tháng thứ nhất tiền lương liền có 25 khối, lúc sau làm tốt lắm còn sẽ thêm tiền lương, đường xưởng phúc lợi hảo. Chính thức công còn có không ít trợ cấp, về sau trong nhà đường khẳng định không phải ít. Ta cảm thấy ta mỗi tháng tích cóp cái 10 đồng tiền là đủ rồi, về sau đã phát tiền lương, ta cũng muốn trợ cấp gia dụng, đối. Ta muốn trợ cấp gia dụng. Mẹ, liền như vậy định rồi. Một tháng mấy đồng tiền, ngươi đến xài hết, ta đi làm, đến ăn nhiều một chút thịt mới có sức lực làm việc. Đúng vậy. Nàng như thế nào liền đã quên, còn có trợ cấp gia dụng con đường này đâu. Bất quá, muốn cho miêu mẹ dùng tiền. còn phải tiếp theo tể mánh liêu. Mẹ, ta lặng lẽ cùng ngươi nói, ta thường xuyên tưởng mỗi ngày có thể ăn thịt, suy nghĩ nhưng lâu nhưng lâu rồi, ta mỗi ngày nỗ lực học tập cũng là vì ăn ngon uống tốt mặc tốt chủ hảo, hiện tại ta có thể lánh tiền lương, mẹ ngươi sẽ không không đồng ý ta cái này ý tưởng đi. Miêu Thanh Ngọc ngắm miêu mẹ mặt, tiếp tục nói, ta trước kia thèm thịt thèm đến nửa đêm đói tỉnh sự tình đều có, nhưng ta không phải cảm thấy chính mình đã là trong nhà ăn đến tốt nhất cái kia sao, cũng không dám nói, mẹ Lời này ta nghẹn đến mức lâu lắm, nhưng hiện tại không nói không được, cho nên liền lấy hết can đảm cùng ngươi nói, ngươi thật sự muốn phản đối ta cách làm. Về sau gả chồng, ta khả năng liền không thể mỗi ngày ăn thịt, cũng liền hiện tại mới có cơ hội này. Miêu mẹ cái này đau lòng đến a, lại toan lại xác nàng thiệt tình vì khuê nữ suy nghĩ, nhưng Thanh Ngọc nói lại không phải không có đạo lý, ở nhà mẹ đẻ cô nương muốn làm cái gì đều phương tiện, gả cho người cô nương liền không phải có chuyện như vậy, nếu nhà chồng hảo ở chung, còn có nói. Nhưng nhân gia đâu có thể nào từ ngươi lung tung tiêu tiền A. Nếu là suối quẩy, gặp gỡ chính là không dễ đối phó nhà chồng người, kia cô nương liền thảm, làm nhân gia tức phụ nơi nào là dễ dàng như vậy. Miêu mẹ nhất thời lưỡng lự, nhưng lại nói, trong nhà nơi nào liền yêu cầu ngươi trợ cấp gia dụng. Không cần, việc này ta cùng ngươi ba lại thương lượng thương lượng. Thấy nhiều ít thuyết phục miêu mẹ, miêu Thanh Ngọc ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vẫn là biểu môi, kia mẹ ngươi cùng ba đến chạy nhanh thương lượng ra tới. còn có sáu ngày ta liền phải đi đường xưởng đi làm đến nội rán không trợ cấp gia dụng vậy đến nàng định đoạt đến lúc đó cầm phiếu thịt cùng tiền mua thịt trở về còn có thể lui về không thành miêu mẹ thất thần gật đầu trong chốc lát cảm thấy như vậy hảo trong chốc lát lại cảm thấy không tốt nghĩ như thế nào đều không đúng cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến miêu đại trên người làm thanh ngọc ba quyết định đi trong nhà hắn lợi hại nhất miêu mẹ đi bắt đầu làm việc miêu thanh ngọc nhìn người đi xa đứng ở cửa nhà ngừng một hồi lâu Trải qua người đều sẽ nhìn một cái nàng thuận tiện lên tiếng kêu gọi, sau đó liền chạy nhanh đi bắt đầu làm việc, không có dừng lại. Chờ đến an tĩnh lại, không ai trải qua, miêu thanh ngọc liền nhìn nhìn cửa nhà cách đó không xa mảnh nhỏ dừng trúc, nơi đó truyền đến không ít thanh thúy điều tiếng kêu, này đại khái chính là điền viên sinh hoạt. Bất quá, không khí thật sự thực hảo, nàng thật sâu mà hít vào một hơi, sau đó rối người, buổi sáng chỉ có nàng một người ở nhà, làm điểm cái gì hảo đâu. Nàng nghĩ như vậy, xoay người tưởng vào nhà đi, lại ở nhìn đến sống sờ sờ đứng ở nàng sau lưng Trịnh Tú Bình khi thiếu chút nữa buột miệng thốt ra ngòa tào may mắn phản ứng rất nhanh lập tức đứng vững lại nhắm chặt miệng ngươi dò người ngươi không biết sẽ hù chết người sao đại tẩu ngươi như vậy vô thanh vô tức đứng ở ta mặt sau không biết còn tưởng rằng ngươi là chuyên môn chờ tưởng làm ta sợ nguy hiểm thật nguy hiểm thật thiếu chút nữa nói quỷ may mắn không có à, Miêu Thanh Ngọc một chút đều không tin Trịnh Tú Bình nhân phẩm Trịnh Tú Bình cắn môi đem khóc chưa khóc mà nhìn miêu thanh ngọc, ta không có tưởng do ngươi, ta chỉ là gặp ngươi đang chuyên tâm nhìn cái gì, không đành lòng đánh gãy ngươi, như thế nào đến ngươi trong miệng, ta chính là bất an hảo tâm đâu. Thanh ngọc, ngươi thật sự hiểu lầm ta, chúng ta là chị dâu em chồng, chẳng lẽ ngươi liền không thể tâm bình khí hòa cùng ta ở chung sao? Nàng dừng một chút, nhỏ giọng nói, thanh ngọc ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi nhìn lén thẩm thanh niên trí thức sự tình nói ra đi. Nếu là ngươi không yên tâm, ta cho ngươi viết giấy cam đoan, ta. Đình! Cái gì cùng cái gì? Miêu Thanh Ngọc sinh khí, ta nhìn lén Thẩm Thái Thanh. Ta khi nào nhìn lén người khác? Ta chính mình như thế nào cũng không biết. Đại tẩu, ta còn gọi ngươi một tiếng đại tẩu, đó là bởi vì ngươi hiện tại với ta mà nói chính là như vậy cái thân phận, ngươi đừng cho mặt lại không cần, bịa đặt toàn dựa ngươi này trương sú miệng. Miêu gia thôn đại đội sở hữu thanh niên trí thức cũng chỉ có Thẩm Thái Thanh họ Thẩm, cho nên nói Thẩm Thanh niên trí thức chính là Thẩm Thái Thanh. Trình tú bình vẻ mặt hoài nghi mà nhìn miêu thanh ngọc còn ở nhỏ giọng mà cùng nàng nói thanh ngọc ngươi không cần giải thích ta vừa rồi đều thấy thẩm thanh niên trí thức trải qua rừng trúc ngươi vẫn luôn nhìn bên kia chính tú bình biết bởi vì thẩm thái thanh lớn lên tuấn cho nên mặc kệ là miêu ra thôn đại đội chưa xuất giá cô nương vẫn là thanh niên trí thức viện nữ thanh niên trí thức đối thẩm thái thanh đều có hảo cảm miêu thanh ngọc một cái ở nông thôn cô nương lại sao có thể không tâm động hơn nữa thẩm thái thanh này một đời thế nhưng thực có thể làm việc cũng thực tích cực, mặc kệ là thanh niên trí thức viện vẫn là miêu gia thôn đại đội, hắn thanh danh đều thực hảo, một chút cũng không giống nàng kiếp trước chứng kiến như vậy ủ rồ tan tĩnh. lúc ấy Trịnh tú bình là thực giật mình, nàng hoài nghi Thẩm Thái Thanh cùng nàng giống nhau, cho nên không giấu vết đi thăm dò hắn, kết quả không có gì thường. Thẩm Thái Thanh căn bản không biết thực mau liền sẽ khôi phục thi đại học, nàng đáng tiếc đồng thời lại yên tâm, chỉ có nàng là đặc thù, có lẽ là bởi vì nàng đã trở lại, cho nên mới sẽ khiến cho biến hóa. Trịnh tú bình tưởng. Kỳ thật thẩm thái thanh hẳn là cảm tạ nàng, nếu không phải nàng, hắn khả năng vẫn là sẽ không làm việc nhà nông đâu, cũng sẽ không thay đổi hảo, đáng tiếc chuyện này chỉ có nàng chính mình biết. Miêu Thanh Ngọc là không biết trịnh tú bình đầu góc suy nghĩ cái gì, nhưng nàng khẳng định một sự kiện, đó chính là trịnh tú bình đầu góc nghĩ đến quá nhiều. não bổ là bệnh, nàng đôi tay ôm ngực, bởi vì so trịnh tú bình cao hơn nửa cái đầu, cho nên có thể nhìn xuống nàng, đại tẩu, ta cảm thấy đi, ngươi ngày thường chính là tưởng quá nhiều. cho nên luôn là sẽ lung tung suy đoán, ngươi cái này là bệnh, đến chị. ngàn bạn không cần giấu bệnh sợ thầy. Ở nhà ngươi há mồm có thể tạo ta giao, ta cho ngươi một cái tát, ngươi không cảm thấy quá mức đi. Đúng không, ta đây liền đánh. Miêu Thanh Ngọc đã sớm muốn thu thập trịnh Tú Bình, nhưng chưa từng nghĩ tới nàng sẽ chính mình động thủ đánh người. Hôm nay nàng sẽ vì chính mình đánh này một cái tát, vàng không, nàng liền không cứ gọi Miêu Thanh Ngọc. Này một cái tát, trịnh Tú Bình nhận được. Nàng là ngại nàng miêu thanh ngọc thanh danh còn chưa đủ hư, còn muốn lại dấm hai chân đúng không? Thật sự làm trịnh tú bình truyền ra nàng cùng thẩm thái thanh nói, không cần nửa ngày, toàn bộ miêu gia thôn đại đội là có thể chuyển khai, thậm chí càng chuyển càng khó nghe. Đến lúc đó, miêu thanh ngọc liền thật sự không có thanh danh. Lời đồn hại chết người. Miêu thanh ngọc thu hồi tay, nhìn nhìn trịnh tú bình hai bên mặt, tối hôm qua miêu mẹ kia một cái tắt còn có ân ký, vừa lúc một bên một cái, chỉnh tề, đại tẩu. Ngươi chẳng lẽ không biết thanh danh đối chưa xuất giá cô nương quan trọng. Mệt ngươi vẫn là ta đại tàu đâu, hại ta ngươi liền cảm thấy vui vẻ. Ngươi liền vui sướng. Nhớ kỹ, về sau ngươi tái tạo ta giao, ta liền tiếp tục đánh, vết thương, cũ thêm tân thương, ngươi vui mỗi ngày đỉnh như vậy mặt đi đi học. Nga, ngươi so với ta còn sĩ diện, kia khẳng định không thể. Muốn đi tiếp tục tản ta lời đồn, nói ngươi trên mặt bàn tay là ta đánh, không có việc gì, ngươi có năng lực ngươi liền đi. Dù sao ta thanh danh bị ngươi hủy hoại, ta không để bụng, ta mỗi ngày đánh ngươi đương hết giận, minh bạch chưa? Minh bạch, ngươi nên đi đi học. chính Tú Bình bị vả mặt, lúc này là hoàn toàn ngây dại, liên tiếp bị đánh, cố tình lại tìm không thấy người hỗ trợ, tưởng trang nu nhược trang đáng thương cũng chưa người thưởng thức, nàng đánh trở về. Như thế nào đánh? chính Tú Bình bụng mặt hướng phía sau lui hai bước, nhìn miêu Thanh Ngọc trong mắt có hận ý, cũng có sợ hãi, càng có rất nhiều người trước. phần 16 Xem đi Miêu ra người thậm chí là Miêu Thanh Ngọc chính là như vậy vô sỉ đáng giận. Cho nên nàng vì cái gì không thể trả thù bọn họ đâu. Miêu Thanh Ngọc. Người có hay không đã làm, chỉ có chính ngươi biết, chỉ cần ngươi trong lòng có quỷ, liền khẳng định có bại lộ gương mặt thật kia một ngày. Trịnh tú bình tư tiền tưởng hậu, vẫn là không tính toán cứng đối cứng, nhưng không nói ra tới, nàng tâm khổ đến giống ngâm mình ở Hoàng Liên trong nước A. Nàng quá khổ. Miêu Thanh Ngọc ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, nga, ngươi như vậy có năng lực. còn có thể vạch trần ta gương mặt thật à? ta chờ ngươi đâu? ngàn vạn đừng từ bỏ, một từ bỏ ngươi liền hoàn toàn thua. Trịnh Tú Bình bị nàng này phó không thèm quan tâm bộ dáng đả kích tới rồi, đồng thời trong lòng cũng phát lên càng nhiều hán hận, nhưng tưởng tượng đến nàng kế hoạch, còn có ngày hôm qua sự tình, nàng thật sự không có tự tin. nhẫn, lại nhịn một chút. Trịnh Tú Bình, còn có một năm thời gian, chính là trời cao biển rộng, tranh nhất thời chi khí, căn bản không đáng. Thanh Ngọc, ngươi đừng nói ta nói chuyện khó nghe. Ta là ngươi đại tẩu, như vậy cùng ngươi nói, là vì ngươi hảo, chẳng lẽ ta còn sẽ hại ngươi không thành. Trịnh Tú Bình phản phất đã quên nàng mới nói không lâu nói, tận tình khuyên bảo mà khuyên Miêu Thanh Ngọc. Miêu Thanh Ngọc, đây đều là cái gì phát triển, Trịnh Tú Bình là có dễ quên chứng sao. Nàng như thế nào có thể làm được một khắc trước còn ở phê phán nàng, giờ khác này lại diễn thượng quan tâm cô em chồng đại tẩu. Trịnh Tú Bình lắc đầu thở dài, Thanh Ngọc, nữ hài tử vẫn là muốn trong ngoài nhất trí, ngươi như vậy. Sẽ tìm không thấy hảo nhà chồng, ta không nói ngươi cùng. Kêu ai, về sau đều không nói, được rồi đi. Miêu Thanh Ngọc thật sự bị trịnh tú bình tao thao tác lộng tới hết chỗ nói rồi, cái gì kêu trong ngoài nhất trí. Đại Tẩu, ta là mặc kệ trong ngoài vẫn là ngoại tại, đều thực tiêu ngạo thực trưng, dương, cái này kêu trong ngoài nhất trí, ta có bản lĩnh làm chính mình, ngươi có thể sao? Được rồi, ngươi đừng cùng ta nói chuyện, về sau tốt nhất cũng đừng, cùng ngươi nói chuyện thật mệt, nga nhắc nhở ngươi. ngươi mặt lại không thượng dược sẽ càng ngày càng sưng rốt cuộc ta dùng lớn nhất sức lực đâu mẹ nó còn tưởng lại cho nàng một cái tắt làm sao bây giờ chờ trịnh tú bình bụng mặt vội vàng chạy miêu thanh ngọc ngẩng đầu nhìn không trung sâu kín thở dài một tiếng hệ thống ta cảm thấy ngươi khẩu hiệu có một câu có thể là đối và mặt ngược cha đặt ở trịnh tú bình trên người thật sự làm ta cảm thấy chính mình ở lãng phí sinh mệnh đại gia vì cái gì thích và mặt ngược cha bởi vì sáng a nhưng mà đối tượng là trịnh tú bình Một chút đều sảng không đứng dậy, bởi vì nàng mạch não quá kỳ ba, dù sao miêu thanh ngọc dư vị một chút, và mặt trịnh tú bình, chính là tự cấp chính mình tìm tội chịu. Có lẽ làm lơ người này, mới là chính xác và mặt ngược tra phương thức, chỉ có một người sân khấu, trịnh tú bình như thế nào khởi vũ. Là nàng quá mức thiên chân. Học bá hệ thống thật cao hưng ký chủ rốt cuộc minh bạch cái này chân lý, thân là học bá, chuyên tâm học tập làm ra chắc tuyệt thành tích, cũng đã có người sẽ giúp ngài và mặt ngược cha trên đời cực phẩm. hoàn toàn không cần ngài tự mình động thủ đó là một loại lãng phí hành vi miêu thanh ngọc chịu chịu khoe miệng hệ thống ngươi thật là chuyên nghiệp cực kỳ ngươi đi tham gia thi đấu tuyệt đối sẽ được đến chuyên nghiệp thưởng thật lợi hại đề tài gì đều có thể xả hồi học tập thượng không hổ là học bá hệ thống cảm ơn khích lệ miêu thanh ngọc hôm nay cho chính mình an bài nhiệm vụ nàng muốn đi ao cá bên kia thu thập yêu cầu kiểm tra đo lường bùn đất cùng thủy sở dĩ đợi ba ngày mới qua đi Hoàn toàn là bởi vì này ba ngày vẫn như cũ có rất nhiều người ở rút cạn thủy ao cá tiếp tục tìm kiếm cá lọt lưới. Đúng vậy, hiện tại ở ao cá có thể sờ đến cá tôm, chính là của ngươi. tuy rằng đại nhân đều phải bắt đầu làm việc, nhưng tiểu hài tử thích hướng bên trong toàn, đặc biệt là nam hoa hoa, cho nhau tắp bùn chơi đùa, tuy rằng lộng một thân bùn về nhà sẽ bị cha mẹ cầm gậy gộc đuổi theo đánh, khá vậy ngăn không được bọn họ chơi đùa. Miêu Thanh Ngọc đi đến ao cá trên bờ thời điểm. Liền nhìn đến ao cá bên trong có không ít hải tử ở đào bùn, thuận tiện sơ cá, bất quá mấy ngày xuống dưới, tiểu ngư tiểu tôm đều bị sờ sạch sẽ, đường bùn cũng không biết bị người phiên nhiều ít hồi, cho nên bọn nhỏ cơ bản không thu hoạch. Nàng không vội mà trở về, vòng quanh ao cá đi đi rừng rừng, nhưng thật ra không cần hạ ao cá giẫm một chân bùn, bởi vì bắt xong cá lúc sau, đại đội người liền đào rất nhiều nước bùn đôi ở trên bờ, này đó nước bùn có thể coi như phân bón. Miêu đại nuôi cá kỹ thuật không ngừng hoàn thiện. hơn nữa xu hướng thành thục đây đều là nhiều năm nuôi dưỡng được đến kinh nghiệm miêu thanh ngọc còn biết gần nhất miêu đại ở suy xét đem chuồng heo kiến tạo ở ao cá bên cạnh tập thể dưỡng heo bất quá việc này quan trọng đại yêu cầu toàn bộ xã viên gật đầu nay liền rất khó đại gia dưỡng chính mình ra heo liền rất đệ bụng nhưng đối nhiệm vụ heo liền bất đồng cho nên việc này vẫn là có không nhỏ khó khăn đi rồi một vòng miêu thanh ngọc thu thập đủ rồi nước bùn bùn bên trong có thủy những cái đó hải tử đều nhàm chán mà tiếp tục đào bùn Không hề tò mò mà xem nàng. Nàng vô vô bên người quả xoài thụ, nhớ tới nguyên chủ trong trí nhớ quả xoài thụ kết quả cảnh tượng, lại nói tiếp, đi vào nơi này lâu như vậy, nàng cũng chưa ăn qua trái cây đâu. Trong nhà sân có loại hai cây quả xoài thụ, nhưng hiện tại là mùa đông, còn phải chờ. Ách, giống như nguyên chủ trong phòng, có một tiểu bình miêu nãi nãi làm xoài khô. Miêu Thanh Ngọc lại đem tầm mắt chuyển rời đến những cái đó phiên cây liều thượng, miêu đại lúc trước tưởng chính là này đó cây ăn quả kết quả Sau đó bắt được cùng tiêu xã đi đổi tiền, nhưng là, này đó cây ăn quả không như thế nào bón phân. Kết quả thực bình thường, có một cổ sắc vị, bởi vì nước bùn đều bị đại gia trọn xuống ruộng bón phân. Cùng trái cây so sánh với, có thể lấp đầy bụng lương thực không thể nghi ngờ càng quan trọng, cho nên đại đội người đều không thế nào để ý này đó cây ăn quả. Miêu đại cũng không có biện pháp, chỉ có thể gác lại xuống dưới, loại lương thực quan trọng. Cho nên ai ngờ ăn này đó trái cây, đều có thể lại đây trích, bất quá mọi người đều không thích ăn. Trừ bỏ trong nhà thật sự thiếu lương thực nhân ra sẽ trích Liền tiểu hài tử đều không thích Như vậy cây ăn quả không ngừng nơi này có Miêu ra thôn đại đội rất nhiều địa phương đều có Rừng cây rừng trúc cũng giống nhau có cây ăn quả Không ít người trong nhà đều tài có một cây quả xoài thụ Có thể thừa lương dùng Miêu thanh ngọc nhìn những cái đó xanh đậm tiểu phiên thạch liễu Không cần ăn liền biết nó hương vị khẳng định không tốt Lúc trước Miêu đại không có nói đến này đó cây ăn quả Nhưng hiện tại nàng muốn đem cây ăn quả hòa nhập biên thư chung Bất quá cây ăn quả căn bản nhất vấn đề là phân bón vấn đề, nếu ao cá nước bùn không cần bị chọn đi cấp cây nông nghiệp bón phân, liền có thể giải quyết, nhưng đây là không có khả năng. Cho nên nói đến cùng, vẫn là phải về đến phân bón thượng, đây là cái vấn đề lớn, Miêu Thanh Ngọc có điểm đau đầu, chẳng lẽ nàng còn muốn học tập như thế nào nghiên cứu chế tạo phân hóa học? Đến lúc đó nàng lại như thế nào lấy ra phối phương? Tổng không thể trống rộng lấy ra tới, như thế nào giải thích? Đến lúc đó vấn đề liền lớn hơn nữa? Nàng bị hoài nghi là đặc vụ làm sao bây giờ? Ký chủ có thể đi bước một biến thành thiên tài, như vậy liền không cần lo lắng bị hoài nghi thân phận. Học bá hệ thống đúng lúc mà xuất hiện. Miêu Thanh Ngọc đã thói quen hệ thống xuất quỷ nhập thần. Ha ha, phương pháp này xác thật không có vấn đề, nhưng là ta không muốn a, như vậy ta chẳng phải là về sau còn muốn soát mặt khác thành tựu Chỉ sợ đến lúc đó nàng không học tập cũng không được, còn phải lấy ra mặt khác đồ vật tới. nhưng Miêu Thanh Ngọc cũng không tưởng dẫn người chú ý, đến lúc đó khôi phục thi đại học. an an ổn ổn vào đại học không hào sao nàng chính là muốn bình phàm một chút đương cái bình thường ưu tú người là đủ rồi không có kế hoạch lớn chí lớn ân chính là như vậy thỉnh ký chủ đừng quên học bá hệ thống mục đích chính là vì bồi dưỡng ký chủ trở thành một người đứng đầu thiên tài cũng vì xã hội làm ra thật lớn cống hiến đặc biệt nhắc nhở ngài đức dục cũng nên ra tăng điểm số một câu bình phạm là không có khả năng bình phàm miêu thanh ngọc ta đi đọc nàng vẫn cứ ngoan cường mà kiên trì ý nghĩ của chính mình Kỳ thật miêu thanh ngọc cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, nàng khi còn nhỏ cũng ảo tưởng quá chính mình sau khi lớn lên muốn trở thành một cái không gì làm không được đại nhân vật, nhưng sinh hoạt gian nan, cái này hấu chí ý tưởng đã sớm ở lần lượt nước mắt hạ bị bao phủ. Nàng liên cái loại này tâm tình đều quên mất, người vẫn là đến nhận rõ hiện thực, nàng đã sớm nhận rõ, cho nên lau khô nước mắt, ngẩng đầu đưỡng ngực làm đến nơi đến trốn đi bước một về phía trước đi. Nhưng hiện tại nàng có học bá hệ thống, hết thể tựa hồ dễ như trở bàn tay thời điểm. Nàng ngược lại đã không có cái loại này bốc đồng Làm ra vẻ sao Không phải Tâm mệt, Cũng không phải Nàng khả năng chỉ là Thìm không thấy như vậy nỗ lực phấn đấu phương hướng rồi Nàng liền cảm thấy như bây giờ cũng không tệ lắm đi Có tân vấn đề miêu thanh ngọc không có nhiều dừng lại Hai tay chống chân lại tiếp tục đi Bởi vì nàng chạm đến cao Cho nên có thể nhìn đến ngạn phía dưới thành phiến thành phiến đồng ruộng Còn có trên mặt đất không lưng túi đầu làm việc người Ân, Miêu vệ bình đôi mắt thật tiêm Thế nhưng nhìn đến nàng, Miêu Thanh Ngọc cũng học bộ dáng của hắn, chiều hắn phất phất tay, xem như lắp lại, xem ra nàng vị này ngũ ca làm trong đất sống cũng giống nhau không phải vùi đầu khổ làm a. Tiếp theo, nàng còn thấy được Miêu mẹ Miêu đại bọn họ, đứng một lát, liền muốn trở về, đã bị người gọi lại, quay đầu nhìn lại, tàng Linh. Đỉnh xảo. Thẩm Thái Thanh cũng ở chỗ này, kỳ thật là thanh niên trí thức phần lớn bị phân ở chỗ này làm việc, Miêu Thanh Ngọc nhìn một vòng, xác định điểm này. Miêu Thanh Ngọc đồng chí Ngươi là tới bắt đầu làm việc." Thang Linh tò mò mà nhìn Miêu Thanh Ngọc hỏi. Miêu Thanh Ngọc lắc đầu, "Thản nhiên tự nhiên, không phải ở nhà dưỡng bệnh quá buồn, ra tới đi một chút." Nàng giơ tay chỉ chỉ chính mình đầu. Thang Linh lại hỏi, "Miệng vết thương của ngươi thế nào? Có thể hay không chậm trễ công tác của ngươi?" "Mau hảo, sẽ không chậm trễ." Miêu Thanh Ngọc nói, "Thang Linh đồng chí, cảm ơn ngươi quan tâm, ta không chậm trễ ngươi bắt đầu làm việc." Miêu Thanh Ngọc xoay người phải đi. Không nghĩ tới thẩm thái thanh ngồi dậy nhìn về phía nàng, vẫn an, miêu thanh ngọc đồng chí. Miêu thanh ngọc liền dừng lại, thẩm thanh niên trí thức. Nhân ra như vậy có lễ phép, nàng cũng đến kêu người. Nàng cẩn thận nhìn mắt thẩm thái thanh, liền không dám lại dừng lại, người quá nhiều, không hảo giải thích, ở trên người hắn vẫn cứ nhìn không ra cái gì tới. Nàng không biết, chờ nàng đi rồi, thanh niên trí thức nhóm liền thảo luận khởi nàng. Thang Linh, ngươi chừng nào thì cùng miêu thanh ngọc như vậy quen thuộc. Trịnh Tú Bình không phải nói nàng cô em chồng tính tình không hảo lại kiểu khí sao. Thấy thế nào Miêu Thanh Ngọc cũng không tệ lắm bộ dáng. Tăng Linh bên cạnh một người nữ thanh niên trí thức hỏi. Tăng Linh nghe một tiếng, hỏi lại, trịnh Tú Bình cùng ngươi nói nói như vậy. Nữ thanh niên trí thức sững suốt, cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng phía trước cùng chúng ta nói chuyện thời điểm nói a, nguyên lời nói không nhớ rõ, ý tứ là ý tứ này, các ngươi còn nhớ rõ sao? Hình như là đi. Có chuyện này sao? Trịnh Tú Bình khả năng chính là đơn thuần mà nói nói đi. Ta cảm thấy Trịnh Tú Bình nói được không sai, Miêu Thanh Ngọc nhìn thấy chúng ta đều không chào hỏi, nàng quá không coi ai ra gì. Nghe nói nàng chịu chính là tiểu thương, ở ba ngày bệnh viện còn chưa đủ, hiện tại mỗi ngày liền ở nhà nằm đâu, này không phải tiểu khí cái gì là tiểu khí. Dương Chân bất mãn nói, kỳ thật nàng còn tưởng nói Miêu Thanh Ngọc đây là tư bản chủ nghĩa tiểu thư phương pháp, nhưng Miêu Đại là đội trưởng, Miêu gia cũng không phải dễ trọc, liền chưa nói dương chân cùng trịnh tú bình quan hệ tốt nhất nơi nào thấy được những người này nói miêu thanh ngọc lời hay hơn nữa nàng rất là không quen nhìn miêu thanh ngọc rõ ràng chỉ là cái thôn cô vẫn sống đến so nàng cái này trong thành cô nương còn muốn hảo dương chân cũng không cho rằng nàng là ghen ghét kia đều là bởi vì miêu thanh ngọc sinh hoạt tác phong quá mức tư bản chủ nghĩa một chút cũng không biết cái gì tiêu cần kiệm một mạc cho nên trịnh tú bình lời nói không đúng chỗ nào tăng linh liền cười ta nhớ rõ dương chân ngươi phía trước cảm bạo Có mấy ngày không bắt đầu làm việc, đến phiên ngươi nấu cơm khi hầu, cũng là chúng ta tan tầm làm, ngươi phía trước còn nói bệnh hảo sau muốn bổ trở về, hôm nay đến phiên ta nấu cơm, ngươi bổ trở về đi. Nàng mới mặc kệ miêu thanh ngọc như thế nào, dù sao đến làm dương chân bổ trở về, nói ra nói phải trở thành thật sự. Dương chân sắc mặt tức khắc liền trở nên tím tím xanh xanh, rất là xuất sắc, rất nhiều lần há mồm cũng chưa có thể nói lời nói, cuối cùng chỉ ném xuống một câu, đã biết. Dương một chút, lại giải thích. ta chính là quên mất, ngươi nhớ do nói, nên sớm một chút nhắc nhở ta, ta lại không phải những cái đó gian dối thủ đoạn người. thằng linh ha ha cười, hành. đại gia nghe được à, dương chân đồng chí cần mẫn đâu, càng sẽ không thiếu ta, đêm nay nàng giúp ta nấu cơm. vài vị phía trước thế thân dương chân thanh niên trí thức hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nói, kia dương chân, ta liền tại hậu thiên, ngươi nhớ kỹ, mọi người đều là đồng chí sao, cho nhau hỗ trợ, trước kia ta giúp ngươi một phen. Hiện tại ngươi giúp ta một phen, vừa lúc, ta gần nhất eo luôn là đau, có thể nghỉ ngơi một chút. Ta cũng là. Dương chân thiếu chút nữa hộp máu, trong lòng hận chết tàng linh, bất đắc dĩ tàng linh chính là cái da mặt dày còn không chịu có hại, căn bản không thèm để ý, nhân ra còn ở cần cụ chăm chỉ làm việc đâu. Thẩm thái thanh nghe này đó thảo luận, không có tham dự, bởi vì hắn là cùng mặt khác hai gã nam thanh niên trí thức kết nhóm ăn cơm, kiếp trước ăn qua cơm tập thể mệnh, này thế hắn như thế nào sẽ lại ăn chung nổi. Ăn chung nồi là khả năng nhẹ nhàng, nhưng ăn không đủ no, hương vị lại kém cỏi, còn không bằng vài người kết nhóm, liền tính ăn chút ăn ngon, cũng không cần mỗi người phân một lần, cuối cùng chính mình cái gì cũng không dư thừa hạ. Phần 17. Thẩm Thái Thanh, giữa trưa chúng ta vẫn là nấu cá đi. Thành Cắt Lợi hạ giọng đối Thẩm Thái Thanh nói. Thẩm Thái Thanh, có thể, hôm nay là ngươi nấu cơm. Thành Cắt Lợi sảng khoái nói, ta đây liền bung ra tay chân phóng ba điều bàn tay lại cá, chính trung ca nơi đó cũng hào thuyết. Đáng tiếc hắn hôm nay không phân đến cùng nhau làm việc. Bởi vì quyết định ăn thịt, cho nên thành cắt lợi lại nhiệt tình tràn đầy, chỉ nghĩ nhanh lên tan tầm. Thẩm thái thanh ở tiếp tục làm việc phía trước, như suy tư gì mà nhìn mắt miêu thanh ngọc nho nhỏ bóng dáng. Hắn thực xác định, cái này miêu thanh ngọc trên người có vấn đề, như vậy, hắn muốn xác định chính là, miêu thanh ngọc hay không giống hắn hoài nghi nàng như vậy hoài nghi hắn. Miêu thanh ngọc về đến nhà, trong phòng ngoài phòng đều im mắng nhớ tới vừa rồi đồng ruộng nhìn đến kia từng màn theo bản năng thẳng thắn sống lưng. Hiện tại, liền tiến phòng tối bắt đầu công tác đi. Nàng hiện tại cũng không dám đơn thuần nằm thi, đối lập khởi miêu đại bọn họ, nàng tổng cảm thấy chính mình không thể cái gì đều không làm, đó là nguyên chủ, cũng sẽ không nhàn rỗi, dù sao nàng không thể hoang phế thời gian. Bởi vì phía trước nàng liền có tương quan học tập, cho nên làm khởi kiểm tra đo lường công tác cũng không tính hoàn toàn xa lạ, nhưng học bá hệ thống cung cấp kiểm tra đo lường công cụ cũng là cái này niên đại sản vật. cho nên không có khả năng có hiệu suất cực cao kiểm tra đo lường dụng cụ. Tuy rằng đã là cái này, niên đại tốt nhất kiểm tra đo lường dụng cụ, nhưng Miêu Thanh Ngọc cũng đến nói thật, thực thô giáp. Nếu ký chủ muốn càng tốt kiểm tra đo lường phân tích dụng cụ, có thể chính mình động thủ chế tạo, chỉ cần ngài học tập. Cho nên nàng phải vì này phân tư liệu tân học tập một môn tri thức. Hơn nữa là khí giới nghiên cứu chế tạo linh tinh, cũng quá cao lớn thượng. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ. Tuy rằng học bá hệ thống có thể cho nàng sung túc thời gian học tập tân tri thức, nhưng là đi, nàng không nghĩ học à? Nhân gia có thể sử dụng này đài kiểm tra đo lường dụng cụ làm như vậy nhiều công tác, ta. Cũng đúng. Miêu Thanh Ngọc sờ sờ chính mình sau đầu băng gạc, lúng túng nói. Tuất ký chủ, phân hóa học ngài cũng không tính toán nghiên cứu chế tạo. Ân. Miêu Thanh Ngọc ở phòng tối lộng thời gian rất lâu, làm rất nhiều đối chiếu thực nghiệm, lại là chờ số liệu ra tới, lại là phân tích nghiên cứu. Từ lúc bắt đầu mới lạ, đến sau lại tự nhiên mà sử dụng kiểm tra đo lường dụng cụ. Rốt cuộc thu phục. Nhìn cung phía trước kia một bản không sai biệt lắm, kỳ thật nghiêm túc đối lập một chút, chi tiết kém rất đại. Hệ thống, ta hiện tại mới nhớ tới một vấn đề, liền tính ta lấy ra này phân tinh hoa bản nuôi cá kỹ thuật, khả năng khởi tác dụng còn không có thô sơ giản lược bản hảo. Miêu Thanh Ngọc ôm đầu mình ngao ô một tiếng, cảm thấy chính mình như thế nào có thể như vậy xuẩn, ta ba bọn họ không có khả năng thí nghiệm ao cá thủy ôn. Bọn họ cũng không biết ao cá nước bùn có này đó này đó thành phần, còn có a ao cá rửa sạch công tác cũng không có khả năng làm được như vậy tinh tế, đại gia quan trọng nhất việc là loại lương thực, cá vẫn là tiếp theo. Đúng vậy, thời gian này điểm không thích hợp, bởi vì cái này quốc gia khoa học kỹ thuật mới vừa bắt đầu phát triển, nhưng ký chủ biên soạn thư cũng không có lãng phí, ngài được đến một cái học bá lực. miêu Thanh Ngọc Hảo Vậy vẫn là đưa thô sơ giản lược bản đi. Tinh hoa bản có thể ở quốc gia kinh tế mở ra lúc sau đưa A. Ba ngày không có thể được đến học bá lực. Miêu Thanh Ngọc có điểm không thói quen, trừ bỏ đức dục trí dục, mặt khác tam dục mỗi ngày nhưng thật ra đều ở gia tăng trung. Học bá lực vẫn như cũ thêm ở trí nhớ thượng. Chỉ số thông minh 111.8, 111.20 vì sò cao trí lực, trí nhớ 121, lý giải lực 115, sức tưởng tượng 100, tính toán lực 120. Sức sáng tạo 102. Trí nhớ cường chỗ tốt, Miêu Thanh Ngọc là dần dần cảm nhận được, học tập lên làm ít công to, không cần lo lắng trong đầu tri thức sẽ quên, tuy rằng nàng hiện tại vẫn là muốn ôn tập, nhưng như là thi đại học năm cái khoa, nàng mỗi ngày ôn tập ký ức, thời gian càng ngày càng đoạn, cũng nắm giữ đến càng thuận buồn xuôi gió. Luyện xong mỗi ngày nhất định bút lông tự, làm xong một bộ tập thể dục theo đài, Miêu Thanh Ngọc không có lập tức rời đi phòng tối, nàng quyết định muốn học một môn tân tri thức, kế toán, nàng sắp phải làm công tác nàng kiếp trước có khảo kế toán chứng, nhưng nàng không biết nàng kiếp trước học đồ vật cùng lúc này kế toán học có hay không khác nhau, cho nên, đến ở đi công tác trước làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, nàng từ trước đến nay không đánh không có chuẩn bị trượng, phải làm, liền phải làm được tốt nhất. Đầu tiên muốn hiểu biết cái này ngành sản xuất hiện trạng, tuy rằng là song song thế giới, nhưng rất nhiều đồ vật đều không có biến, thế giới này cùng miêu thanh ngọc kiếp trước giống nhau, kế toán chế độ có tương đương vô, bị hủy đến không sai biệt lắm. Muốn học tập. Liền phải đi theo sư phó mặt sau học, rất nhiều người đều là đi bước một ngao đi lên, có không ít người chính là thông qua thâu sư chính mình cân nhắc sẽ, nhưng cái đó đại sư phụ cũng sẽ không tay cầm tay giáo ngươi. Hiểu biết cơ bản tình huống, Miêu Thanh Ngọc liền biết chính mình nên làm như thế nào, vậy học đi. Còn có thể phải học bá lực đâu. Hiện tại Miêu Thanh Ngọc trạng thái chính là, nàng muốn học bá lực, nhưng lại cảm thấy chính mình không cần học tập tân tri thức, nhưng đến học thời điểm, vẫn là vùi đầu học. Lúc này đây... học bá hệ thống cho nàng tìm chính là thời đại này một vị đại sư phụ cho nên đương vị này lão sư lấy giả thuyết hình tượng hình chiếu xuất hiện ở trong phòng tối khi hầu miêu thanh ngọc trận tròn mắt lao sư tự mình dạy ta miêu thanh ngọc đánh giá đại sư phụ đại sư phụ là một vị tóc tròm râu bạc trắng lại tinh thần quắc thức lao ra ra đúng vậy so với sách giáo khoa thượng văn tự lao sư tự mình dạy dâu ngài sẽ có càng tốt hiệu quả miêu thanh ngọc tưởng tượng là đạo lý này hơn nữa học bá hệ thống tìm lao sư tuyệt đối là ngưu bẻ nhân vật ta yêu cầu hiểu biết vị này lao sư sao không cần tuy rằng như thế nhưng ký chủ vẫn yêu cầu tôn sư trọng đạo cái này ta khẳng định sẽ lao sư đều dạy ta tri thức không hiểu biết liền không hiểu biết đi miêu thanh ngọc tưởng vị này sư phụ già trừ bỏ dạy dỗ nàng kế toán tri thức ngoại liền không có mặt khác tiếp xúc miêu thanh ngọc liền đoán vị này lão sư phỏng trừng là một đoạn số liệu bất quá này đều không ngại ngại nàng đối vị này lao sư tôn kính giáo hội nàng tri thức có thể giải đáp nàng sở hữu nghi vấn sẽ không có bất luận vấn đề gì như vậy lão sư vượt qua nàng chờ mong cho nên chờ miêu thanh ngọc xuất sư khi hầu nàng hết sức không tha rốt cuộc nàng cùng vị này lão sư cũng ở chung hai ngày ân là bên ngoài hai ngày nàng chưa bao giờ ở trong phòng tối tính toán số trời rốt cuộc phòng tối không có ban ngày đêm tối sao như vậy nàng lại đem một chút học bá lực thêm ở trí nhớ thượng chỉ số thông minh 112 111 120 vỉ sò cao trí lực chi nhớ 122 lý giải lực 115 sức tưởng tượng 100 tính toán lực 120 sức sáng tạo 102 hôm nay Miêu Thanh Ngọc muốn hủy đi băng gạc còn muốn xén phát Miêu nãi nãi động tay miệng vết thương này tốt mau sắp thoát vẻ chờ tóc trường tề liền có thể tiếp tục lưu tóc giải. Miêu nãi nãi nói Miêu Thanh Ngọc giật giật cái mũi của mình nhăn mặt nhiều như vậy thiên không gội đầu ta cảm thấy ta đầu tóc đều là thối thoát. mãi mãi ta khi nào mới có thể gội đầu a nếu không ta liền cạo cái đầu chọc đi đâu hảo ngứa đặc biệt là kết vảy địa phương tưởng rỗi tay cạo. miêu nãi mãi không được không thể cạo chọc lúc trước ngươi nằm viện đều không có cạo chọc phát hiện tại cũng đừng cạo chọc đã phát nhận nhân đi miêu thanh ngọc liền cúi đầu thở ngắn than dài sinh hoạt đã không có trông cậy vào nàng đã bị chính mình đầu tóc xú đến khíu rắc không ngậy, bẻ ngón tay tính tính từ nguyên chủ cuối cùng một lần gội đầu khởi Nàng tổng cộng có 11 thiên không có gội đầu Khó trách như vậy xú đâu Ta đây dùng nước xối xối Không, ta dùng khăn lông ướt lau lau tóc Ta tóc đều có thể bài trừ du tới Một cái một cái Cho nên nàng hai ngày này mới không có ra cửa Sợ xú đến người khác Hơn nữa nàng là du đầu Trên tóc liền nhiều hết mức du gừng cũng không dám chiếu Miêu nại nại biết miêu thanh ngọc cái Mỹ Cuối cùng bị thanh ngọc ma đến không thể không đồng ý Bất quá vẫn cứ là miêu nại nại hỗ trợ sát đầu tóc Miêu Thanh Ngọc cảm động, "Mãi mãi ngươi thật tốt. Như vậy đều không chê nàng a." Miêu Nãi Nãi, "Này có cái gì, ngươi khi còn nhỏ Nãi Nãi còn cho ngươi dọn phân lau nước tiểu đâu." Miêu Thanh Ngọc che mặt, dù sao không phải nàng. Tuy rằng da đầu vẫn là tản ra mùi lạ, nhưng chịu đựng chịu đựng thành thói quen. Miêu Thanh Ngọc vào chính mình phòng, sau đó ý thức lập tức vào phòng tối. Học tập học tập ta ái học tập. Miêu Thanh Ngọc vào phòng tối, duỗi duỗi tay chân, đang định bắt đầu luyện tự, hệ thống đột nhiên ra tiếng. Trải qua gần nhất mấy ngày quan sát, kết hợp ký chủ cá nhân tình huống, học bá hệ thống quyết định đẩy ra tân quy định. Miêu Thanh Ngọc. Nàng làm cái gì? Không có đi. Học bá hệ thống ngay từ đầu liền cho ký chủ sai lầm dẫn đường, khiến cho ký chủ đối học tập một chuyện cũng không để bụng, thời gian không phải vô hạn, ngài cũng không thể vô hạn chế ở phòng tối tiến hành học tập, cho nên phòng tối thời gian sẽ điều chỉnh vì, bên ngoài một ngày, phòng tối ba ngày. Miêu Thanh Ngọc. Miêu Thanh Ngọc tâm hoảng hoảng, hệ thống. Ngươi thật sự muốn như vậy điều chỉnh. Đúng vậy. Không thể không điều chỉnh sao. Không thể, thỉnh ký chủ mau chóng đem tâm thái điều chỉnh lại đây. Thời gian là hữu hạn, sinh mệnh cũng là hữu hạn. Miêu Thanh Ngọc trên mặt rồi rắm cực kỳ, nàng cũng lập tức ý thức được học bá hệ thống làm như vậy dụng ý. Nếu học bá hệ thống không áp dụng như vậy tân quy định, nàng là thật sự không có một chút gấp gấp cảm, bởi vì ở phòng tối nàng có được dùng bất tận thời gian. Nhưng được đến, lại muốn mất đi loại mùi vị này thật khó chịu. Rõ ràng nàng không nghĩ như học bá hệ thống nguyện dùng sức học tập, nhưng lại muốn có vô hạn thời gian. Nàng quá lòng tham, nhưng nàng chính là cái người thường, loại này tranh lệch quá lớn, khẳng định khó chịu không tha. Kia cưỡng chế học tập thời gian tốc độ chạy cũng là một so tam. Đúng vậy, ký chủ. Miêu Thanh Ngọc thật sâu cảm thấy chính mình phía trước quá tìm đường chết, nàng hối hận còn tới hay không đến cập. Đương nhiên không còn kịp rồi, học bá hệ thống không có cảm tình. Khi nào sẽ có cưỡng chế học tập? trước có cái chuẩn bị tâm lý nàng đã dự kiến đến tiến vào loại này hình thức phòng tối sẽ là chân chính khủng bố cưỡng chế học tập là tùy cơ trước mắt không có thỉnh ký chủ kiên nhận chờ đợi miêu thanh ngọc vẫn là không dám yên tâm nàng hít sâu chạy nhanh đi luyện tự nàng chỉ có nửa giờ kia chỉ có thể ở phòng tối đãi một tiếng rưỡi mà nàng muốn luyện bút lông tự phải làm tập thể dục theo đài còn muốn ăn một đốn thịt thời gian quá ít tìm đường chết miêu thanh ngọc cuối cùng minh bạch cái gì kêu từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó Nhưng nàng chính mình tuyệt lộ, vì cũng đến đi xong A. Nàng thậm chí hoài nghi, nếu là nàng đem trong đó mỗi hạng nhất hàng ngày học tập xóa, học bá hệ thống lại sẽ nghĩ ra mặt khác biện pháp tới đối phó nàng. Rốt cuộc học bá hệ thống chính là vì làm nàng chủ động đi học tập, hơn nữa học thành đứng đầu thiên tài. Miêu Thanh Ngọc còn ám chọc chọc tưởng, nếu như vậy, vì cái gì không dứt khoát ngay từ đầu cứ như vậy đâu. Nàng quá khó khăn, hệ thống quá xấu tâm nhãn, nói tốt không cương bách nàng đâu. Học bá hệ thống. Ta không biết ta ký chủ nguyên lai like như vậy không yêu học tập. Vì khuất 3-3-G. Thời gian chỉ có một so tam Miêu Thanh Ngọc buổi tối đương nhiên không thể hảo hảo ngủ. Nàng thư pháp mới có điểm bộ dáng, là không có khả năng dừng lại. Nàng thực mau liền phải đi đường xưởng đi làm. Nghị thư pháp thượng có điểm hảo bộ dáng, như vậy mới hảo cho thấy chính mình chữ viết thay đổi. Phần 18. Miêu Thanh Ngọc không thể không thừa nhận hệ thống cái này cách làm là rất đúng. Nàng không bao giờ cho rằng chính mình có rất nhiều thời gian. Đã có điểm lười nhác bộ dáng cũng thu lên, mà nàng cũng nhớ tới đã từng quá lao chết đột ngột chính mình. Người quả nhiên không thể đắc ý vinh báo, cho dù có bàn tay vàng, cũng không thể đại biểu cái gì, nàng gần nhất thật sự phiêu. Tâm cũng dã. Chạy nhanh đình chỉ. Đầu óc thanh tỉnh miêu thanh ngọc cũng đối thế giới này nhiều càng rõ ràng nhận chi, đem chính mình hoàn toàn dung nhập thời đại này. Ngắm lại phía trước, nàng sắc thật đem chính mình đầu nâng lên, có loại vô ý thức cảm giác về sự ưu việt, coi khinh người khác, người khác cũng sẽ coi khinh ngươi. Miêu Thanh Ngọc càng hợp lý mà điều chỉnh tốt chính mình thời gian, tuy rằng thời gian không hề nhậm nàng lấy dùng, nhưng nàng thư pháp thế nhưng tiến bộ càng nhanh. Miêu Nãi Nãi nhìn đến nàng viết ở ván cửa thượng tự, liền nói: Thanh Ngọc là nên làm mẹ ngươi mua giấy cùng mực nước đã trở lại, ngươi tự hiện tại mới xem như có điểm xem đầu. Miêu Thanh Ngọc có thể viết thành như bây giờ, có phía trước nỗ lực luyện tự, còn bởi vì nàng luyện tự thái độ thay đổi, đối lại chuyện này có gấp gáp cảm. mãi Nãi, ta cũng cảm thấy chính mình viết đến càng ngày càng tốt. Dùng bút chỉ viết chữ đều đẹp không ít. Thanh Ngọc hôm nay cũng luyện tự a. Trình Tú Bình trở về, nhìn thấy các nàng, liền đi lên trước tới, nhìn nhìn Miêu Thanh Ngọc tự, kinh ngạc, Thanh Ngọc này viết cũng không tệ lắm a. Kiếp trước không có Miêu Thanh Ngọc luyện thư pháp chuyện này, Trình Tú Bình chỉ có thể đem chuyện này về vì nàng trọng sinh mang đến thay đổi. Rốt cuộc kiếp trước Miêu Thanh Ngọc cũng không có tạm phá đầu. Miêu Thanh Ngọc liếc mắt Trình Tú Bình mặt, không nói lời nào, nàng cự tuyệt cùng nàng giao lưu. Trịnh Tú Bình theo bản năng liền sở sở chính mình mặt, bàn tay ấn đã không có, nhưng nàng còn nhớ rõ ngày đó đau đớn, tức khác không dám cùng Miêu Thanh Ngọc nhiều lời lời nói, chỉ chiều Miêu Thắng Thắng vươn tay, ôn nhu nói, Thắng Thắng, tới mụ mụ nơi này. Miêu nãi nãi buông ra Miêu Thắng Thắng, đi thôi, cùng mẹ ngươi về nhà đi. Miêu Thắng Thắng nhìn Trịnh Tú Bình, lại quay đầu đi dựa vào Miêu nãi nãi trên người, nãi nãi. Trịnh Tú Bình như mày, trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, lại rất mau ru mắt, thanh âm lớn đi lên, Thắng Thắng. Ngươi ngoan, nãi nãi muốn làm việc, ta trở về cho ngươi ba nấu cơm đi, bằng không mụ mụ làm ngươi đi theo nãi nãi. Miêu thắng thắng liền hướng nàng chạy qua đi, mụ mụ. Miêu thanh ngọc không giấu vết mà quan sát trịnh tú bình, vị này nữ chủ thật là có thể nhận a, hơn nữa cũng thông minh, mấy ngày nay đều sớm trở về nấu cơm chờ miêu vệ quốc, hơn nữa làm việc nhà sống cũng cần mẫn nhiều, hoàn toàn bất đồng với phía trước chỉ nhìn miêu vệ quốc làm việc, chính mình khoanh tay đứng nhìn, Mà miêu vệ quốc thái độ cũng dần dần hòa hoãn xuống dưới. hai người lại chậm rãi sẽ ghé vào cùng nhau nói chuyện phỏng chừng nếu không bao lâu quan hệ sẽ khôi phục đặc biệt có miêu thắng thắng tiểu hài tử này ở lãnh là không có khả năng lánh xuống dưới miêu thanh ngọc cũng phẩm ra điểm miêu vệ quốc thái độ biến hóa nguyên nhân hắn khả năng lúc ấy thật sự sinh khí lại thương tâm nhưng phu thế nào có cách đem thủ hắn là đem trịnh tú bình trở thành muốn cùng nhau sinh hoạt cả đời thế tử vậy còn phải hòa hảo miêu mẹ cùng miêu thanh ngọc nói qua miêu đại đã đem trong đó lợi hại quan hệ bẻ nát nói cho miêu vệ quốc nghe trọng điểm xông ra trịnh tú bình tưởng trở về thành một chuyện miêu vệ quốc gật đầu nói đã biết nhưng hắn cho rằng thanh niên trí thức hồi không được thành cho nên đến lãnh trịnh tú bình một đoạn thời gian làm nàng biết đúng sai chậm rãi hòa hảo là được miêu đại miêu mẹ đã quyết định không hề quản đại nhi tử cùng trịnh tú bình sự có bọn họ nhìn trịnh tú bình là không dám lại cùng phá miếu bên kia người lui tới mà phá miếu bên kia cũng thực can tĩnh không có khả năng nháo ra cái gì đại sự tới nếu không có thanh niên trí thức trở về thành khôi phục thi đại học sự. miêu vệ quốc cách làm không đại quan hệ bởi vì hắn cùng trịnh tú bình sinh hoạt ở miêu gia thôn đại đội trịnh tú bình lại không dám trộm rời đi cả đời liền như vậy chấp vá đi qua nhưng tương lai sẽ khôi phục thi đại học trịnh tú bình lại là nữ chủ thảm chính là miêu vệ quốc ai cả đời người cả đời này không phải đồ cái biết lánh biết nhiệt người sao miêu nãi mãi nhìn thắng thắng nho nhỏ thân mình gắt gao đi theo trịnh tú bình bên người lắc đầu thở dài miêu thanh ngọc sửng sốt lời này cũng đúng ai không nghĩ có như vậy cá nhân nàng không xin hỏi Miêu Nãi Nãi đối Miêu vệ quốc phu thê cái nhìn, lo lắng lao nhân ra tâm tình lại buồn bực, toại nói sang chuyện khác, Nãi Nãi, ngươi nói ta hậu thiên đi làm xuyên cái gì nào kiện quần áo hảo đâu, liền xuyên kia kiện quần áo mới, nhìn tinh thần cũng vừa người, Miêu Nãi Nãi thực mau đã bị rời đi lực chú ý, Miêu Thanh Ngọc nhớ tới kia kiện hoa áo đông, Ân, hảo, vậy xuyên kia kiện đi, đã quên thời đại này thẩm mỹ, đại nương nhóm các cô nương trừ bỏ lục quân trang cũng thích hoa quần áo. xanh đỏ lòe loẹt sao? trừ bỏ hoa áo đông, nàng còn có một kiện màu xanh biển áo đông, không thể chọn. Miêu Thanh Ngọc cũng không tính toán áo quần lố lăng, ta đến nhập ra tùy tục. Nãi nãi, Thanh Ngọc ở sao? Miêu Thanh Trúc vào sân, hướng nhà bếp đi, hỏi Miêu Nãi Nãi. Là Thanh Trúc a, Thanh Ngọc ở nàng phòng đâu? Miêu Nãi Nãi nhìn thấy đại cháu gái, liền cười, tìm Thanh Ngọc làm gì đâu? Đối thượng Miêu Nãi Nãi, Miêu Thanh Trúc là gan tựa hồ lớn một chút, cũng không có ngày thường như vậy vâng vâng dạ dạ. Ta muốn tìm Thanh Ngọc đêm nay cùng đi thanh niên trí thức viện nghe thanh niên trí thức nhóm nói chuyện, không biết nàng có thể hay không đâu. Ngươi đi hỏi nàng, xem nàng có nghĩ đi, đi nói đêm nay khiến cho vệ bình đi theo hai người các ngươi. Miêu nãi mãi lại trên dưới nhìn một cái miêu thanh trúc tế gầy thân thể, ngươi ngày thường nấu cơm làm việc, cũng đến ăn nhiều một chút nhi, đừng lo lắng trong nhà lương thực không đủ. người ba mẹ ca tẩu đều là làm việc hảo thủ, ngươi làm cũng không ít. Miêu thanh trúc thẹn thùng mà cười cười, ta có thể ăn no. mãi mãi ngươi đừng lo lắng miêu nại mãi nghĩ nghĩ miêu tam sẽ không bị đói hắn nữ nhi nhưng miêu thanh trúc ở nhà nên là ăn không đủ no chỉ là cái này thời đại cái nào nhân ra là có thể cơm cơm ăn no bụng đâu đi thôi thanh ngọc cửa phòng mở ra đâu ngươi kêu nàng là được miêu thanh trúc liền đi bất quá nàng biết miêu thanh ngọc chán ghét người ngoài tiến nàng trong phòng liền không có đi vào đi tới cửa phía trước liền thấp giọng kêu miêu thanh ngọc tên miêu thanh ngọc nghe thấy người kêu nàng ý thức lập tức từ nhỏ phòng tối ra tới ra khỏi phòng nhìn về phía miêu thanh trúc ngạc nhiên nói thanh trúc tỷ người tìm ta có việc liền phía trước lần đó tiếp xúc các nàng liền không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau trên đường gặp được miêu thanh ngọc liền xa xa cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón thanh ngọc đêm nay thanh niên trí thức viện có giao lưu hội ngươi có thể hay không đi theo ta cùng đi nhìn xem ta muốn nghe bọn họ nói chuyện được không miêu thanh trúc bay nhanh mà nhìn mắt miêu thanh ngọc lại lập tức túi đầu thanh âm thực được không có tự tin Miêu Thanh Ngọc không có sai quá nàng ngẩng đầu trong nháy mắt kia biểu tình, chờ mong lại sợ hãi. Miêu Thanh Trúc ở chờ mong cái gì, nàng lại ở sợ hãi cái gì. Thanh Ngọc sờ sờ chính mình mặt, nàng lớn lên đáng sợ sao. À không, ngươi nghĩ như thế nào muốn đi thanh niên trí thức viện. Miêu Thanh Ngọc hỏi nàng, nếu ngươi có thể nói phục ta, ta liền cùng ngươi cùng đi, nếu không thể, ta tưởng ta sẽ rất vui lòng đi ngủ sớm một chút, còn có, ta mặc kệ ngươi cùng người khác nói chuyện thế nào, cùng ta nói chuyện, ngươi phải ngẩng đầu lên. Lời này có điểm ngang ngược vô lý, nhưng nàng thật sự không thích. Miêu Thanh Trúc giật giật chân, chậm rãi ngẩng đầu lên, đối thượng Miêu Thanh Ngọc đôi mắt, lại nháy mắt tưởng cúi đầu, lại chỉ cứng đờ mà chết đi khai tầm mắt, thực xin lỗi. Ngươi cùng ta nói xin lỗi làm cái gì? Ta không cần. Miêu Thanh Ngọc liền không thể gặp bánh bao tính cách người, thấy Miêu Thanh Trúc như vậy, liền không kiên nhẫn, lý do, ta muốn nghe thanh niên trí thức nhóm nói trong thành sự, cũng có thể biết nhiều hơn một ít. ngươi trước kia không phải đối này đó thực cảm thấy hứng thú sao cho nên ta nghĩ đến tìm ngươi cùng đi miêu thanh trúc nói thanh âm càng ngày càng thấp miêu thanh ngọc một đốn kia hành, ta cùng ngũ ca cơm nước xong sau đi tìm ngươi miêu thanh trúc lắc đầu không cần vẫn là ta lại đây đi kia cũng đúng miêu thanh ngọc đều không sao cả miêu thanh trúc yên tâm thẹn thùng cười ta đây về trước ra đi nấu cơm ân kỳ quái ở nàng trong ấn tượng miêu thanh trúc không phải như vậy chủ động người Như thế nào lúc này liền phải nói cuối cùng là lá gan lớn một hồi. Nhưng Miêu Thanh Ngọc cảm thấy Miêu Tam Thẩm sẽ không dễ dàng đồng ý Miêu Thanh Trúc ra cửa, bởi vì ở Tam Thúc trong nhà, nàng cần thiết làm rất nhiều sống, thủ công nghiệp cơ bản là nàng ôm đồm, nấu cơm quét tức vệ sinh giặt quần áo huy heo huy gà từ từ, còn muốn xem ba cái ca tẩu trong nhà hài tử, cả ngày tựa như con quay giống nhau chuyển cái không ngừng. Miêu Thanh Ngọc cùng Miêu Thanh Trúc giống như là hai cái cực đoan, Miêu Thanh Ngọc ở nhà có bao nhiêu được sủng ái. miêu thanh trúc ở nàng chính mình trong nhà liền có bao nhiêu không được sủng ái làm miêu thanh ngọc nói ra như vậy bất đồng lý do cũng chỉ có một cái các nàng có hoàn toàn không giống nhau thân mụ miêu mẹ đương miêu thanh ngọc là bà bối tốt đều trước cho nàng nam gái nhi tử đều đến lui ra phía sau cho nên thanh ngọc từ nhỏ chính là bị bảo bối lớn lên miêu tam thẩm liền không giống nhau nàng trọng nam kinh nữ hơn nữa không phải giống nhau trọng nam kinh nữ đã có thể dùng cực đoan tới hình dung nàng cho rằng nữ nhi đều là phải gả đi ra ngoài liền không phải người một nhà, cho nên Miêu Thanh Trúc giống như là cỏ dại giống nhau trưởng thành. Nếu không có Miêu gia gia Miêu nãi nãi đệ nặng Miêu Tam Thẩm, nàng còn có thể làm được càng quá mức, Miêu Thanh Trúc 10 tuổi phía trước còn không gọi tên này, nàng cứ gọi tới đệ, bởi vì Miêu Tam Thẩm có ba cái nhi tử cảm thấy còn chưa đủ, còn tưởng sinh, qua rất nhiều năm không có sinh, Miêu Tam mới làm Miêu Thanh Trúc đi theo Miêu Thanh Ngọc đổi tên, lấy trúc tự. Như vậy nữ hải ở Miêu gia thôn rất nhiều. Giống Miêu Tam Thẩm như vậy trọng nam khinh nữ càng là không ít, cho nên căn bản không hiếm lạ, đại gia cảm thấy hiếm lạ chính là Miêu đại gia bị trở thành bảo Miêu Thanh Ngọc. Mà Miêu Tam ở nhà là mặc kệ sự, Miêu gia không phân ra phía trước, hắn là trong nhà nhỏ nhất cái kia, phía trên có hai cái ca ca đỉnh, hắn làm việc tùy chính mình thích, hắn là coi trọng Miêu Tam Thẩm xinh đẹp liền chết sống muốn cưới về nhà, căn bản mặc kệ Miêu Tam Thẩm trong nhà điều kiện như thế nào. Miêu Tam Thẩm trong nhà càng tuyệt, sáu cái tỉ muội một cái đệ đệ, cả nhà đồng tâm hiệp lực cung cấp nuôi dưỡng một cái đệ đệ, cho nên Miêu gia hai lão liền ở Miêu Tam kết hôn sau phân ra, làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đi, lăn lộn tới lăn lộn đi không phải lăn lộn thành hiện tại cái dạng này. Nãi nãi, Tam thẩm gần nhất có phải hay không tự cấp thanh trúc tỷ tìm đối tượng. Miêu Thanh Ngọc nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhớ lại chuyện này. Có không ít người nhìn chằm chằm Miêu Thanh trúc tưởng cưới nàng về nhà, bởi vì Miêu Thanh trúc điều kiện thực hảo, trong nhà không tồi, có ba cái ca ca có thể giúp đỡ. mà nàng chính mình là trong nhà ngoài ngõ một phen hào thủ cưới về nhà thật không lỗ nhưng miêu tam thẩm muốn lễ hỏi cũng không ít liền có không ít người trốn bước sau khi nói xong thấy miêu mãi mãi nhìn nàng miêu thanh ngọc mới kinh ngạc phát hiện nàng thái độ quá thản nhiên nói lên người khác việc hôn nhân thế nhưng không biết xấu hổ nhưng nàng cũng không hoảng hốt bằng thẳng nại nại ngươi đừng như vậy xem ta chính là về sau ta chính mình tìm đối tượng ta cũng đến thoải mái hào phóng bằng không ta như thế nào biết người có phải hay không ta thích Cách mạng chiến hữu đến muốn lý tưởng nhất trí mới có thể đi cùng một chỗ. Miêu nãi nãi lắc đầu, nói nàng, ngươi à, ở nhà nói liền có thể, ở bên ngoài nhưng đừng nói như vậy. Miêu thanh ngọc hì hì cười, kia đương nhiên, ta như vậy thông minh, biết khi nào nên nói cái gì lời nói, cùng người trong nhà còn có cái gì khó mà nói. Thanh trúc sự ngươi đừng động, có ta cùng ngươi ra ở, ngươi tam thẩm cũng đến cẩn thận tìm hảo nhân ra đem thanh trúc gà đi ra ngoài. Tổng không thể làm thanh trúc nha đầu xuất giá, còn phải bị nàng mẹ bắt chẹt. Miêu Thanh Ngọc liền nói: Tiết hành, chính là Thanh Trúc tỷ tìm ta đi thanh niên trí thức viện, ta thuận đường nhớ tới cái này, mới hỏi hỏi. Miêu nãi mãi nghe xong, lại như suy tư gì, bất quá không có cùng Miêu Thanh Ngọc lại nói này đó. Mà Miêu Thanh Trúc quả nhiên không có sai quá nàng chính mình nói thời gian, Miêu Tam gia ly Miêu Đại gia kỳ thật không xa, bất quá bởi vì Miêu Mẹ cùng Miêu Tam Thẩm không đối phó, hai nhà quan hệ thường thường, lui tới liền ít đi. Miêu Vệ Bình cùng Miêu Thanh Trúc chào hỏi, cũng không biết cùng nàng nói cái gì. thấy nàng túi đầu đi đường, cùng Miêu Thanh Ngọc liếc nhau, có điểm bất đắc dĩ, hắn thầm nghĩ, vẫn là hắn muội muội như vậy tự nhiên hào phóng cô nương hảo. Trên đường lại đụng phải mấy cái chạy tới thanh niên trí thức viện người, đều là đại đội tuổi trẻ nam nữ, hiển nhiên, bọn họ đối thanh niên trí thức nhóm nói chuyện là rất tò mò, càng có đối thành phố lớn sinh hoạt hướng tới. Bởi vì trời tối, ánh trăng lại không sáng ngời, cho nên khó nhìn thanh ai là ai, tới rồi thanh niên trí thức viện, liền nghe được bên trong truyền đến một trận lại một trận tiếng cười nói. miêu thanh ngọc đi vào nhìn lên nha thật náo nhiệt đây là mãn nhà ở thanh xuân nào mọi người nhìn đến miêu thanh ngọc bọn họ tới một cái đẩy một cái cánh tay dần dần an tĩnh lại cuối cùng là thẩm thái thanh đứng lên đi đầu vỗ tay hoan nghênh bọn họ đại gia hoan nghênh miêu vệ bình đồng chí miêu thanh trúc đồng chí miêu thanh ngọc đồng chí đã đến sau đó đại gia liền đứng lên bạch bạch bạch vỗ tay hoan nghênh bọn họ miêu vệ bình vẻ mặt cười hì hì xua tay cảm tạ đại gia tiếp tục Chúng ta chính là lại đây cùng các ngươi học tập một chút, các đồng chí như thế nào an bài liền như thế nào tiến hành, không cần phải xen vào chúng ta, tùy tiện cho chúng ta dịch cái địa phương ngồi là được. Phần 19. Lập tức liền có người nhường ra chính mình vị trí, thỉnh bọn họ qua đi ngồi xuống, này ba người ngày thường cũng chưa như thế nào tham gia bọn họ khai khóa, này vẫn là lần đầu tới. Miêu Thanh Ngọc dùng cánh tay đẩy một phen Miêu Thanh Trúc, Thanh Trúc tỷ, chúng ta qua đi ngồi. Nàng vừa rồi không có nhìn lầm đi. Miêu Thanh Trúc để ý người là mẫu vị nam thanh niên trí thức. Miêu Thanh Ngọc quyết định tinh xem này biến, lấy Miêu Thanh Trúc lá gan, nàng cái này hành động thực khác người. Miêu Thanh Trúc đống nhiên túi đầu, đi theo ngồi xuống. Miêu Thanh Ngọc bọn họ tới tính chậm, cái này sẽ đã bắt đầu rồi. Thanh niên trí thức nhóm triển lam chính mình sở trường đặc biệt, một cái luôn một cái. Thổi tiêu thuyết thư nói lý tưởng của chính mình từ từ, có không ít năng nôn thiện biện, có nói thành thị như thế nào tốt, cũng có nói thành thị từng có đến không tốt một mặt, đây là tàng linh nói. Hơn nữa vị cô nương này còn càng nói càng hưng phấn. Nhà ta không phải huynh đệ tỉ mội nhiều sao. Chu phong ở chính là cái loại này nhà ngang, người nhiều trụ không gian thiếu, cả nhà mười mấy khẩu người liền tê ở hai mươi bình phương trong phòng, xoay người đều khó. Hơn nữa thường xuyên đói bụng, ta liền xuống nông thôn tới, quả nhiên ăn đến cơm no trụ địa phương cũng lớn, ta nói xuống nông thôn hảo a thật sự hảo bở lạ bở lạ. Không ít thanh niên trí thức sắc mặt đều thay đổi, đặc biệt là phía trước nói thành phố lớn cỡ nào cỡ nào tốt dương chân Tàng Linh này không phải đánh mặt nàng sao. Miêu ra thôn đại đội cô nương liền mở miệng hỏi có phải hay không thật sự. Tàng Linh liền gật đầu, này còn không phải là sự thật sao. Không nói ra tới nông thôn nhân dân cũng không biết. Không có khả năng. Cho nên tàng Linh đặc biệt thản nhiên, bất quá nàng cuối cùng còn không có quên nói một câu. Nhà ta tình huống chính là như vậy, không có gì khó mà nói. Nhưng khẳng định không phải mỗi người đều như vậy, trong thành có rất nhiều quá đến tốt. Không ít cô nương dẫn theo tâm đồng thời, lại buông xuống điểm tâm. Trong thành thị nhân dân ăn lương thực hàng hóa, không cần mỗi ngày xuống đất làm việc, nhưng bọn hắn đồng dạng muốn đi làm công tác. Dương chân chừng mắt nhìn mắt tàng linh, nói cái gì mê sáng đâu. trong thành nơi nào không thể so nông thôn hảo. Đây là bất đồng địa phương, phải có bất đồng sinh hoạt, mỗi người làm không giống nhau công tác, như vậy mới thành quốc gia, không có tốt xấu chi phân. Đúng vậy, người thành phố không cần xuống đất làm việc, không cần mặt chấm xuống đất lương hướng lên trời, dựa thiên ăn cơm, dân quê thức khuya dậy sớm ăn không đủ no. Vẫn là trong thành hảo, tàng linh như vậy gia đình tình huống chỉ là số ít, này liền cùng nông thôn cũng có người ăn ngon uống tốt giống nhau sao. Hơn nữa thanh niên trí thức nhóm đều tưởng trở về thanh đâu, thành phố lớn có thể không tốt. Ở đây không ít người tâm đều rối loạn, miêu Thanh Ngọc lại cảm thấy, tàng linh thật đúng là cái thú vị chân thật người. Có tàng linh làm được sự, kế tiếp luôn là thiếu vài phần náo nhiệt, thế nhưng sớm tan cuộc. miêu Thanh Ngọc ngay từ đầu khá tò mò thẩm thái thanh sẽ nói gì đó, nhưng hắn thế nhưng không có cho chính mình an bài tiết mục. mà là ở mặt khác một bên cấp một ít tuổi lớn còn nguyện ý lại đây biết chữ xã viên xóa nạn mù chữ này thật đúng là làm tốt lắm khó trách miêu ra thôn đại đội người đối hắn cảm quan thực hảo lần này cũng không phải không có thu hoạch bởi vì miêu thanh ngọc xác định một sự kiện miêu thanh trúc đang xem một cái kêu trịnh trung nam thanh niên trí thức tuy rằng miêu thanh trúc thực mất cảm nhưng nàng mới 17 tuổi có chút đồ vật nàng là che giấu không được có lẽ nàng có thể giấu giếm được những người khác đôi mắt nhưng lại không thể gạt được ngồi ở bên người nàng quan sát nàng Miêu Thanh Ngọc. Miêu Thanh Trúc cùng Trịnh Trung. Trịnh Trung nàng có điểm ấn tượng, hắn tựa hồ đối Trịnh Tú Bình có hảo cảm, bất quá đây đều là Trịnh Tú Bình còn không có gả cho Miêu Vệ Quốc phía trước sự, Trịnh Trung là 70 năm qua đến Miêu ra thôn đại đội xuống nông thôn, lúc ấy đối mới vừa xuống nông thôn Trịnh Tú Bình phá lệ nhiệt tâm, giúp Trịnh Tú Bình không ít vội. Điểm này Miêu Thanh Trúc không có khả năng không biết ta. Nếu thật giống Miêu Thanh Ngọc suy nghĩ như vậy, kia cái này quan hệ liền thật đủ loạn. nàng là thật hy vọng chính mình nhìn lầm rồi trở về thời điểm miêu thanh trúc vẫn như cũ trầm mặc rốt cuộc kỳ quái không phải thanh trúc chính mình trước nói muốn đi thanh niên trí thức viện sao như thế nào nàng biểu hiện đến một chút đều không có hứng thú bộ dáng từ đầu tới đuôi bảo trì trầm mặc ta còn tưởng rằng nàng đêm nay tổng phải nói chút lời nói tặng người sau khi trở về chỉ còn huynh muội hai người miêu vệ bình thập phần khó hiểu miêu thanh ngọc liếc nhìn hắn một cái có lẽ nàng chính là muốn nhìn một chút muốn nghe xem Miêu vệ bình bừng tỉnh, cảm thấy rất đúng, liền thấp giọng nói, đúng vậy, Thanh Trúc kỳ thật thực thích học tập, có rất nhiều lần ta đều nhìn đến nàng vẻ mặt hâm mộ mà nhìn ngươi bối thư bao đi đi học. Hắn liền nghĩ tới Tam Thẩm, tức khắc lắc đầu. Này nói chính là miêu Thanh Ngọc đi công xã thượng sơ cao trung, miêu Thanh Trúc thượng song tiểu học, miêu Tam Thẩm liền không cho nàng tiếp tục đọc, nói là nữ hoa niệm như vậy nhiều thư vô dụng, còn không bằng về nhà làm mấy năm sống liền gả chồng hữu dụng." Miêu vệ bình toát miệng. Này đó thanh niên trí thức có không ít cao trung tốt nghiệp, kém cỏi nhất đều là sơ trung tốt nghiệp, hơn nữa bọn họ lại là từ thành phố lớn tới, kiến thức xác thật so với chúng ta dân quê nhiều chút, nghe một chút cũng hảo. Gần nhất công xã bên kia thế nào? Nháo không nháo? Miêu Thanh Ngọc biết Miêu Vệ Bình gần nhất mấy ngày còn không ngừng một lần đi qua công xã, cho nên thấp giọng hỏi hắn. Miêu Vệ Bình nhìn nhìn Tả Hữu, không có người, nháo, như thế nào không nháo? Dù sao ngươi nhớ rõ đi làm đường dừng lại xem này đó bằng không lại đến phát sốt làm ác mộng ngươi nếu là sợ ta liền mỗi ngày đưa ngươi đi làm tan tẩm trong bóng đêm miêu thanh ngọc thấy không rõ miêu vệ bình trên mặt biểu tình nhưng giờ khắc này nàng cảm thấy miêu vệ bình chính là nàng ca là thân ta xem ngũ ca ngươi chính là tưởng có lý do chính đáng mỗi ngày đi công xã dạo kéo ta làm lấy cớ hừ tuy rằng cảm động nhưng miêu thanh ngọc vẫn là tưởng dối hắn miêu vệ bình cũng không thèm để ý hắc vậy nói như vậy định rồi ta cùng ba mẹ nói tốt Kêu lộ không an toàn, nếu là ngươi quá muộn trở về, càng không được. Miêu Thanh Ngọc không có cùng bất luận kẻ nào nói Miêu Thanh Trúc sự, bởi vì Miêu Thanh Trúc cũng không có làm cái gì, nàng chỉ là nhìn trịnh Trung vài lần, không có động mặt khác tâm tư. Cho nên nàng không cần phải nhúng tay Miêu Thanh Trúc nhân sinh, rốt cuộc nàng lại không thể vì nàng phụ trách cả đời, tốt xấu đều là người chính mình quá ra tới. Cách thiên Miêu Thanh Ngọc không nghe được đại đội có chuyện gì, nhưng tới rồi buổi tối người một nhà ăn cơm thời điểm. lại nghe tới rồi khua chiêng gõ trống tiếng vang còn có ồn ào tiếng người Miêu đại chén đũa một phóng nhấc chân liền hướng bên ngoài đi Miêu mẹ cũng chạy nhanh đuổi kịp Miêu Thanh Ngọc trong miệng uống cháo còn không có nuốt vào bụng liền nhìn đến Miêu vệ bình vèo mà một chút ăn xong chính mình cơm chiều lại vèo mà chạy ra đi nàng nuốt vào trong miệng cháo còn có điểm lăng các ngươi động tác cũng quá thuần thục đi không trong chốc lát nàng uống ăn đến sạch sẽ chén đối hai lao đạo ra ra mãi mãi ta đi xem sao lại thế này các ngươi ăn từ từ cũng không đợi bọn họ đáp lại liền bay nhanh mà chạy miêu thanh ngọc tới tính chậm chỉ nhìn đến vây quanh vài vòng người trung gian cũng không biết có cái gì chỉ nghe được một ít từ ngữ rừng cây nhỏ không biết xấu hổ hạ tiện nháy mắt nàng liền đem này đó từ ngữ sâu chối lên miên man bất định không cho người nghĩ nhiều đều không được a sau đó nàng liền nghe được nàng ba miêu đại to lớn vang dội hữu lực thanh âm các ngươi nếu là đứng đắn xử đối tượng liền thoải mái hào phong nói ra làm những cái đó lén lút hành vi mất mặt không được rồi mọi người đều về nhà đi sớm một chút nghỉ ngơi sáng mai còn phải bắt đầu làm việc miêu sinh nhà ngươi miêu dung cùng dương thanh niên trí thức sự các ngươi mau chóng giải quyết này nói đến cùng là gia sự đừng nào lớn cũng đừng ném miêu ra thôn đại đội mặt miêu sinh sắc mặt tức khắc liền khó coi lên hắc hồng hắc hồng nhưng hắn phản ứng cũng mau cao giọng nói miêu dung cùng dương thanh niên trí thức việc hôn nhân đã định ra người trẻ tuổi thấy cái mặt làm sao vậy lập tức liền có người phát ra từng trận hư thanh miêu sinh Vậy ngươi ra như thế nào không còn sớm điểm cho chúng ta đại gia nói tin tức tốt này à, người dương thanh niên trí thức cũng là cái hảo cô nương, sớm một chút nói đúng người cô nương thanh danh cũng hảo, Ngươi này che che lấp liếm, còn nháo ra như vậy rèm pha, không biết còn tưởng rằng bọn họ ở rừng cây nhỏ làm chút cái gì nhận không ra người sự đâu. Hôn sự nhật tử còn không có định, phải đợi dương thanh niên trí thức ra hồi âm, chúng ta mới dễ làm việc hôn nhân, nhà của chúng ta đây là tôn trọng dương thanh niên trí thức, Tổng phải đợi thương lượng hảo nhật tử mới có thể cho đại gia nói, cũng làm cho mọi người đều tới trong nhà náo nhiệt náo nhiệt. Miêu sinh ho khan một tiếng, chấn định mà nói này một phen lời nói, lại im bặt không nhắc tới rừng cây nhỏ. Miêu sinh sĩ diện, không chấp nhận được chính mình thanh danh bị hao tổn, miêu dũng náo ra như vậy rẻ pha, cũng chỉ có làm hắn cùng dương chân cái này nữ thanh niên trí thức mau trong kết hôn mới làm cho người quên chuyện này, Tổng không thể làm người ta nói hắn dạy con không nghiêm. Hắn nói như vậy liền ngăn chặn không ít người miệng rốt cuộc cái này cách nói cũng miễn cưỡng có thể nói đến qua đi, kinh thành ly dê tỉnh sắc thật quá xa. Nếu Miêu Dung cùng Dương chân thật sự trải qua Miêu Sinh đồng ý, hai người toàn rừng cây nhỏ một chuyện cũng không phải hoàn toàn không thể nào nói nổi. Đến nỗi Miêu Sinh nói có phải hay không thật sự, ai có thể đi truy cứu thật giả? Trên mặt nói khai, ngầm nói như thế nào, đó chính là mọi người ý tưởng. Miêu Đại thấy vậy sự có rồi kết quả, liền không nắm không bỏ, càng không nghĩ tới nháo đại, này lại không phải cái gì chuyện tốt. nếu là như thế này chúng ta liền chờ uống hai người bọn họ diệu mừng mặt khác đại đội cán bộ cũng chạy nhanh ra tới hòa giải đúng vậy việc này cũng là chuyện tốt không cần thiết náo đại dương thanh niên trí thức miêu dũng ngươi tới nói các ngươi có phải hay không có cách mạng hữu nghị miêu dũng bị miêu sinh đá một chân mới từ kinh hoàng trung phục hồi tinh thần lại kéo một phen dương chân đúng vậy ta cùng dương chân đồng chí trải qua trưởng bối đồng ý liền tính không phải cũng tuyệt đối không thể phủ nhận bằng không bọn họ cả nhà thanh danh liền hỏng rồi thậm chí cũng sẽ hỏng rồi miêu ra thôn đại đội thanh danh hắn ba tuyệt đối sẽ đánh chết hắn dương chân lại là cảm thấy tâm hoảng ý loạn nhưng tưởng tượng đến trịnh tú bình hiện tại quá ngày lành nàng vì cái gì không thể đâu miêu dũng cũng không tồi hắn ba miêu sinh ở cung tiêu xã công tác đâu chờ nàng cấp miêu dũng sinh đứa con trai liền không cần lại xuống đất có thể cho an bài cái nhẹ nhàng công tác vốn dĩ dương chân còn tưởng treo miêu dũng nhưng đêm nay bị người phát hiện Hoàn toàn không ở nàng dự kiến bên trong, không thể đắc tội miêu sinh, vậy gả cho miêu dũng. Dù sao miêu dũng thích nàng, cũng nghe nàng. Như vậy tưởng tượng, Dương Trân trong lòng kinh hoàng đã bị trong tưởng tượng tương lai ngày lạnh áp xuống. Ba năm, nàng chờ không được, ai biết nàng còn có thể hay không trở về thành. Cho nên Dương Trân toàn bộ hành trình bảo trì cho mặc, nàng như vậy thái độ làm đại đội người đều cảm thấy không náo nhiệt nhìn, rốt cuộc người không có nháo lên, hai bên nam nữ đều nhận đồng việc hôn nhân này, kia còn có cái gì nhưng nói. đều tan đi miêu thanh ngọc tìm được miêu vệ bình liền đi theo hắn bên người miễn cho bị người tách ra nhưng thế nhưng còn có này vừa ra sao như thế lại cùng nguyên tắc có xuất nhập xem ra không thể đem hiện thực cùng hoàn toàn ngang nhau chỉ có thể làm tham khảo vốn dĩ nên là ngốc tử miêu thanh ngọc biến thành nàng kêu miêu ra thay đổi chỉ biết lớn hơn nữa thanh niên trí thức nhóm tâm tình liền rất phức tạp dương chân xảy ra chuyện thanh niên trí thức nhóm cũng đến bị liên lụy hiện tại sự tình bình ổn đối bọn họ ảnh hưởng liền không lớn Một hồi cho khôi hài tựa hồ cứ như vậy kết thúc, nhưng không nghĩ tới còn sẽ có người nhảy ra phản đối, là miêu dũng mẹ, nàng nghe được tin tức hiện tại mới từ trong nhà chạy tới, dũng tử, mẹ không đồng ý ngươi cưới nàng. Hồ nháo, miêu sinh bị cái này bà nương làm cho tức giận, hắn cảm thấy ở đại gia trước mặt mất mặt. Miêu dũng mẹ ngày thường cũng không dám phản bác miêu sinh, lần này thái độ lại dị thường cường nạnh, ta không đồng ý. Liên bất đồng ý, ta cực cực khổ khổ nuôi lớn Nhi tử. bằng gì muốn tiện nghi cái này vai không thể gánh tay không thể để nữ thanh niên trí thức, nàng là tưởng ta cái này lao bà tử hầu hạ nàng ăn uống. Tiện nữ nhân, mệnh ngươi vẫn là thượng quá cao trung thanh niên trí thức đâu, ta xem chính là ngươi cầu dẫn nhà ta dũng tử, xem ta sẽ lạ ngươi mặt. a Dương chân gặp qua miêu già thôn phụ nữ đánh nhau cho nhau xé rách, nhưng nàng chính mình lại không trải qua quá, tức khắc liền sợ hãi, thét trói thai ra tiếng, đẩy miêu dũng che ở phía trước, khắp nơi tránh né Miêu Dung trên mặt thực mau liền nhiều vài đạo vết chảo, hắn không dám ngăn đón mẹ nó, cũng không thể nhìn Dương Chân bị đánh, càng không thể động thủ, chỉ có thể đáng thương lại có thể cười mà kẹp ở hai nữ nhân trung gian. Đại đội người đều không nghĩ đi rồi, đi rồi nghe được tiếng vang lại quay đầu đi trở về tới, tuy rằng chỉ có đèn tin chiếu sáng, xem không lớn thanh, nhưng một đám ánh mắt hảo xử đâu, nơi nào nhìn không tới Miêu Dung mẹ đánh người. Này ai dám đi lên ngăn đón? Vừa rồi Miêu Sinh chính là nói, đây là gia sự. miêu dũng dương chân việc hôn nhân trải qua miêu sinh miệng như vậy vừa nói chính là ván đại đóng thuyền miêu dũng mẹ lúc này mới đến đã mượn rồi nàng nhưng làm không được miêu sinh chủ chính là nháo nháo dương chân miêu dũng mẹ vốn dĩ liền sinh khí nhi tử bị đoạt đi rồi lại nhìn đến miêu dũng như vậy che chở dương chân lại tức lại bị khuất đối câu đi rồi nàng nhi tử dương chân liền càng hận hận không thể phiến xương dương chân gương mặt kia làm vậy a ta không sống miêu dũng mẹ luyến tiếc lại đánh cũng bất chấp thiên lánh mà đông lạnh Liền ngồi trên mặt đất lau nước mắt, đây là thật thương tâm. Miêu Dũng liền luôn cuống, mẹ, ngươi đừng. Dũng tử, ta không cưới thanh niên trí thức, ai không biết bọn họ liền nghĩ trở về thành A, đến lúc đó nàng ném xuống ngươi làm sao bây giờ. Mẹ là không yên tâm ngươi, là vì ngươi hảo, nàng lại làm không được sống, chẳng lẽ về sau còn có thể cái gì đều làm ngươi làm gì. Miêu Dũng mẹ nói nói, đốn hạ, nàng cùng trịnh tú bình hảo, ai biết nàng có phải hay không muốn học trịnh tú bình nào. nghe mẹ nó lời nói a nàng không phải cái tốt phần 20 bị lôi ra tới tương đối trịnh tú bình tâm nhảy dựng nhưng lúc này nàng cũng không dám đứng ra liên lụy tiến cái này dèm pha trốn đều không kịp đâu nhưng không tránh được đối dương chân sinh đoán hận dương chân hận chết miêu dũng mẹ nàng che lại không cẩn thận bị véo đến mu bàn tay quá đau nông thôn phụ nữ chính là thô lỗ đều là bà điên nàng ở trong lòng nguyền rủa miêu dũng mẹ chỉ ô ô nuốt nuốt mà khóc một cái kính mà nói không phải ta không phải mới vừa cùng dương chân cảm tình có tiến triển miêu dũng nơi nào nghe được tiếng những lời này bất quá là vào thai này ra thai kia trên mặt gật đầu lại không để bụng mẹ ba đã đồng ý ta không thể làm dương chân thanh danh hỏng rồi bằng không ta thành gì người đó là chơi lưu manh ngươi nghe ta ba là được hơn nữa dương chân về sau khẳng định hiếu thuận ngươi Ngươi đừng náo loạn miêu dũng bất đắc gì nói hắn ba đã sinh khí về nhà khẳng định muốn đánh người chút giận miêu dũng mẹ thân thể run lên cắn răng nói dũng tử Ngươi thật muốn cưới nàng. Miêu Dung có điểm không kiên nhẫn, nhưng ngấm lại mặt sau còn phải mẹ nó hỗ trợ thu xếp, như thế nào đều đến đem mẹ nó hướng hảo, liền nhẫn lại khuyên. Thanh âm thấp thấp chỉ có hai mẹ con có thể nghe thấy, là thật sự, giả không được, mẹ ngươi đồng ý đúng không? Đừng làm cho ta cùng ba xuống đài không được. Miêu Dung mẹ ngẩn người, kia, lại không nghĩ Miêu Dung để lại tay nàng. chiều Miêu sinh phương hướng hô to, ba, không có việc gì, mẹ đồng ý, mọi người đều nghe được đi. Ta mẹ chính là đối dương chân đồng chí có điểm hiểu lầm, hiện tại nàng suy nghĩ cẩn thận, cảm ơn đại gia quan tâm, đây là nhà của chúng ta sự, đến lúc đó mọi người đều nể mặt tới chúc mừng chúng ta. Miêu Thanh Ngọc không khỏi kinh ngạc, Miêu Dũng thực tinh à, Miêu Dũng mẹ rốt cuộc có hay không đồng ý đâu. Không ai nghe thấy nàng nói, chỉ có thể là chính là Miêu Dũng chính mình nói, Miêu Dũng mẹ kia thái độ, là tuyệt không sẽ muốn Dương chân cái này con dâu, nàng sao có thể nhanh như vậy đã bị thuyết phục? Bất quá người này thế nhưng vì còn chưa cùng hắn kết hôn dương chân là có thể không màng con mẹ nó ý tưởng, cũng thật là nhân tài. Miêu Dũng cùng hắn ba Miêu sinh đều là quỷ tinh quỷ tinh, ngươi đừng nhìn hắn cái kia thành thật dạng liền cảm thấy hắn hảo ở chung. Miêu Vệ Bình cùng Miêu Thanh Ngọc nhỏ giọng nói chuyện. Miêu Thanh Ngọc nghĩ hoặc, ta thật liền cho rằng hắn là cái người thành thật. Ngũ ca ngươi làm sao mà biết được? Ta đại ca như vậy mới kêu người thành thật. Hắn Miêu dũng khẳng định không phải, ta làm sao mà biết được? Chính mắt nhìn thấy, đừng hỏi. Hỏi ta cũng không nói nhiều, ngươi nhớ kỹ, chi nhân chi diện bất chi tâm. Miêu vệ bình vỗ nhẹ nàng đầu. Hào đi. Khu, thu giáo. Dương chân tâm tư đơn thuần sao? Miêu thanh ngọc không biết, chỉ xem về sau đi. Miêu dũng cái này cách làm chính là ở lừa gạt người, có điểm ý tưởng đều biết không phải có chuyện như vậy. Có người còn tưởng thừa cơ hồ nào, đã bị đại đội cán bộ nhóm chạy về ra, mặc kệ sự tình rốt cuộc như thế nào, kết quả phải là miêu dũng Dương chân kết hôn. Miêu gia thôn đại đội không cần nháo những cái đó bát nháo sự, bụng đều ăn không đủ no, còn có tinh lực đi làm vận động. Nằm mơ đâu? Tuổi đại người liền tưởng ăn ăn ổn ổn, có lương thực điền bụng, liền không có quá nghĩ nhiều pháp. Mặt khác đại đội thanh niên trí thức nháo sự cũng không thể phát sinh ở miêu gia thôn đại đội, dương chân không nháo tốt nhất, ai đều không nghĩ nhắc lên như vậy sự, cho nên miêu dũng mẹ nó chân thật ý tưởng không ai quảng. Miêu dũng dương chân này một đôi xem như ở miêu gia thôn đại đội qua minh lộ. Những người khác đều ở làm âm ý ồn ào, lại có một tiểu nhóm người trước sau bảo trì trầm mặc. Là thanh niên trí thức nhóm. Chương 23 Tại đây chàng trò khôi hài, thân phận nhất xấu hổ chính là thiếu chút nữa bị Dương chân liên lụy thanh niên trí thức nhóm. Thằng đến náo khai phía trước, bọn họ cũng không biết Dương chân cùng Miêu Dũng nói đối tượng. Đương nhiên, Dương chân nói đối tượng không cần nói cho bọn họ, bọn họ cũng quản không được chuyện của nàng. Nhưng Dương chân nháo ra rừng cây nhỏ việc này, vứt cũng có bọn họ mặt. bởi vì bọn họ cùng là thanh niên trí thức nhất tổn câu tổn một vinh đều vinh ta còn tưởng rằng dương chân ngày thường nói được như vậy tích cực là cái tốt ai ngờ đến nàng chính là ngoài miệng nói nói thế nhưng còn làm ra cùng nam nhân đi toàn rừng cây nhỏ sự nay không phải liên quan hỏng rồi thanh danh của chúng ta sao có cái nữ thanh niên trí thức tức giận bất bình hung hăng chừng mắt nhìn mắt dương chân đúng vậy may mắn không có nháo đại nếu là nháo đại chúng ta phải cùng cách vách đại đội thanh niên trí thức giống nhau bị thôn dân bài xích bên ngoài Các người mấy cái cùng nàng cùng phòng, liền không có phát hiện nàng đi ra ngoài. Chúng ta biết nàng đi ra ngoài, nhưng ai có thể nghĩ đến nàng thế nhưng là vì. Chúng ta lại không thể ngăn đón không cho nàng ra cửa. Ngày thường cũng không phát hiện nàng cùng miêu dũng đi được gần. Ai sẽ đi nhìn chăm chầm nàng. Mỗi ngày làm việc đều phải mệt chết, liền nàng có tinh lực đi ra ngoài cùng nhân ra chạm chán gặp mặt. Lúc ấy không thể nói, thanh niên trí thức nhóm trở lại thanh niên trí thức viện, lập tức liền tới rồi một hồi đối dương chân khiển trách đại hội. cũng mặc kệ Dương Chân buồn bực mà che mặt trốn vào phòng. Đừng nói bọn họ không có chiến hữu tình, đầu tiên Dương Chân làm như vậy sự liền căn bản không có suy xét bọn họ, lại có chính là cách vách đại đội thanh niên trí thức đãi ngộ làm cho bọn họ sợ hãi, làm vẫn là những cái đó sống, nhưng sinh hoạt ở chỗ này, không cùng thôn dân làm tốt quan hệ, chẳng lẽ muốn vẫn luôn bị bài xích sao? Có việc tìm người hỗ trợ, xem ai chịu giúp ngươi. Nếu là thôn dân cố ý khó xử, thanh niên trí thức thật sẽ không hảo quá, chỉ biết càng ngày càng khó quá. Bọn họ biết miêu ra thôn đại đội đối bọn họ tính từ tốt, miêu đại cái này đội trưởng không phải cái dùng người không khách quan, ai có năng lực ai liền thượng, rất là công chính công bằng, cho nên kết quả chính là nơi này thôn dân đối thanh niên trí thức cũng phần lớn hữu hảo. Hà Tiên là nơi này lớn tuổi nhất thanh niên trí thức, giống nhau thanh niên trí thức viện sự đều là hắn lãnh đạo, cho nên lúc này hắn liền dẫn đầu đứng dậy, sự tình đã phát sinh, may mà không có nháo đến không thể xong việc, nếu nàng quyết định gả chồng, chúng ta sẽ không ngăn cản. Đến lúc đó khả năng đến giúp nàng làm chuẩn bị Nếu không tình huống sẽ càng không xong Đối ngoại, chúng ta thanh niên trí thức muốn đoàn kết nhất trí Đại gia tâm không cần tan Quan trọng là, chúng ta muốn phòng Người về sau còn phát sinh như vậy sự Hy vọng mọi người đều có thể nhớ rõ Chúng ta là một cái tập thể Hà Tiên nói xong liền theo bản năng nhìn về phía Thẩm Thái Thanh Thẩm Thái Thanh chiều hắn ôn hòa cười Đứng lên đáp Hà Đại ca nói rất đúng Chúng ta sẽ không ngăn cản bất luận kẻ nào theo đuổi Nhưng Đại gia cũng đến lại Mặc dù thanh niên trí thức ở đại đội kết hôn sinh con, chúng ta thanh niên trí thức viện có phải hay không vẫn là bọn họ dựa vào. Đúng không? Chúng ta là nhất thể, cá nhân lực lượng rất nhỏ, cho nên mỗi người đều phải trả giá, chúng ta mới có thể ở chỗ này qua đến càng ngày càng tốt. Thanh niên trí thức bên trong nháo mâu thuẫn có thể, nhưng không cần thiết bắt được bên ngoài đi cho người ta chế giễu, Hôm nay sự hữu kinh vô hiểm, truy cứu quá mức đối đại gia ảnh hưởng đều không tốt. Lần này sự là ngoại lệ, chúng ta cũng không biết sẽ phát sinh như vậy sự. nhưng hết thể trấn ai lạc định chúng ta không cần làm vô dụng công miễn cho lại dạy hư chính mình thanh danh đúng vậy thẩm thái thanh nói ta nhận đồng đại gia đoàn kết một lòng mới hảo không đoàn kết đã đi nghỉ ngơi liền chúng ta này đó vô tội người ở chỗ này lo lắng bất an nói được lại nhiều nhân gia giống nhau sẽ kết hôn chúng ta đâu đêm nay không nghỉ ngơi tốt ngày mai bắt đầu làm việc càng mệt Thành cắt lợi mở muốn khép lại hai mắt thầm nghĩ có thời gian này còn không bằng đi ngủ đâu ta đã sớm muốn đi ngủ Ta đây đi ngủ. Tăng linh tức khắc nghẻ ra, có sức lực mắng dương chân. Ta tình nguyện nhiều tích cố gắng sức khí, nhiều tránh công điểm ăn nhiều một chút lương thực. Bất quá lần này tính nàng vận khí tốt, không có thật sự liên lụy chúng ta. Lần sau lại có chuyện như vậy, ta khẳng định người nọ truy cứu rốt cuộc. Vừa nói vừa hướng chính mình phòng đi. Không hổ là công nhận ra mặt dày, mắng chửi người không có là thú, còn có cái gì hả mắng. Đạo lý mọi người đều hiểu, chính là ý năn bình, dựa vào cái gì dương chân chính mình làm chuyện xấu. bọn họ muốn đi theo chịu tội. Lần này là hưu kinh vô hiểm, nhưng có khác thường tâm tư đều yên lặng thu lên, không có tâm tư, chỉ có thể thầm mắng một tiếng xui xẻo. Từ đây cùng dương chân xa cách. Dương chân nằm ở trên giường, dựng lỗ thai ngay bên ngoài động tĩnh, chờ tăng linh đẩy cửa tiến vào, lại lập tức kéo qua chăn che lại toàn thân, dầm gì? Lại không tưởng tăng linh mặc kệ nàng, mặt sau tiến vào người cũng không có để ý tới nàng, trong phòng thực mau liền trở nên im ắng, chỉ có nàng một tiếng tiếp một tiếng rầm gì. dương chân ngươi có phiền hay không a ta ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc đâu ngươi muốn xảo ngươi liền đi ra ngoài bên ngoài xảo đừng lại hại chúng ta có vị nữ thanh niên trí thức thật sự nhịn không nổi xúc lên chăn mắng một câu thật xui xẻo dương chân trong chăn an tĩnh trong chốc lát sau đó không phải dầm gì hơn nữa thật sự ủy khuất mà khóc ô ô ô nghe làm người khởi nổi da gà dương chân tưởng nếu là trịnh tú bình ở chỗ này nàng khẳng định sẽ qua tới an ủi nàng những người này đều là không có đồng tình tâm nàng đều bị như vậy đại kinh hách như thế nào liền không ai hỏi một chút nàng lại không phải nàng tưởng bị người phát hiện đúng rồi rốt cuộc là ai mật báo dương chân mới đột nhiên nhớ tới vấn đề này cũng không rảnh lo khóc lúc ấy nàng bị miêu dũng hẹn đi ra ngoài nàng tự hỏi thật lâu sau vẫn là đáp ứng rồi nhìn thấy miêu dũng bọn họ cũng thực quy củ cũng không có thân mật động tác bởi vì nàng không nghĩ làm miêu dũng đếm đến ngon ngọt bằng không hắn về sau sẽ yêu cầu càng nhiều Nhưng nàng cũng không có nghe được cái gì tiếng vang, là trực tiếp bị một cái trải qua đại nương phát hiện, sau đó cái này đại nương đã kêu gào mở ra, đưa tới những người khác. Cái này đại nương hình như là kêu. Tôn chiêu đệ. Dương chân đoán hận mà cắn răng, tuy rằng gả cho miêu dũng có rất nhiều chỗ tốt, nhưng chuyện đêm nay xác thật làm nàng thanh danh bị hao tổn. Đối tượng miêu dũng người nhà đặc biệt là mẹ nó, nàng liền luôn một đầu, này bút trướng, nàng dương chân nhớ kỹ. Miêu thanh ngọc xem xong rồi vừa ra mấy độ xoay ngược lại cho hay. có điểm hưng phấn bất quá nàng ngày mai liền phải đi làm cho nên về đến nhà đã bị miêu mẹ chạy đến rửa mặt ngủ ngủ khẳng định là muốn ngủ bất quá phòng tối thời gian muốn toàn bộ an bài thượng tối cao hiệu địa lợi dùng thời gian học bá hệ thống ký chủ như thế nỗ lực học bá hệ thống vui mừng mà chạy xuống nước mắt đây mới là học bá chính xác mở ra phương thức ngài trưởng thành thỉnh không ngừng cố gắng miêu thanh ngọc mẹ nó ngươi có thể chảy ra nước mắt lại đến nói những lời này a Miêu Thanh Ngọc không đi để ý tới học bá hệ thống thường thường động kinh, nàng đã có thể làm lơ này đó nhiều lời. Nàng đến nhìn xem, mấy ngày này nàng có bao lớn tiến bộ. Đức Dục, 160. trí Dục, chỉ số thông minh vô thượng hạn 112, 110-120 vì sò cao trí lực. Thể Dục, 140. Mỹ Dục, 170. Lao Dục, 135. Thực hảo, nàng thực vừa lòng, mặt sau Tam Dục mỗi ngày vững bước gia tăng. Chí dục tuy rằng gia tăng tốc độ rất chậm, nhưng nó là khó nhất, cho nên hoàn toàn có thể ổn định, từng bước một tới, Đức dục vẫn không núp ních, nô. No. Nàng cũng không có biện pháp, liền tính đọc 10 tờ biến, nàng tư tưởng cũng không được đến thăng hoa, nó vẫn như cũ vững như lão cẩu. Đức dục có thể đặt ở một bên, Miêu Thanh Ngọc nhìn hồi lâu không có động chí dục số liệu, thâm trầm mà tự hỏi, nàng, có phải hay không học cái tân tri thức tương đối hảo đâu? Muốn học bá lực, rất muốn rất muốn. Lenkeng cưỡng chế học tập hình thức sắp mở ra, Thỉnh Ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 5 phút sau bắt đầu học tập hình thức. Ngoa Tảo Miêu Thanh Ngọc trừng mắt và mặt tới quá nhanh, tựa như gió lốc. Nàng có thể hay không tạm thời không cần học bá lực. Phun Tảo về phun Tảo Miêu Thanh Ngọc cũng biết không có thời gian làm nàng lãng phí, cho nên nàng lập tức liền đi xem xét học bá hệ thống tuyên bố cưỡng chế học tập nhiệm vụ. Vì đề cao kỳ Hương Công xã đường xưởng sản đường xuất Thỉnh Ký chủ ở trong một tháng làm ra hành chi hữu hiệu phương án. miêu thanh ngọc đầy mặt dấu chấm hỏi đề cao sản đường suất nàng một cái kế toán như thế nào hỗ trợ đề cao lại không phải chuyên nghiệp nhân viên từ từ nên không phải là học bá hệ thống ngươi làm ta làm cái này học tập nhiệm vụ chẳng lẽ là tưởng ta đi học máy móc chế tạo đến nỗi mặt khác phương pháp miêu thanh ngọc cảm thấy không có khả năng có phương pháp đề cao sản đường suất đường xưởng phương diện này chuyên nghiệp nhân viên đều dùng như thế nào đều không tới phiên nàng tới tùy tiện lên tiếng vậy chỉ có cái này khả năng Chúc mừng ký chủ lập tức tìm được rồi vì này nỗ lực phương hướng, thỉnh ký chủ cố lên, thời gian hạn chế là một tháng. Miêu Thanh Ngọc sọ nào đau? Một tháng. Nga không, đổi thành phòng tối thời gian, là ba tháng, ba tháng thời gian, ngươi làm ta làm chuyện lớn như vậy, ngươi cũng quá để mắt ta. Hơn nữa nàng một ngày thời gian có 8 giờ muốn đi làm, còn muốn bỏ qua một bên ăn cơm lên đường từ từ vụn vật sự. Ký chủ, ngài phải tin tưởng ngài chính mình có thể. Vấn đề là nàng chính mình đều không tin chính mình. Bất quá học bá hệ thống sẽ cho nàng cung cấp sở hữu nàng yêu cầu tư liệu, cho nên vẫn là đến cắn răng làm. Tuy rằng có chế đường máy móc kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ, các loại chế tác bước đi đều thập phần rõ ràng, nhưng đối miêu thanh ngọc cái này người ngoài nghề tới nói, căn bản xem không hiểu, càng không cần để chiếu bản vẽ liền chế tác máy móc, đó là ý nghĩ kỳ lạ. Phần 21, đem bản vẽ trực tiếp giao cho đường xưởng. Đừng nghĩ, học bá hệ thống không cho phép, phòng tối kỹ thuật đều chỉ có thể là nàng chính mình trước học được nắm giữ. mới có thể giao cho người khác. Cho nên, nàng đến từ cơ sở xem khởi, hơn nữa phải nắm chặt thời gian, càng quan trọng là, nàng vốn dĩ tưởng dấu dốt, lúc này không được, phải nhanh một chút ở đường xưởng biểu hiện chính mình năng lực, lúc sau nàng ở chế đường máy móc phương diện này biểu lộ ra thiên phú, mới thuận lý thành trương. Từ buổi tối 9 giờ đến ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ, cộng 9 giờ, phòng tối 27 giờ, nàng cũng không thể vẫn luôn học, tinh thần sẽ mỏi mệt, nếu nghỉ ngơi không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Nàng liền lựa chọn sử dụng trung gian 6 giờ nghỉ ngơi, lại nhiều, nàng không dám, vạn nhất mệnh nhọc quá độ. Quá lao chết đột ngột này đem đả mổ cấn chi kiếm treo ở nàng đỉnh đầu. Ăn qua miêu mẹ làm cơm sáng, miêu thanh ngọc liền phải bị miêu vệ bình trở xuất phát, xe đạp là miêu đại rất nhiều năm trước mua cho tới hôm nay bảo tồn đến còn thực hảo. Xe ghế sau còn có cô ý lót thượng đệ mềm tử, sợ miêu thanh ngọc ngồi đến không thoải mái. Đến công tác cương vị thượng nhiều nghe nhiều xem, đừng nhiều lời. sư phụ già trên người có rất nhiều đồ vật ngươi yêu cầu học yên tâm miêu đại tha thiết dặn dò miêu thanh ngọc tuy rằng trên mặt biểu tình không nhiều lắm nhưng có thể nhìn ra hắn thực lo lắng miêu thanh ngọc ba ngươi cùng mẹ cứ yên tâm đi ta sẽ hảo hảo công tác công tác khẳng định không làm khó được ta làm khó nàng có khác mặt khác đồ vật buổi tối làm vệ bình đi tiếp ngươi ngươi chờ hắn đi tiếp đường chính mình ngây ngốc đi đường trở về ai ta này tâm bất ổn nếu không ta đi theo đi nhìn một cái miêu mẹ nói nói liền đem chính mình nói nóng này đừng a mẹ, người cứ yên tâm đi, ta công tác đi, chờ cầm tiền lương cấp trong nhà mua thịt ăn. Ngũ ca, chạy nhanh, xuất phát. Miêu Thanh Ngọc lại luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, tuy rằng Miêu đại Miêu mẹ đã đồng ý nàng chính mình chi phối một bộ phận tiền lương, nhưng lại không đồng ý nàng trợ cấp gia dụng, này không, nàng nghĩ ra tiềm gì mặc hóa chiêu số sao? Nói được nhiều, bọn họ thành thói quen đâu? Miêu vệ bình ai một tiếng, chân vừa dẫm, xe đạp bánh xe liền đi phía trước lăn, hắn cao hứng cực kỳ. về sau đều có lý do chính đáng thượng công xã còn có thể trộm một lát lười nhiều đồng ngũ ca ngươi cẩn thận một chút nhi lái xe a đừng điên ta miêu thanh ngọc nhìn nhìn gặp gành bù lộ vốn dĩ muốn sấn này giai đoạn tiếp tục đọc sách lý tưởng chỉ có thể ấn xuống không để cập tới này thực dễ dàng liền ngã xuống đi miêu vệ bình yên tâm đi ta biết kỹ hướng nơi nào nhất vững vàng ngươi nắm chặt ta là được tuy rằng miêu vệ bình đã tận lực kỵ đến thuận lợi nhưng miêu thanh ngọc vẫn là một đường sóc nảy lại đây một giờ Chịu tội lại phí thời gian, nàng có thể làm rất nhiều chuyện. Nàng che che mặt, đây là xấu hổ, nàng hối hận, sớm biết hôm nay, nàng lúc trước liền không nên làm lớn chết, nàng vẫn là gửi hy vọng với sớm một chút phân đến ký túc xá trụ đi. Mỗi ngày như vậy qua lại, lãng phí thời gian không nói còn thực chịu tội. Thế nào? Không có sóc này đi. Miêu vệ bình rất đắc ý, này bùn lộ hắn đi rồi mười mấy năm, cái nào hố ở nơi nào, hắn rõ ràng. Miêu Thanh Ngọc dùng ngón tay thuận thuận chính mình tóc ngắn. lại vô vô mặt mới nói là không có đại sốc này nhưng con đường này quá lạ vẫn là không thoải mái miêu vệ bình thật kiêu khí ta làm mẹ cho ngươi nhiều điên điểm cỏ khô đều được dù sao là không có khả năng có tiền tu lộ nàng không có quá nhiều yêu cầu ngũ ca ngươi trở về đi ta đi vào buổi chiều đừng làm cho ta chờ lâu lắm miêu thanh ngọc phất tay đi theo dòng người vào đường xưởng đại môn nguyên chủ phía trước đã đã tới đường xưởng mang nàng tham quan người chính là Miêu đại chiến hữu triệu binh ái nhân Tiền Thúy Lan, triệu binh là phó sưởng trưởng, Tiền Thúy Lan là đường sưởng lão kế toán, cho nên Miêu Thanh Ngọc sư phó chính là Tiền Thúy Lan. Phía trước liền làm tốt hết thể thủ tục, cho nên Miêu Thanh Ngọc là trực tiếp đi vào chính mình làm công địa phương. Đường sưởng kế toán có chuyên môn văn phòng, bên trong đã có hai người là Tiền Thúy Lan, còn có một người nữ nhân trẻ tuổi, tiền sư phó Lâm tỷ. Miêu Thanh Ngọc đi vào liền cười cùng người chào hỏi. tiền thúy lan nghe được miêu thanh ngọc xưng hô cười không có sửa đúng như vậy thực hảo không cần nàng cố ý nhắc nhở công tác thượng sự tình vẫn là đến chính thức tới làm thanh ngọc tới vào đi lâm ai cũng cười khanh khách mà nhìn miêu thanh ngọc cùng nàng chào hỏi tiểu miêu tới mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào miêu thanh ngọc cùng tiền sư phó còn có triệu xưởng trưởng quan hệ thân cận nàng cũng tưởng từ tiền sư phó trên người học được đồ vật liền không thể cùng miêu thanh ngọc quan hệ không tốt ngồi một lát Đợi lát nữa làm tiểu Lâm mang ngươi đi nhìn một cái chúng ta đường xưởng cơ bản công tác lưu trình, tân nhân chính thức nhập chức đều phải đi này đoạn đường. Tiền Thúy Lan đối Miêu Thanh Ngọc thực vừa lòng, liền càng vui chỉ điểm nàng. Tốt, thiền sư phó. Miêu Thanh Ngọc không có dị nghị, vừa lúc nàng có thể đi xem những cái đó chế đường máy móc công tác tình huống, về sau cũng là một cái lý do, cảm ơn Lâm tỷ mang ta. Thấy Miêu Thanh Ngọc không có kiêu căng ngạo mạn Lâm ai trong lòng liền không như vậy khó chịu, cũng khách khí cười nói, kia không cần. Chúng ta đều là vì nhân dân phục vụ đồng chí, nói chuyện này để làm gì, chúng ta về sau còn muốn cùng nhau công tác, tạ tới tạ đi quá mệt mỏi. Miêu Thanh Ngọc cười đồng ý, lại không tính toán làm như vậy, người khác giúp người, một tiếng đơn giản nhất cảm ơn đều không nói, này không phải kết giao hảo phương thức. Chúng ta kỳ hương công xã đường xưởng dùng nguyên liệu là cây nghĩa, đều là từ các nơi phương thu đi lên, có riêng cung ứng mã. Đây là chính yếu thiết bị áp bức cơ, có sư phó chuyên môn nhìn chằm chằm, tùy thời có thể duy tu. Còn có Lâm Mai nói lên này đó đạo lý rõ ràng, hơn nữa nàng vẻ mặt tự hào. Miêu Thanh Ngọc nghe được tích cực, vì làm Lâm Mai cho nàng nhiều lời điểm, nàng còn rất phối hợp nàng mỗi lần nhìn qua đôi mắt nhỏ, tóm lại chính là gật đầu lại gật đầu, thích hợp mà nói một hai câu lời nói dẫn đường đi xuống. Đường xưởng đường trừ bỏ cung ứng chúng ta trấn công xã, còn có mặt khác công xã, thậm chí là huyện thị bên kia, không chỉ có sản đường xuất cao, hơn nữa đường chất lượng hảo, thực được hoang nên, rất nhiều người đều tưởng tiến đường xưởng công tác Có thể tiến đường xưởng công nhân đều lấy đường xưởng vì vinh, hy vọng nó về sau sẽ càng tốt, triệu xưởng trưởng còn nói muốn đem chúng ta sản đường bán được cả nước đâu. Miêu Thanh Ngọc ngắm mắt lâm ai, nguyên lai like vị này nữ đồng chí lời nói rất nhiều. Phía trước ở văn phòng thật nhìn không ra tới, bất quá ít nhiều nàng nói nhiều, nàng được đến tin tức càng kỹ càng tỉ mỉ. Triệu xưởng trưởng ý tưởng thực hảo, đường xưởng là nên hướng tới cái này mục tiêu đi tới. Có ý tưởng có bước đồng là tốt, nói không chừng ngày nào đó liền thực hiện đâu. Nô no. Nói trở về, nàng cũng là đường xưởng một viên, hơn nữa đang ở làm sự tình cũng là vì đường xưởng, nói không chừng kỳ hương công xã đường xưởng sẽ trở nên càng tốt. Miêu Thanh Ngọc vì chính mình ra mặt dày hổ thẹn một giây đồng hồ, sau đó đi theo Lâm Mai trở về, ở Tiền Thúy Lan chỉ đạo hạ, bắt đầu học tập. Chủ yếu là lấy trước kia đường xưởng sổ sách tới học tập, Miêu Thanh Ngọc cùng Lâm Mai là từng người ngồi ở chính mình bàn làm việc, cũng chính là cách ra học, có vấn đề liền hỏi Tiền Thúy Lan, nhưng Tiền Thúy Lan sẽ không chủ động giáo các nàng. miêu thanh ngọc thỉnh giáo tiền thúy lan mấy cái dễ dàng phạm sai lầm vấn đề liền phát hiện tiền thúy lan là thực nghiêm túc ở giáo nàng cũng không có có lệ nàng lại còn có sẽ nhắc tới mặt khác đồ vật nàng kinh ngạc nhưng tưởng tượng đến miêu đại cùng triệu binh đó là quá mệnh giao tình triệu binh làm tiền thúy lan hảo hảo giáo nàng không phải không có khả năng nếu như vậy miêu thanh ngọc liền từng bước một biểu hiện ra bản thân học tập thiên phú nàng muốn cho tiền thúy lan nhìn đến nàng năng lực không thể kéo vì về sau dễ làm sự cho chính mình tạo một thiên tài nhân thiết Đây là đơn giản nhất hình thức, cũng nhất không dễ dàng làm người hoài nghi. Cho nên chờ đến Miêu Thanh Ngọc hỏi vấn đề càng ngày làm thâm nhập, tiền thúy lan mới là thật sự khiếp sợ, nàng chỉ điểm Miêu Thanh Ngọc không bao lâu, liền phát hiện nàng tiếp thu năng lực đặc biệt hảo, còn có thể suy một ra ba, đối số tử có loại người khác không có mẫn cảm. Đây là ông trời thưởng cơm ăn đi, nàng trong lòng cảm thán, khó trách triệu binh nói nàng học tập thực hảo đâu, không phải lừa nàng, nhưng này học được cũng quá nhanh. nay đều không cần một ngày. là có thể đem nàng bản lĩnh đều học xong đi tiền thúy lan lần đầu tiên gặp phải miêu thanh ngọc như vậy học tập năng lực mạnh hơn đầu hài tử trong lòng ngạc nhiên càng nhiều liền không có cất giấu chính mình thật bản lĩnh đều dạy cho miêu thanh ngọc muốn nhìn một chút nàng có thể học được cái gì trình độ kết quả là lệnh người khiếp sợ đứa nhỏ này đều có thể xuất sư vừa học liền biết này đầu đến nhiều thông minh miêu thanh ngọc sao có thể nhìn không tới tiền thúy lan ngạc nhiên biểu tình nhưng nàng chính là ngẫm lại muốn hiệu quả như vậy Một cái nàng rất lợi hại thực thông minh ấn tượng hiệu quả, như vậy cũng là vì về sau đại động tác trải trăn. Rốt cuộc sự ra khác thường tất có yêu. Mặc kệ nàng hiện tại có phải hay không cam tâm tình nguyện, nàng đều đến dựa theo học bá hệ thống cho nàng lộ tuyến đi, tự xa ngã không phải nàng tính cách, tận lực làm được tốt nhất mới được. Thanh Ngọc, ngươi đều có thể từ tan nơi này xuất sư. Tiền Thúy Lan khiếp sợ qua đi, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, tận lực ôn hòa mà đối miêu Thanh Ngọc nói, chỉ là ngữ khí rất là cảm thán Như vậy thông minh hài tử, nếu là đặt ở trước kia, khẳng định có thể thi đậu đại học, hiện tại, lại là rất khó có cơ hội. Miều Thanh Ngọc kinh hỉ, thật vậy trang tiền sư phó, kỳ thật đều là ngài giáo đến hảo. Tiền Thúy Lan lắc đầu bật cười, là thật sự, ngày mai ngươi liền có thể đi theo ta làm năm nay sổ sách, cuối năm, có rất nhiều chướng phải làm, vừa lúc ngươi đã đến đến rồi, ta cũng có thể nhẹ nhàng điểm, tiểu lâm cũng là, mặt sau trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi hai cái tiểu cô nương. Lâm Mai nghe được các nàng lúc trước nói chuyện, rất là xấu hổ buồn bực, Miêu Thanh Ngọc hôm nay đi học sẽ tiền sư Phó thật bản lĩnh. Sao có thể? Nàng đều tiến vào một năm, cũng chỉ là có thể đơn giản xem hiểu sổ sách, làm nàng tính sổ buồn, nàng làm lỗi thời điểm rất nhiều, cho nên khẳng định là tiền sư Phó hống Miêu Thanh Ngọc. Miêu Thanh Ngọc còn không phải là một cái dân quê sao? Chẳng lẽ nàng còn có cái gì bối cảnh không thành? Lâm Mai âm thầm suy đoán. Bất quá lâm mai lại nghĩ đến tiền sư phó có thể là ngầm dạy miêu thanh ngọc mặt khác đồ vật, cho nên đấy lòng thực không cao hứng, chỉ là không dám nói ra. Tiền sư phó, ngươi có cái gì phân phó cứ việc nói, tiểu miêu hôm nay vừa mới tới, nàng nơi nào hiểu những cái đó thâm ảo đồ vật. Nói, lâm mai lại nhìn về phía miêu thanh ngọc, hiền lành nói, tiểu miêu ngươi có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta, ta so ngươi sớm học một năm, hẳn là có thể giáo ngươi. Nàng là không tin miêu thanh ngọc bất quá nửa ngày thời gian liền học được. cảm ơn lâm tỷ miêu thanh ngọc xấu hổ mà sờ sờ cái mũi nàng có thể ở thời điểm này nói không cần sao tiền thúy lan lại nhìn lâm ai nói thẳng nói tiểu lâm thanh ngọc học so ngươi mau nàng ở phương diện này thực thông minh một điểm liền thông một giáo liền thượng thủ ngươi hiện tại yêu cầu làm chính là nắm chặt chính mình học tập tiền thúy lan bất đồng với miêu thanh ngọc là cái mới tới nàng ở đường xưởng vài thập niên nhân mạch thâm hậu lại có chính mình năng lực cần gì lo lắng một cái tiểu cô nương nghĩ như thế nào Hơn nữa Lâm Mai học một năm, đều không có quá lớn khởi sắc, gần nhất lại đem tâm tư phân ở tìm đối tượng thượng, đối công tác liền ít đi vài phần nhiệt tình, tiền thúy lan không tán đồng, tưởng thông qua chuyện này làm Lâm Mai có cái tân nhận thức. Lâm Mai âm thầm cắn răng, thiên sư phó, ta đã biết, ta sẽ hướng tiểu miêu học tập. Miêu Thanh Ngọc trong lòng lại âm thầm kêu tao, nàng không phải là gần nhất liền phải gặp phải chức trường đấu tranh đi. Hy vọng Lâm Mai có thể nghĩ thoáng chút, nàng vô tình cùng nàng tranh cái gì, cũng không phải muốn chèn ép gì đó. Nói khai sau, Tiền Thúy Lan liền lại dạy Miêu Thanh Ngọc nàng còn không có lấy ra tay đồ vật, còn làm Lâm Mai có hứng thú cũng có thể lại đây nghe một chút. Lâm Mai nói phải làm xong trên tay công tác, nhưng lô thai lại dựng thẳng lên nghe. Kết quả, nàng nghe không hiểu. Lâm Mai. Miêu Thanh Ngọc ngắm tới rồi Lâm Mai động tác nhỏ, không tính toán để ý tới. Nàng hiện tại biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Đó là bởi vì nàng ở sau lưng đã trộm nỗ lực qua, cũng là trả giá chính mình mồ hôi. Nàng không trộn dạ, cho nên thật không phải nàng khi dễ người khụ khụ. làm học bá cũng không phải như vậy nhẹ nhàng sau lưng khổ bức không người biết đều là người trước phong cảnh a thực hảo ngày mai ngươi liền đi theo ta sửa sang lại sổ sách tiền thúy lan đại hỉ giống phát hiện hy thế chân bảo mà nhìn miêu thanh ngọc các nàng không xem như chính thức thầy trò nhưng có thể dạy dỗ miêu thanh ngọc cái này học sinh làm lao sư tiền thúy lan rất có cảm giác thành cựu miêu thanh ngọc ngoan ngoãn gật đầu nghĩ nghĩ vẫn là hỏi tiền thúy lan tiền sư phó ta đây kế tiếp làm cái gì công tác tiền thúy lan một đốn lấy miêu thanh ngọc trình độ nàng không cần lấy nợ cũ buồn luyện tập người hôm nay liền đi theo ta đi một chút nhìn xem quen thuộc hạ đại khái công tác lưu trình đến thời gian liền có thể tăng tầm miêu thanh ngọc gật đầu đồng ý như vậy cũng hảo không cần lại từ đầu tới đuôi học một lần miêu thanh ngọc ngày đầu tiên công tác thực thuận lợi khả năng có lâm mai cái này ngoài ý muốn đi ở lần nọ lơ đã nhìn đến lâm mai quan sát ánh mắt của nàng miêu thanh ngọc liền biết chính mình bị lâm mai theo dõi đến nỗi là tốt là xấu còn không có định luận Miêu Thanh Ngọc để lại cái tâm nhãn, liền không có đi quản Lâm Ai, đồng sự sao? Có thể hữu hảo ở chung liền chỗ, không thể liền khách khí. Nàng là tới công tác, không phải tới giao bằng hữu. Phần 22 Lâm Tỷ, ta phải đi rồi, ta ca ở bên ngoài tiếp ta. Miêu Thanh Ngọc thu thập hảo mặt bàn đồ vật, đối Lâm Ai nói: Ai từ từ, ta cũng đúng, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Lâm Ai đã sớm ở bàn làm việc trước cọ sắt trong chốc lát, liền chờ Miêu Thanh Ngọc rời đi đâu. Miêu Thanh Ngọc kia hành. cùng nhau đi thôi thiền sư phó đi trước thừa các nàng hai miêu thanh ngọc khóa cửa hai người cùng nhau đi ra ngoài lâm ai nghiêng đầu nhìn xem miêu thanh ngọc tiểu miêu ngươi đầu tóc cứ như vậy phóng sao miêu thanh ngọc sờ sờ chính mình tóc ngắn mượt mà đen bóng ngày hôm qua nàng đã gội đầu bởi vì miệng vết thương hảo đến mau người trong nhà mới miễn cưỡng đồng ý cho nên nàng hiện tại đối chính mình đầu tóc vẫn là thực vừa lòng đổi cái góc độ suy nghĩ nàng cái này kiểu tóc cũng là một loại thời thượng sao người lớn lên đẹp Như vậy tiểu tóc cũng có thể hôn lại. Chờ đến thật dài thì tốt rồi, hiện tại cũng chỉ có thể trước như vậy. Lâm ai, cũng đúng, không nghĩ tới ngươi phía trước sẽ nem tới đầu, phía trước còn không có hỏi ngươi sao lại thế này đâu, là nhà ngươi người đánh nhau. Vẫn là ngươi không cẩn thận quăng ngã. Nghe nói ngươi còn ở mấy ngày bệnh viện. Đúng vậy, nằm viện quan sát mấy ngày, tỉnh lại thì tốt rồi, cũng là ta chính mình không cẩn thận. Miêu Thanh Ngọc bốn lượng rút ngàn cân. nhà mình sự liền không cần phải nói ra tới gọi người khác cầm đi đương để tải câu chuyện. Lâm ai ha hả cười hai tiếng, phía trước ngươi có phải hay không đi theo tiền sư phó học qua? Tiền sư phó đối với ngươi thực thân cận đâu, như vậy nghiêm túc giáo ngươi. Miêu Thanh Ngọc bước chân một đốn, nghiêm túc mà nhìn lâm ai, tiền sư phó phía trước không có đã dạy ta, hơn nữa, tiền sư phó người thực hảo, chúng ta hỏi nàng vấn đề, nàng đều cho chúng ta giải đáp nghi vấn, lâm tỷ ngươi cũng giống nhau, không phải chỉ có ta. Ta là chính mình học được mau. Tiền Thúy Lan nhân phẩm không thể chê Hơn nữa người cũng khá tốt ở chung Thân là một người kế toán sư phụ già Nàng làm hảo quá nhiều Không cất giấu, đi nơi nào tìm như vậy sư phó Lâm Mai có thể tiến vào Phòng trừng trong nhà cũng là có quan hệ Miêu Thanh Ngọc cũng không tưởng đưa Tiền Thúy Lan tìm phiền thoái Cho nên, lời này đến nói rõ ràng Nếu Lâm Mai vẫn là một bên tình nguyện mà tin tưởng chính mình phỏng đoán tia nàng cũng không có biện pháp Lâm Mai trên mặt xấu hổ Trong lòng lại bực Miêu Thanh Ngọc nàng không tin miêu thanh ngọc nói trước nay không nghe nói qua có người có thể học được như vậy mau lúc này mới qua bao lâu tiền sư phó xác thật là tận lực tận tâm dạy chúng ta ta cũng không có nói cái này chính là muốn hỏi một chút ngươi sao tiểu miêu ngươi làm cái gì như vậy khẩn trương hào hảo, ta không hỏi được rồi đi lâm Mai xua tay nói miêu thanh ngọc thấy nàng không tin không có biện pháp cuối cùng chỉ có thể nói ta tin tưởng lâm tỷ ngươi nghiêm túc đi theo tiền sư phó học tập khẳng định sẽ học được đồ vật Cho nên, mau đừng nghĩ nhiều, ta hảo hảo cộng sự không hảo sao. Lâm ai mặt tức khắc liền kéo xuống dưới, đây là ở châm trong nàng. Lại nghĩ tới tiền sư phó phía trước ngầm nhắc nhở nàng đối công tác để bụng điểm, khẳng định là tiền sư phó cùng Miêu Thanh Ngọc nói nàng gần nhất ở xử đối tượng sự tình. Ừ, tiểu Miêu ngươi cũng sẽ có ta như vậy thời điểm, đại gia cho nhau thông cảm không được sao. Âm dương quái khí làm cái gì? Ném xuống những lời này, lâm ai thở phì phì mà bỏ xuống Miêu Thanh Ngọc đi rồi. Miêu Thanh Ngọc. Sao, nàng thật là thực thành tâm tự cấp nàng đề ý kiến, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước không phải châm cho A, hơn nữa như vậy thời điểm là khi nào. Như thế nào nàng gì cũng không rõ đâu. Miêu Thanh Ngọc vẻ mặt ngộng bức mà nhìn lâm mai đẩy xe đạp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái liền mau chân rời đi, chỉ có thể nghi hoặc mà đi vào cửa, liền nhìn đến đã chờ nàng miêu vệ bình, đơn giản liền áp xuống cái này nghi vấn, ngày mai lại nói, về nhà đi. Thanh Ngọc, như thế nào? Miêu vệ bình làm mặt quỷ hỏi nàng công tác. Miêu thanh ngọc dối tay sờ sờ xe đạp ghế sau, quả nhiên lót không ít quả khô, liền ngồi lên đi, làm miêu vệ bình về nhà, thức hảo, tiền gì không có giữ lại liền toàn bộ đem nàng sẽ đổ vật dạy cho ta, hơn nữa ta vừa học liền biết, rất đơn giản. Trước cấp người trong nhà đánh cái dự phòng châm đi, vừa học liền biết, cũng là, người toán học đều không cần như thế nào học, là có thể nhiều lần lấy cao phân, tính sổ cũng là cùng con số giao tiếp, không làm khó được ngươi. Miêu vệ bình không rõ ràng lắm kế toán như thế nào, nhưng nghe đến sau, đầu tiên chính là vì nàng cao hứng. Miêu thanh ngọc bất đắc dĩ, miêu vệ bình không nghĩ tới kia phương diện đi, một điểm liền thông, ngày mai ta liền chính thức cùng tiền gì làm trướng, nàng còn trộm cùng ta nói, nếu là ta biểu hiện hảo, tháng này tiền lương liền nhắc tới 36 khối đâu. Mặt sau những lời này thanh âm rất nhỏ. Gì? Miêu vệ bình cả kinh, đột nhiên buông hai chân đạp lên trên mặt đất, quay đầu lại nhìn chằm chằm miêu thanh ngọc nhìn, 30. 6 khối. Nhìn thấy có người nhìn qua, hắn lập tức phóng nhẹ thanh âm. Miêu Thanh Ngọc đắc ý mà ngẩng đầu, chính là cái này số lượng, ngươi không nghe lầm, tiền gì còn nói, nếu là ta về sau biểu hiện hảo, tiền lương chỉ biết càng cao. Miêu vệ bình tả nhìn xem hữu nhìn xem, sau đó nhìn ra hắn tiểu mội vẻ mặt thông minh tướng, cũng là, từ nhỏ đến lớn nha đầu này liền rất tinh, còn tuổi nhỏ liền biết học tập học được hảo, có thể vào thành đường công nhân, này không, hiện giờ nàng thật sự làm được. ta mội mội thật lợi hại người là cái này miêu vệ bình chiều nàng giơ ngón tay cái lên đó là miêu thanh ngọc đầu nâng đến càng cao bị người thiệt tình khích lệ tư vị thật sướng lên mây đến về nhà nói cho ba mẹ tin tức tốt này đứng rồi đêm nay ăn thịt heo mẹ riêng cho ngươi mua chúc mừng ngươi ngày đầu tiên đi làm miêu vệ bình nhớ tới kia khối phì đến lưu du phì thịt heo thèm đến nước miếng đều phải chảy ra còn cấp miêu thanh ngọc hình dung thịt heo rốt cuộc có bao nhiêu phì thịt thực phì cơ bản đều là thịt mỡ trắng bóng mẹ tạc một chén lớn mỡ heo còn có không ít tóc mỡ hương đến cách vách tiểu hài tử đều thèm khóc miêu thanh ngọc chịu chịu khoe miệng nàng có thể tưởng tượng là cái dạng gì phi thịt heo cái này thời đại đại gia yêu nhất thịt mỡ càng phi càng tốt chính là nàng cũng không thèm thịt mỡ trong phòng tối còn có không ít thịt đâu một ngày hai đốn nàng đều ăn không hết ân ân vậy nhanh lên trở về đi nhưng trong nhà ăn thịt nàng vẫn là thực vui vẻ mọi người đều có thể ăn thịt miêu vệ bình cho rằng miêu thanh ngọc thèm thịt lãng cười một tiếng liền đặng xe đạp bay nhanh đi trước hắn cũng thèm thịt đúng rồi tối hôm qua không phải náo nhiệt đã lâu sao người đoàn ta hôm nay nghe được cái gì miêu vệ bình hứng thú bừng bừng nói miêu thanh ngọc đang ở hồi ước tối hôm qua học được tri thức nghe được lời này liền sửng sốt theo hắn ý hỏi chẳng lẽ lại có cái gì tân phát triển không thành miêu dũng dương chân kết hôn nhật tử định rồi nàng cũng tò mò bọn họ hiện tại đi lộ không thấy người nào miêu vệ bình cứ yên tâm nói không phải ngươi khẳng định đoán không được vậy ngươi nói thẳng đáp án đi miêu vệ bình không có lập tức thả ra đáp án lại vứt cái điều kiện ra tới tối hôm qua bọn họ bị phát hiện sự ngươi đoán là ai làm ai làm không phải tôn chiêu đệ đi ngang qua trùng hợp phát hiện sao chẳng lẽ bên trong còn có mặt khác sự miêu thanh ngọc lúc này lòng hiếu kỳ hoàn toàn bạo phát đều là miêu dũng chính mình làm miêu vệ bình rốt cuộc nhịn không được phía trước trải chăn nhiều như vậy Hiện tại vừa mở miệng liền run lên ra tới. Miêu Thanh Ngọc xoa nhẹ hạ chính mình lỗ thai, đối miêu vệ bình nói, ta không nghe lầm. Ngươi mới vừa nói chính là miêu dũng. Là hắn, không thể tưởng được đi. Không thể tưởng được, vậy ngươi lại là làm sao mà biết được. Nàng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến quá miêu dũng trên người. Sơn nhân tử có rượu kế, trùng hợp bị ta đụng phải. Miêu vệ bình ngữ khí rất là đắc ý. Miêu Thanh Ngọc cảm thán, ngươi lui tới đều là người nào. Là bọn họ nói cho ngươi. tam giáo cựu lưu hắc hắc đầu góc xoay chuyển còn rất nhanh miêu thanh ngọc nhìn chằm chằm miêu vệ bình cái ốt ta cảm thấy ngươi đầu góc xoay chuyển càng mau kia khẳng định là miêu thanh ngọc ngũ ca ngươi thật đúng là một chút đều không kiếm tốn so với ta còn kiêu ngạo nếu không ta như thế nào là ngươi ca như thế nào che chở ngươi kia tôn chiêu đệ là chuyện như thế nào tổng không thể là miêu dũng làm nàng đi đi ngẫm lại đều không thể tôn chiêu đệ lắm mồm thích nhất nói đến ai khác ra gièm pha cũng không di dư lực truyền bá đi ra ngoài, Miêu Dung có điểm đầu góc đều sẽ không tìm nàng hỗ trợ, bằng không đã bị Tôn Chiêu đệ lấy ở nhược điểm. Không phải, Miêu Dung không như vậy đâu, Tôn Chiêu đệ là đi ra ngoài tìm nàng nhi tử cậu tử. Xảo, nàng liền phải trải qua kia phiến rừng cây nhỏ, ngươi nói cậu tử là đi ra ngoài nơi nào? Miêu Vệ bình dừng một chút, là Miêu dũng làm cậu tử đi ra ngoài, bởi vì Miêu Dung có thứ đụng tới cậu tử đối một cái cô nương chơi lưu manh, có cái này nhược điểm nơi tay, cậu tử nào dám động? Hắn liền mẹ nó cũng không dám nói đi Cậu tử nhất bắt nạt kẻ yếu đồ vật Không, hắn đều không phải đồ vật Miêu Thanh Trúc chấn kinh rồi Không nghĩ tới bên trong còn có như vậy phức tạp chuyện xưa Nhưng nàng có cái nghi vấn Cái kia bị cậu tử chơi lưu manh Cô nương lại là ai Bằng không ta nói như thế nào Miêu Dũng không phải cái người thành thật đâu Kia cô nương là Miêu Dũng đừng ngội Khu khu khu Miêu Thanh Ngọc Phát ra lợi hại ho khăn thanh Nàng là thật sự bị nước miếng sặc Má ơi, này đều có thể viết một bộ tình tiết khúc chết. kia miêu dũng đường ngồi đâu thế nào khu song sau miêu thanh ngọc lại hỏi kia cô nương không dám nói loại sự tình này nói như thế nào cùng trước kia giống nhau hơn nữa nàng thực cảm kích miêu dũng giúp nàng bảo thủ bí mật cũng giúp nàng chế phục cầu tử có đôi khi sẽ đi miêu dũng ra giúp miêu dũng mẹ làm việc chuyện tốt cũng sẽ nghĩ miêu dũng miêu thanh ngọc thở sâu không nghĩ tới miêu dũng tình kế đến như vậy hoàn toàn ba người cũng chỉ có hắn một người được đến lớn nhất chỗ tốt miêu vệ bình Ngươi nói Miêu Dung hắn làm không đúng sao. Đối hắn đường ngồi tới nói, như vậy kết quả đối nàng tốt nhất, thanh danh bảo vệ, cậu tử về sau cũng không dám đi đối nàng chơi lưu manh, hoàn toàn thanh tịnh, tuy rằng hiện tại bị lợi dụng một phen, nhân ra cũng không biết chuyện này, liền tính nàng đã biết, phỏng trừng cũng sẽ không như thế nào, càng sâu đến sẽ cao hưng có thể giúp đỡ Miêu Dung cũng nói không chừng. Cậu tử bị hắn quản thúc ở, không dám phản kháng, về sau làm chuyện xấu cũng không dám bị Miêu Dung biết, phỏng trừng cũng không thể tưởng được sâu như vậy. Hiện tại Miêu Dũng nhưng không phải mượn Tôn Chiêu đệ khẩu, thuận lợi đem Dương Chân cột vào trên người hắn. Tôn Chiêu đệ phòng trừng còn rất đắc ý, hôm nay bắt đầu làm việc còn vẫn luôn đang nói chuyện này. Miêu Dũng là thích Dương Chân đi. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy trên người dễ run, nhưng thật sự thích, liền không nên làm nàng thanh danh bị hao tổn. Hắn làm như vậy, không phải ở thương tổn Dương Chân sao? Miêu Vệ Bình lắc đầu, thích cũng phân như thế nào thích, ý nghĩ của ta là, Miêu Dũng xác thật thích Dương Chân, nhưng hắn sẽ không làm Dương Chân cười ở hắn trên đầu. mà dương chân kỳ thật là chướng mắt miêu dũng cho nên cứ như vậy dương chân gả cho hắn liền luôn một đầu rốt cuộc nàng thanh danh có tổn hại hiện tại không gả cũng đến gả nàng không có mặt khác lựa chọn miêu dũng liền hoàn toàn chiếm thượng phong miêu dũng không giống hắn ba miêu sinh sĩ diện hắn chỉ xem chính mình có thể được nhiều ít lợi cho nên ngươi về sau tìm đối tượng đến làm ngũ ca cho ngươi chấn cửa ải dù sao không thể tìm miêu dũng như vậy làm thấp đi nhân gia cô nương hảo hoàn toàn khống chế kia cô nương như vậy nam nhân không thể gả. Miêu Thanh Ngọc nghe thế phiên luận điệu, giống bị mở ra tân thế giới, một hồi lâu mới nói, ngũ ca, ngươi hiện tại rất giống ta mẹ, hơn nữa, ta cũng là thực chọn hào đi. Dù sao nàng hiện tại liền một cái ý tưởng, ly miêu dũng rất xa, bằng không bị bán còn giúp nhân ra đếm tiền đâu. Còn có, ngũ ca ngươi có tâm tư thay ta tưởng này đó, hẳn là ngẫm lại đi nơi nào cho ta tìm cái ngũ tẩu. Miêu vệ bình, đừng nghĩ, tam ca tứ ca cũng chưa tìm tẩu tử, ta gấp cái gì. Chờ bọn họ tìm được rồi, ta lại tìm không mượt. Miêu Thanh Ngọc trận trắng mắt, tam ca lãnh đạo không phải phải cho hắn giới thiệu đối tượng sao. Thứ ca ở đại học, cũng thực mau sẽ có tứ tẩu đi. Miêu vệ bình, kia bọn họ là bọn họ, ta là ta, ta muốn tìm, phải tìm chính mình thích, bằng không, không bàn nữa. Vậy ngươi đến kiên trì, dù sao ta mới 16, mẹ sẽ không thúc dục ta. Miêu Thanh Ngọc nói lên chính mình tuổi, liền vui vẻ, thì hì nàng mới 16 tuổi đâu. Một đường cãi nhau. hai người thực mau trở về tới rồi ra miêu thanh ngọc đã sớm nghe thấy được mỡ heo mùi hương mà cửa nhà đứng không ít tham đầu tham nao tiểu hài tử có cái hài tử hút lưu ngón tay thanh âm đặc biệt văng dội còn có không ít người mọi nhà truyền đến hài tử tiếng khóc cùng với gia trưởng hùng hùng hổ hổ. miêu thanh ngọc ăn một đốn thịt heo khiến cho phản ứng cũng quá lớn chạy nhanh về nhà ăn cơm đi miêu vệ bình đuổi người lại xem thịt cũng là sẽ không phân đem xe đạp đẩy mạnh đi liền gấp không chờ nổi mà đóng cửa lại ra nãi ba mẹ ta đã về rồi. Miêu Thanh Ngọc đi vào trong phòng, lớn tiếng nói, nhìn thấy mặt khác ba người, ý cười thu liêm điểm. Đại ca Đại tẩu Thắng Thắng cũng tới. Miêu Thắng Thắng trong tay chính cầm một khối tốt mờ ăn đến đầy miệng, du, nhìn thấy Miêu Thanh Ngọc liền cười kêu cô cô. Miêu Vệ Quốc hàm hậu cười. Thanh Ngọc đã trở lại, công tác thế nào? Cũng không tệ lắm, đại gia đối ta thực hữu hảo. Miêu Thanh Ngọc có điểm việc công sử theo phép công bộ dáng, dối tay sờ soạn tiểu bằng hữu đầu, như vậy ngoan tiểu hải tử, sắc thật chọc người yêu thích đi. phần 23. thanh ngọc mau ngồi đại gia liền chờ ngươi trở về cho ngươi chúc mừng đâu trịnh tú bình ngồi ở miêu vệ quốc bên người ô nhu mà chiều miêu thanh ngọc cười miêu thanh ngọc liền nhìn thoáng qua trịnh tú bình trịnh tú bình vẫn cứ là cái kia cười bộ dáng không thể không nói vị này nữ chủ tố chất tâm lý thực có thể đánh da mặt cũng rất dày đối mặt đánh nàng một cái tát cô em chồng thế nhưng còn có thể gương mặt tươi cười tương đối cường thiệt tinh cường ân miêu thanh ngọc có lệ gật đầu Chỉ xem một cái, liền biết miêu vệ quốc trịnh tú bình hòa hảo, nàng quyết định gì cũng không làm, nhắc nhở cũng nhắc nhở qua, ai đều kêu không tỉnh giả bộ ngủ người. Uống trước khẩu canh trứng nóng người. Miêu mẹ bưng chén canh đặt ở miêu thanh ngọc trước mặt, làm nàng uống trước. Mẹ, ta đâu? Miêu vệ bình đi vào tới liền hỏi. Miêu mẹ xem nhi tử liếc mắt một cái, lại quay lại đầu đi xem miêu thanh ngọc, ngoài miệng nói, chính mình đi đoan, còn tưởng chờ mẹ ngươi ta cho ngươi tự mình ghi đến trong miệng. Ngươi đương ngươi là thắng thắng. miêu vệ bình cười hắc hắc mẹ ngươi cho ta là thắng thắng ta cũng đồng ý miêu mẹ cho tiểu nhi tử một cái đại đại xem thường Trịnh tú bình khẩn trương mà đứng lên mẹ ta tới hỗ trợ đi có cái gì yêu cầu ta làm sao miêu mẹ liếc mắt trịnh tú bình không cần ngươi là khách nhân chờ ăn là được Trịnh tú bình tức khắc mặt đỏ thai hồng nhìn về phía miêu vệ quốc miêu vệ quốc dừng một chút mới nói mẹ chúng ta nơi nào là cái gì khách nhân phân ra chúng ta cũng là người một nhà miêu mẹ giật giật miệng rốt cuộc không lại nói khó nghe lời nói trong mắt có số người chính mình liền động thủ làm nơi nào dùng ta phân phó trịnh tú bình túi đầu ấp úng nói mẹ ta nhìn thắng thắng vệ bình bưng thức ăn ra tới ăn cơm miêu mẹ hô to một tiếng không nghĩ lại cùng con dâu cả bẻ xả này đó vô nghĩa miêu vệ bình tới trịnh tú bình đầu càng thấp bất quá nàng không có ném mặt rời đi đêm nay miêu ra ăn thịt nàng vì cái gì không ăn miêu ra thiếu nàng nhiều như vậy Một đốn thịt nàng nên ăn. Tuy rằng có tiểu nhạc đệm, nhưng này bữa cơm ăn thật sự náo nhiệt, một cái là bởi vì Miêu Thanh Ngọc công tác, hai chính là có thịt, mọi người đều ăn đến đầy miệng, dù Miêu Thanh Ngọc bị Miêu mẹ tắc không ít, cảm giác chính mình cả người đều tản ra một loại phi thịt heo hương vị. Miêu Thanh Ngọc, hảo căng a. Chờ đến Miêu vệ quốc một nhà ba người rời đi, Miêu Thanh Ngọc mới cùng Miêu mẹ bọn họ nói nàng tiền lương có rất lớn khả năng tăng tới 36 khối. 36 khối? Miêu mẹ giật mình mà trương đại miệng. Là, tiền gì cùng ta nói, nàng nói ta kế tiếp công tác sẽ không nhẹ nhàng, ta lại có năng lực, cho nên nhiều làm việc, nhiều lanh tiền lương. Miêu Thanh Ngọc vẻ mặt kiêu ngạo, nhiều như vậy tiền, ta xài như thế nào cũng xài không hết, cho nên mẹ ngươi cứ yên tâm làm ta chính mình chi phối tiền lương đi. Chủ yếu là rất nhiều đồ vật đều phải phiếu, cho nên có tiền khả năng cũng mua không được đồ vật, 36 khối, khẳng định dư lại không ít. Miêu mẹ liền chạy nhanh khắp chính mình một phen, rất đau, đó chính là thật sự. Nếu là ngươi tiền gì thật sự theo như ngươi nói lời này, kia mười có tám chín chính là thật sự, đúng không, thanh ngọc ba. Miêu đại gật đầu, đúng vậy, là cái này lý, hảo hảo làm, đối với đến khởi đường xưởng cho ngươi khai tiền lương. Ai ra? Ta khuê nữ chính là lợi hại. Hoa. Ngươi tiền lương ngươi hái xài như thế nào liền xài như thế nào. Đỉnh tiên liền dùng cái 16 khối, khá vậy hoa không xong, một tháng không được tích cóp hạ 20 tới khối. Miêu thanh ngọc con con mắt cười, ngũ ca. Ba, còn có gian nãi các ngươi đều nghe được đi. Mẹ làm ta chính mình dùng tiền lương đâu, các ngươi đều đến cho ta làm chứng a mẹ ngươi nói ra nói cũng không thể đổi ý, bằng không ta cùng ngươi cấp. Hi hi, không nghĩ tới này liền thành, quả nhiên tiền nhiều, kia hết thể liền không phải vấn đề. Miêu vệ bình tích cực hưởng ứng, ta nghe được. Mẹ làm chính ngươi hoa tiền lương, tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, ta cho ngươi làm chứng. Không đổi ý, ta đồng ý. Miêu mẹ đầy mặt cao hứng. lại cẩn thận hỏi Miêu Thanh Ngọc công tác chi tiết. Miêu Thanh Ngọc đem có thể nói đều nói, quá đủ nghiện miêu mẹ khiến cho nàng chạy nhanh rửa mặt nghỉ ngơi đi. Miêu Thanh Ngọc cũng tưởng chạy nhanh đi học tập, thời gian chính là sinh mệnh. Hơn nữa nàng hôm nay còn phải luyện thư pháp, nàng không có tạm thời dừng lại, mà là ở học mệnh thời điểm hoa 10 tới phút luyện tự, lúc này luyện thư pháp là thật sự tính nung đúc tình cảm, điều tiết tâm tình. 122 trí nhớ, xem như ưu dị, hơn nữa có phía trước học tập tiền đề. miêu thanh ngọc biết chính mình thích hợp như thế nào ký ức pháp lúc này học tập không cần nàng toàn bộ nhớ kỹ quan trọng là lý giải này đó tri thức nạp vì mình dùng nhưng nàng sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo liền giống nhau cho nên lần này dự tính của nàng là học được này đó tri thức ở học bá hệ thống cung cấp phòng thí nghiệm làm đủ thực nghiệm đầy đủ năm giữ mới có thể đến bên ngoài khoe khoang không phải là tiếp tục triển lãm chính mình học tập năng lực vừa thấy liền sẽ sáng tạo là không có khả năng sáng tạo nàng hiện tại liền không như vậy năng lực Có lẽ ở học bá hệ thống thúc dục hạng, có thể tưởng tượng tương lai một ngày nào đó có thể hành đi. Miêu Thanh Ngọc cứ như vậy bắt đầu rồi nàng lệnh người hâm mộ công tác. Mà thanh niên trí thức viện Thẩm Thái Thanh ở liên tiếp quan sát Miêu Thanh Ngọc 10 ngày qua sau vẫn không có yên lòng. Tuy rằng nàng hành vi không có dị thường, mà là làm từng bước mà đi công tác, càng không có làm xảy ra chuyện tới, cũng không có giống trịnh Tú Bình như vậy lại đây thử hắn thấy vài lần, cũng không phát hiện có cái gì kỳ quái cử chỉ. Thần Thái Thanh biết trịnh Tú Bình là cùng hắn giống nhau trọng sinh, hơn nữa là ở hắn kiếp trước cũng đã trọng sinh, bởi vì hắn sau khi chết thế nhưng còn tồn tại, chỉ là lấy một loại khác phương thức tồn tại hậu thế, sau đó, hắn sẽ biết mọi người bí mật. Đột nhiên có một ngày, hắn mất đi ý thức, tỉnh lại liền về tới đi trước Miêu ra thôn đại đội xe lửa thượng. Hết thảy đều không có biến, biến chính là hắn người này. Thẳng đến Miêu Thanh Ngọc tạm phá đầu vóc từ bệnh viện trở về, không có trở nên ngu dại, lúc này mới có biến hóa. cho nên thẩm thái thanh sao có thể không thèm để ý miêu thanh ngọc không tới trăm phần trăm xác định miêu thanh ngọc có hay không nguy hiếp hắn đều sẽ không thiếu cảnh giác chỉ là hắn có thể tiếp cận miêu thanh ngọc cơ hội quá ít liền vẫn luôn không có tiến triển thẩm thái thanh giơ tay nhéo nhó mũi loại này thoát ly khống chế cảm giác thật không tốt miêu thanh ngọc cũng không biết có người buổi tối tưởng nàng tưởng khó có thể ăn nghỉ nàng học cả đêm lại muốn đi công tác mệt đến không có thời gian suy nghĩ mặt khác sự tình tới rồi văn phòng chỉ có tiền thúy lan Lâm ai tắc không thấy bóng người, Miêu Thanh Ngọc chớp hạ mắt, hỏi, tiền sư phó, Lâm tỷ hôm nay có việc sao? Tiền Thúy Lan lắc đầu như mày, nàng buổi chiều mới lại đây, nghe nói là bị bệnh. Miêu Thanh Ngọc, bị bệnh. Ngày hôm qua tan tầm thời điểm nhìn còn hảo chẳng lẽ là bị nàng khí bị bệnh. Nói trở về, câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì? Là khi nào đâu? Thiểu cô nương ra ra, bị tìm đối tượng sự khí đến sinh bệnh. Miêu Thanh Ngọc sửng sốt, tìm đối tượng. như thế nào hiện giờ một đám đều ở tìm đối tượng đâu lúc này nàng hiểu được lâm mai nói thời điểm là khi nào nguyên lai là tìm đối tượng thời điểm a tiền thúy lan nhìn mắt miêu thanh ngọc nghĩ đây là triệu binh chiến hưu khuê nữ hiện tại cũng coi như là chính mình đắc ý đồ đệ liền đề điểm nói cô nương ra xem đối tượng không thể hấp tấp đi lên đến rụt rè điểm làm nhà trai chủ động nếu là nhà trai không chủ động loại người này liền không thể mớn nếu là hắn thu ngươi đưa đồ vật còn không cho ngươi nắp lễ càng không được thiền sư phó người cũng mười sáu đi hiện tại cũng có thể trước tương nhìn đừng thẹn thùng này tương xem cái một năm xác định xuống dưới liền chỗ một năm đến 18 tuổi liền có thể lanh chứng miêu thanh ngọc nô thiền sư phó việc này ta ba mẹ giúp ta nhìn nương nha nàng tuổi này cũng đến tương xem đối tượng 18 tuổi đương tay mẹ nàng con có thể lại thật dài không đổi, rốt cuộc nàng chỉ là cái hải tử ai làm mẹ ngươi để bụng điểm nếu là ngươi yên tâm Ta cũng có thể cho ngươi giới thiệu hảo tiểu hỏa, bằng không chờ đến 20 tuổi liền quá nóng nảy, có thể tìm phạm vi cũng nhỏ. Tiền Thúy Lan thực nhiệt tâm. Miêu Thanh Ngọc vẻ mặt ngượng ngùng mà tỏ vẻ phải đi về hỏi một chút nàng ba mẹ ý tứ, dù sao Tiền Thúy Lan nói được lại nhiều, nàng liền ngượng ngùng mà cười cười, tỏ vẻ toàn nghe cha mẹ ý tứ, Tiền Thúy Lan thấy nàng như vậy thẹn thùng, liền không xuống chút nữa nói. Hung hăng tùng khẩu khí Miêu Thanh Ngọc lệ rơi đầy mặt, nàng cảm thấy chính mình thượng cái này ban cũng quá khó khăn. Ngày đầu tiên liền vô tri vô giác xúc đồng sự lâm mai lôi điểm, ngày hôm sau liền đụng phải muốn cho nàng giới thiệu đối tượng hảo tâm người tiền a di nàng mà tưởng, ngày thứ ba sẽ có cái gì đâu. Chương 24 Mặc kệ ngày mai sẽ phát sinh cái gì, hiện tại miêu Thanh Ngọc muốn chính thức công tác, tiền thúy lan tay cầm tay giáo nàng, hỏi gì đáp lấy, hai người phối hợp đến càng ngày càng tốt. Thực hảo, liền bảo trì như vậy tiến độ, còn có 5 ngày năm nay liền lật qua năm. đến lúc đó liền có thể cùng nhau xử lý năm nay sở hữu chứng vụ. Tiền Thúy Lan khó được như vậy nhẹ nhàng. Trước kia cũng có những người khác cùng nàng cùng nhau công tác, nhưng cũng không có Miêu Thanh Ngọc giúp nàng như vậy nhẹ nhàng. Lúc này nàng đều có thể dừng lại uống khẩu nước ấm. Ngắm lại thượng một năm lâm mai tình huống, trong lòng không cấm lắc đầu. Người chính là không thể làm tương đối. Năm trước cơ bản là nàng bao viên công tác, còn phải đi thỉnh lui xuống đi sư phụ già trở về hỗ trợ xử lý, lại không thể không nhiều một bút chi ra. Hiện tại liền nhẹ nhàng nhiều. Miêu Thanh Ngọc cũng có thể thông qua này đó chướng vụ hiểu biết đến đường xưởng tình huống, bởi vì đường xưởng sản phẩm là đường, hơn nữa đường chủng loại không nhiều lắm, cho nên chướng vụ kỳ thật cũng không có như vậy phức tạp, tiền thúy lan một người là có thể chuẩn bị cho tốt, chính là khả năng sẽ tương đối vội, có một người chia sẻ sẽ nhẹ nhàng không ít, cho nên lâm mai tới. Mà triệu binh tương lai tưởng mở rộng đường xưởng sinh sản quy mô, lại tưởng nhiều bồi dưỡng một cái đường xưởng cây toán, cho nên liền chiêu nàng tiến vào, cho nên tổng thể đi lên nói. miêu thanh ngọc công tác cũng không bận rộn vội thời điểm chính là năm trung hòa cuối năm đi Tiên sư phó triệu xưởng trưởng là tính toán như thế nào mở rộng sinh sản miêu thanh ngọc tò mò hỏi tiền thúy lan hắn tưởng mua tiến càng tiên tiến chế đường máy móc thiết bị để cao sản đường suất phương pháp này tương đối khó khăn bởi vì rất khó mua được thiết bị dễ dàng một chút phương pháp là lại xin một bộ hiện tại chế đường thiết bị mua tiến càng nhiều đường nghĩa lại chiêu một đám công nhân này cũng có thể để cao sản đường suất Mở rộng đường nội quy nhà máy mô, biện pháp này hảo, nhưng muốn hoàn thành cũng khó khăn. Miêu Thanh Ngọc như suy tư gì, lại hỏi, "Kia ta đường xưởng Duy Tu Sư Phó có thể có biện pháp nghiên cứu cải tạo tinh tiến trong xưởng hiện có chế đường máy móc sao? Tiền Thúy Lan lắc đầu, này khẳng định không được. Ân là như thế này a Miêu Thanh Ngọc nghe xong sau, có một chút ý tưởng, bất quá nàng hiện tại cái gì cũng chưa nói, chờ nàng có nắm chắc sau, thử lại một lần. Buổi chiều lâm mai quả nhiên tới đi làm. bất quá hốc mắt có điểm hồng xem ra là đã khóc miêu thanh ngọc cho nàng đổ chén nước lâm tỉ uống chén nước đi ngày hôm qua lời nói của ta không có mặt khác ý tứ ta nói chính là thiệt tình lời nói nghiêm túc học tập mới có thể làm tốt đỉnh đầu thượng công tác ta chính mình cũng là như thế này lại đây mạo phạm đến ngươi đó chính là ta sai ta cho ngươi xin lỗi xin lỗi đứng ở lâm mai góc độ nàng xác thật làm được không đạo nghĩa tuy rằng nàng là vô tâm nhưng vô tâm liền không đại biểu có thể đả thương người lâm mai sử sốt Túi đầu, ta không có việc gì, chính là nhất thời không nghĩ thông suốt, ta chính là ghen ghét ngươi học được nhanh như vậy, mà ta đâu, học đã hơn một năm, cũng không học giỏi, còn sẽ cho tiền sư phó thêm phiền thoái. Ta năm nay 20, xem như kết hôn muộn cô nương, hiện tại còn không có tìm được đối tượng, lại quá một hai năm, chính là gái lỡ thì. Miêu Thanh Ngọc, hay là muốn nàng an ủi nàng một phen? Nhưng từ nàng tới an ủi, nay còn không phải là điển hình đứng nói chuyện không eo đau không? Vẫn là đừng cho chính mình kéo thù hận. Ngươi mới 16 tuổi, đương nhiên không có cái này phiền não rồi, ngươi sẽ không hiểu, ngươi tránh ra, làm ta chính mình ăn tĩnh một lát liên hành. Lâm Mai nan kham cực kỳ, hít hít cái mũi, ủy khuất đến vừa muốn khóc. Kia, ngươi có cái gì yêu cầu liền tìm ta. Miêu Thanh Ngọc hơi đốn, mới nói, Lâm Mai tựa như nàng tiếp trước công ty những cái đó bị trong nhà thuốc dục hôn lớn tuổi đồng sự, Miêu Thanh Ngọc từng gặp qua này, đó đồng sự liên hoan say rượu sau phát tiết khóc lóc kể lể, áp lực quá lớn. đều phải đem người bước đi rồi, khả năng Lâm Mai không tới như vậy nghiêm trọng trình độ, nhưng cũng có rất nhiều phiền náo đi. Miêu Thanh Ngọc ở làm xong yêu cầu làm công tác sau, liền lấy quá trong khoảng thời gian này báo chí tới xem, này vẫn là buổi sáng Tiền Thúy Lan chính miệng cùng nàng nói, bản chức công tác làm tốt, có thể làm chính mình sự. Phần 24. Cho nên, nàng liền làm theo, hiểu biết thời sự cũng rất quan trọng, ở mặt trên có thể tìm được không ít tin tức. Hơn nữa cũng có quan hệ với máy móc chế tạo này đó phương diện biên giác tin tức, sở hữu này đó nàng đều xem đến thực nghiêm túc. Nàng con chuẩn bị đi đường xưởng thư viện nhìn một cái có hay không về phương diện này thư, nếu là có, có thể mượn tới xem. Đúng vậy, kỳ hương công xã đường xưởng có chính mình thư viện, là triệu binh lên làm phó xưởng trưởng sau đề nghị kiến. Đã nhiều năm, nghe nói bên trong cất chứa có không ít đưa tin quan trọng sự kiện báo chí, một ít thư tịch từ từ, có thể đăng ký mượn về nhà xem, không thể hư hao. hỏng rồi liền phải chính mình bỏ tiền bồi, chân quý thư tịch tư liệu liền không cho phép. Ngoại mượn chỉ có thể ở thư viện, trừ bỏ kiến thư viện, triệu binh còn làm không ít quyết định, kết quả chính là đường xưởng công nhân tan tầm sinh hoạt càng phong phú, tinh thần diện mạo càng tốt, đối công tác càng nhiệt tình, cho nên đường xưởng phát triển cũng càng ngày càng tốt. chờ lao xưởng trưởng về hưu, triệu binh chính là ván đã đóng thuyền xưởng trưởng, bởi vì hắn dẫn dắt đường xưởng càng ngày càng tốt, còn không ngừng một lần được đến tiên tiến tập thể danh hiệu. Tan tầm thời gian còn có nửa giờ, Miêu Thanh Ngọc liền đưa Tiền Thúy Lan nói nàng muốn qua đi thư viện bên kia, qua đi tìm chút sách vở xem, tiếp tục học tập. Tiền Thúy Lan khen ngợi mà nhìn nàng, không tồi, người đến vẫn luôn học tập, đương công nhân, càng không thể buông học tập, bằng không cũng chỉ có thể sống bằng tiền dành dụn. Như vậy, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi, sửa sang lại thư viện thư tịch. Thư viện không có người chuyên môn sửa sang lại thư tịch sao? Miêu Thanh Ngọc hỏi, Tiền Thúy Lan, có, hứa đại nương mỗi ngày đều ở. Bất quá nếu là thích đọc sách, cũng sẽ cách mấy ngày qua đi hỗ trợ sửa sang lại, ta đâu, chính là duy trì triệu xưởng trưởng quyết sách. Miêu Thanh Ngọc liền đi theo Tiền Thúy Lan đi thư viện, thư viện không tính đại, nhưng cũng có hai bài kệ sách, mặt trên cơ hồ chứa đầy thư, trên kệ sách thư không loạn, nàng liền đi đọc sách danh, không bao lâu liền tìm tới rồi máy móc chế tạo loại thư tịch, không nhiều lắm, liền sáu bổn hơn nữa đều là thực cơ sở, nhưng thật ra có một quyển chuyên môn giới thiệu chế đường máy móc thiết bị thư. nàng đã ở trong không gian xem qua, thực không thể tưởng tượng, nơi này là song song thời không, sách vở nội dung lại giống nhau, chính là tác giả bất đồng mà thôi. vốn dĩ tưởng đều mượn trở về, lại bị báo cho một lần chỉ có thể mượn một quyển, hoàn hảo không tổn hao gì, còn sau khi trở về mới có thể mượn đệ nhị buồn. tiền thúy lan nhìn đến miêu thanh ngọc trong tay lấy kia quyển sách, kỳ, thanh ngọc ngươi thích như vậy thư. miêu thanh ngọc khẳng định gật đầu, đúng vậy, phía trước lâm tỷ mang ta đi xem chế đường lưu trình liền rất cảm thấy hứng thú. nhìn đến quyển sách này liền lập tức muốn mượn trở về nhìn xem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhìn không ít phương diện này thư tịch tư liệu nàng không chán ghét nhưng cũng chưa nói tới thích đi hứng thú là thật sự có có loại tưởng tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc dục vọng quyển sách này chính là triệu xưởng trưởng phóng tới thư viện trừ bỏ trong xưởng duy tu sư phó xem qua đến bây giờ cũng chưa người mượn quá nếu là hắn biết ngươi mượn khẳng định sẽ thật cao hứng miêu thanh ngọc nết miệng cười cười vô luận như thế nào cảm tạ triệu xưởng trưởng bằng không nàng thượng nơi nào tìm này đó thư ta sẽ hảo hảo xem miêu thanh ngọc triều tiền thúy lan bảo đảm nàng xác thật hảo hảo xem bất quá là ở phía trước liền xem xong rồi hành miêu thanh ngọc liền cùng tiền thúy lan tách ra hôm nay như thế nào chậm công tác rất nhiều miêu vệ bình thấy miêu thanh ngọc vội vàng chạy tới hỏi nàng miêu thanh ngọc lắc đầu không phải ta đi thư viện mượn thư chỉ hoãn một lát mau về nhà quá lạnh càng đến buổi tối càng cảm thấy lạnh mượn thư Ngươi mượn cái gì thư? Ta nhìn xem, chế đường máy móc thiết bị. Miêu vệ bình ngạc nhiên mà nhìn miêu thanh ngọc, không thấy ra tới, ngươi thế nhưng thích xem như vậy thư. Miêu thanh ngọc liền nói, ta cũng là hiện tại mới biết được chính mình thích như vậy thư, cho nên liền mượn về nhà nhìn. Ngươi không phải kế toán sao? Làm kế toán không tốt? Miêu vệ bình khó hiểu, mỗi mỗi đã hiếu học đến trình đổi như vậy sao? Hảo, nhưng nhiều hiểu biết điểm mặt khác chi thức càng tốt, dù sao ta đầu hảo xử. ngày thường làm xong công tác liền không có chuyện gì tổng không thể ngủ ga ngủ gật đi kia nhiều khó coi còn không bằng nhìn xem thư đâu kế toán với ta mà nói quá đơn giản miêu thanh ngọc không chút nào khiêm tốn nói miêu vệ bình ngại lại giống như ngươi nói chính là đối xem đi xem đi miêu vệ bình đối miêu thanh ngọc đọc sách học tập tuyệt đối tán đồng bởi vì hắn là vẫn luôn nhìn nàng như thế nào học tập này học được hảo mới có thể kiếm càng nhiều tiền miêu thanh ngọc chính là một cái thực tốt ví dụ nhưng là Muội muội khả năng có điểm tiêu ngạo, nhưng cũng không thể đả kích nàng a, Miêu Vệ Bình không biết nói như thế nào, cũng không nghĩ nói nàng, đương ca phải che chở muội muội. Người muốn nhìn này đó thư, ta cho ngươi tìm chút tới. Miêu Vệ Bình nghĩ đến cái gì? Chiều nàng nói, "Ân." Miêu Thanh Ngọc không phản ứng lại đây, chờ nàng lý giải Miêu Vệ Bình nói, mới kỳ quái, ngươi đi đâu cho ta tìm thư? Loại này thư không nên là rất chân quý sao? Hiệu sách có bán? Hiệu sách ta không biết. Trạm thu hồi phế phẩm trước kia có, hiện tại đã không có, đều bị người tìm kiếm đi trở thành sách cũ đổi lương thực cùng tiền giấy. Ta biết nơi nào có này đó sách cũ có thể mua. Trạm thu hồi phế phẩm, Nhiên đại văn nát không thể thiếu một cái tầm bảo địa điểm. Miêu Thanh Ngọc hứng thú bừng bừng hỏi, ngũ ca, trạm thu hồi phế phẩm bên trong thật sự có rất nhiều bảo bối sao? Miêu Vệ Bình ha một tiếng, vặn quay đầu lại nhìn mắt Miêu Thanh Ngọc, người nghe ai nói? Trạm thu về có cái gì bảo bối? Mấy năm trước khả năng có lậu hạ. Nhưng đều không phải cái gì chân bảo, những cái đó xét nhà ra tới thật bà bối, đều bị những người đó tiệt hồ, ngươi đừng tưởng rằng bọn họ không biết nhìn hàng, không thể tiệt hồ, bọn họ đương trường liền tạp lạ. Những người đó chỉ ai, miêu thanh ngọc rất rõ ràng, còn không phải là trận này vận động nháo đến nhất hung kia một rút người sao. Cho nên trạm thu hồi phế phẩm bên trong đồ vật thật sự không có gì bà bối. Đừng nghĩ, dư lại kia hảo một chút đồ vật, đều bị ở trạm thu hồi phế phẩm công tác người phiên một lần. Ngươi tưởng ở trạm thu về tìm đủ một bộ cao trung sách giáo khoa đều khó, thiếu rác thiếu trang, co không ít, có thể lấy về gia sản, tuổi nốt tiêu. Miêu Thanh Ngọc thụ giáo, quả nhiên đại gia không nốc, người thông minh rất nhiều a. Hôm nay có điểm chậm, hôm nào ta sớm một chút thượng công xã, cho ngươi tìm kiếm thư đi. Miêu Vệ Bình thực mau liền làm quyết định. Miêu Thanh Ngọc cảm động, ngũ ca, ngươi đối ta thật tốt, có như vậy một cái ca ca, đương muội muội cũng quá may mắn. Miêu Vệ Bình trận trắng mắt, biết ta hảo. Ngày thường liền nhiều một chút tôn kính ta. kia không được, quan hệ không phải xa cách sao. Như vậy thật tốt. Có ca ca có thể khi dễ, như thế nào có thể không khi dễ. Miêu Thanh Ngọc hiện tại mới phát hiện chính mình tính cách có điểm. Ác liệt. Khu khu. Đúng rồi, đến lúc đó cũng mang ta đi đi. Ngày đó ta có thể sớm một chút tan tầm cùng ngươi cùng nhau. Vừa lúc cũng có thể cấp Miêu Đại tìm xem nuôi dưỡng cá sách vở. Đến lúc đó cũng có thể lấy ra nàng cấp biên thư. Cũng đúng. Nửa đường thượng bọn họ đụng phải đại đội xe bò, đuổi xe bò chính là lão kỹ năng Nưu đại gia, ngồi trên xe đại đội thư ký Miêu đại quân, còn có ba cái người trẻ tuổi, hai nam một nữ, cùng với mấy cái tay mải. Miêu Thanh Ngọc trong lòng kinh ngạc cực kỳ, này ba người không phải là thanh niên trí thức đi. Lúc này còn có thanh niên trí thức đến Miêu gia thôn đại đội xuống nông thôn sao? Đại quân thúc, Nưu đại gia, các ngươi đây là. Miêu vệ bình cưới xe đạp đi ở xe bò bên cạnh, đánh giá mặt khác ba người. Miêu đại quân nhìn thấy Miêu vệ bình Miêu thanh ngọc hinh nguyệt, liền miết miệng cười. Ta cùng ngươi Miêu đại gia đi tiếp này ba vị thanh niên trí thức đồng chí, vệ bình tiếp thanh ngọc tan tầm lạp. Miêu thanh ngọc gật đầu. Đúng vậy, tan tầm. Đại quân thúc. Phía trước không nghe nói có thanh niên trí thức đồng chí sẽ đến ta đại đội A Là, đây là mặt trên lâm thời thông chi làm đại đội tiếp thanh niên trí thức đồng chí. Bọn họ là Dương Phạm đồng chí, Lâm Hải đồng chí cùng Lý Vũ đồng chí, Miêu đại quân lại cấp ba cái thanh niên trí thức giới thiệu. Đây là ta đại đội Miêu Vệ Bình cùng Miêu Thanh Ngọc hai anh em. Dương Phàm, Miêu Thanh Ngọc thực xác định nàng lỗ thai không có vấn đề, Dương Phàm không phải chỉnh tú bình nam chính sao. Vì cái gì Dương Phàm sẽ xuống nông thôn đến Miêu Gia Thôn đại đội? Cốt truyện căn bản không có chuyện này, sân nhà là ở Kinh Thành, Dương Phàm vẫn luôn hảo hảo đại ở Kinh Thành, không có xuống nông thôn. Vị này nam chính chính là không có như vậy khổ trải qua, vẫn luôn xuôi gió suối nước. Như vậy, người này là nam chính sao? chúng tên chúng họ Chính tự hỏi, bị Miêu Thanh Ngọc đánh giá Dương Phạm liền chiều nàng cười, ngươi hảo, ta là Dương Phạm, từ Kinh Thành tới. Kinh Thành. Vậy không có khả năng là trùng hợp, đây là nguyên tắc nam chủ Dương Phạm. Cốt truyện lại vai. Vì cái gì? Tổng không thể bởi vì nàng không biến thành ngốc tử đi. Nàng đối trịnh Tú Bình cũng chưa tạo thành cái gì ảnh hưởng, hiệu ứng bương bướm còn có thể phiến đến xa ở Kinh Thành Dương Phạm trên người. Vô nghĩa. Miêu Thanh Ngọc nháy mắt nghĩ tới thẩm thái thanh trên người đi. nam chủ dương phàm kỳ thật cùng thẩm thái thanh là có thân thích quan hệ chỉ là cái này quan hệ có điểm xa dương phàm là thẩm thái thanh đại bá mẫu nhà mẹ đẻ cháu trai như vậy tưởng tượng thẩm thái thanh người này liền rất khả nghi ngươi hảo miêu thanh ngọc miêu thanh ngọc hơi hơi mỉm cười dương phàm quả nhiên như nguyên tắc miêu tả giống nhau tuổi trẻ khi là cái thanh tú thư sinh trên người có nồng đậm phong độ trí thức đương thời tiểu cô nương thực thích hắn loại này hình nam tử miêu vệ quốc cùng dương phàm là hai cái hoàn toàn bất đồng người Trịnh Tú Bình chính là cái không để ý tới tục sự người, bởi vì có miêu vệ quốc cho nàng bọc, cho nên nàng có thời gian cùng tinh lực theo đuổi phong hoa tuyết nguyệt. Không biết như vậy thay đổi, lại có thể hay không ảnh hưởng đến trịnh Tú Bình cùng dương Phàm, Lâm Hải cùng Lý Vũ còn lại là bình đạm mà giới thiệu chính mình, mặt mày là mỏi mệt, còn có che dấu lên bài xích. Gần mấy năm thanh niên trí thức xuống nông thôn đã xảy ra rất nhiều không tốt sự, trong thành thanh niên sớm đã đã không có năm 60 niên đại vừa mới bắt đầu xuống nông thôn khi đó nhiệt tình. bọn họ không muốn xuống nông thôn chịu khổ hai vị này phỏng chừng là không thể không xuống nông thôn đến nội dương phàm nhìn không ra hắn là nghĩ như thế nào dù sao miêu thanh ngọc nhìn đến dương phàm trên mặt vẫn luôn treo tươi cười dương phàm có thể làm nam chính không phải không có lý do gì cái này mỉm cười công lực cùng trịnh tú bình so sánh với cũng không kém cái gì xe đạp cùng xe bò trước sau chân trở lại miêu ra thôn đại đội có người thấy miêu thanh ngọc đều phải hỏi một câu công tác như thế nào ngày hôm qua miêu vệ bình lái xe kỵ đến mau không bị tóm được hôm nay này không phải có cơ hội sao miêu thanh ngọc trên mặt cố tình bày ra tới kiêu ngạo đều phải vỡ vụn nhưng nàng còn phải cho bọn hắn khoe khoang khoe khoang nhân thiết không thể dễ dàng tan vỡ đại đội người đối mặt sau ba cái thanh niên trí thức đã đến liền phản ứng thường thường bởi vì số lần một nhiều liền không có mong đợi thanh niên trí thức cũng chỉ là người thường không có ba đầu sau tay rất nhiều xuống đất đều không thể làm việc còn cho người ta thêm phiền thoái có khả năng thanh niên trí thức thiếu hơn nữa mới tới ba người đều là một bộ gầy gầy nhược nhược bộ dáng càng không có xem đầu đây là đại bộ phận thôn dân ý tưởng nhưng tuổi trẻ cô nương nhìn đến khuôn mặt tuấn tú tu dương phàm một đám liền hưng phấn nhìn chằm chằm dương phàm xem người không ít thiên đều tối sầm các ngươi ánh mắt thật đúng là hảo sử miêu thanh ngọc nghe đến mấy cái này tiểu cô nương thảo luận ở trong lòng phung tảo khả năng đây là dương phàm nam chủ quan hoàn rốt cuộc dương phàm thật sự thực bạch hà tiên cùng thẩm thái thanh tới đón ba cái thanh niên trí thức Miêu Thanh Ngọc không giấu vết đi quan sát Thẩm Thái Thanh, lúc này có thể mơ mơ hồ hồ có thể thấy rõ là cái nào người, trên mặt Vi biểu tình là thấy không rõ. Miêu Thanh Ngọc chạm đến ly Thẩm Thái Thanh không xa, cùng thường lui tới giống nhau. Thẩm Thái Thanh hô nàng một tiếng Miêu Thanh Ngọc đồng chí, nàng hồi Thẩm Thanh Niên trí thức, sau đó liền không có giao lưu, chỉ có thể chờ chủ nhật nghỉ đi chứng thực. Ngũ Ca, ngươi cảm thấy Thẩm Thanh Niên trí thức người này thế nào? Miêu Thanh Ngọc hỏi Miêu Vệ Bình. Miêu vệ bình chính là khó được nắm giữ không ít tiểu đạo tin tức người. Miêu vệ bình cho nàng trả lời, người này khó mà nói, nhìn không thấu. Nhìn không thấu. Vì cái gì nói như vậy? Miêu vệ bình thế nhưng nói thẩm thái thanh người này nhìn không thấu. Thẩm thái thanh cùng hắn cùng tuổi, đều là 18 tuổi A. Nói như thế, hắn xuống nông thôn sau, ta liền chưa thấy qua ai có thể ở trên tay hắn dính vào tiện nghi, hơn nữa cũng không ai dám đắc tội hắn, đều nói hắn có bối cảnh, đơn nói thanh niên trí thức viện. Bên ngoài thượng ra sao trước dẫn đầu làm lao đại ca, nhưng hà tiền lại nghe thẩm thái thanh. Miêu vệ bình trong giọng nói có loại không tự biết kính nể Miêu thanh ngọc nghe ra tới, thẩm thanh niên trí thức từ dưới hương khởi liền như vậy. Lợi hại là, dù sao cho tới hôm nay cũng không ai có thể tìm hiểu đến hàn đế. Miêu thanh ngọc lại càng thêm mê hoặc. Không chờ nàng nghĩ ra cái nguyên cớ tới, đã bị miêu vệ bình một tiếng tóc mở sủi cảo cấp đánh gãy. Miêu vệ bình còn ở kích động tê Khẳng định là mãi mãi làm tóc mỡ sủi cảo Cái này mùi hương ta nhớ rõ gắt gao Miêu Thanh Ngọc Người rốt cuộc là như thế nào nhớ kỹ? Mùi chó sao Bất quá, hương vị thật hương Về nhà nhìn đến bị nấu đến bạch bạch phì phì sủi cảo Miêu Thanh Ngọc cùng Miêu vệ bình giống nhau Đột nhiên nuốt nước miếng Bạch diện Từ đi vào nơi này, nàng không còn có ăn qua bạch diện Phần 25 Đương đem sủi cảo ăn đến trong miệng thời điểm Miêu Thanh Ngọc đáy lòng nảy lên xa lạ hạnh phúc cảm Nàng nhìn nhìn người nhà, cười, lại gấp một con sủi cảo, ăn ngon. Nàng muốn, chính là như vậy hạnh phúc, như vậy ra. Kia một viên phiêu bạc đã lâu tâm, đột nhiên liền có cảng tránh gió. Mẹ, khi nào còn ăn bạch diện sủi cảo? Miêu Thanh Ngọc ngửa đầu nuốt vào trong miệng sủi cảo, hàm hồ hỏi miêu mẹ, không nghĩ cúi đầu, đôi mắt kiên trì đừng đỏ. Miêu mẹ, ăn tết trước ngươi tứ ca về nhà tới còn ăn một lần, còn nhiều năm ba không vãn, lần sau bao rau hẹ trứng gà sủi cảo thịt cá sủi cảo. còn có tóc mỡ sủi cảo cũng muốn bao một ít cái này ăn ngon miêu thanh ngọc đề yêu cầu cũng bao đều bao miêu mẹ cười năm nay thu hoạch hảo vội một năm tới rồi cuối năm nhưng không phải muốn ăn chút tốt sao hôm nay trên bàn cơm không có miêu vệ quốc trịnh tú bình không khí đều náo nhiệt rất nhiều miêu thanh ngọc ăn thật sự thoải mái còn cấp thắng thắng gấp hai cái sủi cảo trịnh tú bình nghe được mới vừa xuống nông thôn tới ba cái thanh niên trí thức có cái từ kinh thành tới nam thanh niên trí thức đều dường phạm khi cả người đều mộc ngốc ngốc, dương phàm xuống nông thôn, không, không có khả năng, hắn sao có thể xuống nông thôn? khẳng định là trùng tên chúng họ, cùng là kinh thành người, không phải là nàng dương phàm. nhưng tâm vẫn là thực hoàng loạn, Trịnh tú bình trong lòng không được căn bình, ăn cơm thời điểm liền thất thần. miêu vệ quốc cao mày, rốt cuộc thấp giọng nói, tú bình, ngươi có phải hay không muốn ăn bạch diện sủi cảo? cái gì sủi cảo? Trịnh tú bình còn đang suy nghĩ dương phàm, nghe được miêu vệ quốc hỏi chuyện. Theo bản năng trả lời, đãi nàng nhìn đến tứ phương trên bàn thức ăn chay, ngửi được trong không khí mùi hương, mới nhớ lại tới, bạch diện sủi cảo. Miêu vệ quốc nhìn nàng, nghiêm túc nói, nếu là ngươi thích ăn, ta hôm nào mua thịt trở về cho ngươi làm, ngày hôm qua đã qua đi ăn thịt heo, hôm nay liền không thể đi, ta đã phân ra tới, như thế nào ăn ngon ba mẹ mua thịt, nên là ta cái này làm nhi tử đưa ăn quá khứ, ngươi minh bạch sao. Tú Bình, thắng thắng cũng ở ba bên kia ăn cơm. chính Tú Bình trong lòng một đổ. Liên ăn cơm tâm tình đều không có, nàng thật muốn trực tiếp ném ra chiếc đũa nói không ăn. Nhưng nàng có thể làm như vậy sao? Nàng mới hống hồi miêu vệ bình, còn không nghĩ lại lần nữa cùng hắn nháo phiền, nàng đã chán ghét mỗi ngày tan học không thể không trở về nấu cơm. Tay nàng đều biến thô. Ta biết đến, vệ quốc, ta không có như vậy không hiểu chuyện, là nên chúng ta cấp ba mẹ ra mãi bọn họ đưa ăn, hiếu thuận bọn họ, ta lý giải tâm tình của ngươi, yên tâm đi, ta cái gì đều nghe ngươi. chính Tú Bình hồng hốc mắt nói. cho nên, ngươi cũng muốn đối ta nhiều một chút tin tưởng, ta cũng thời khắc nghị đến ngươi cùng thắng thắng. Miêu vệ quốc tức khắc liền cảm động, gắt gao nắm lấy trịnh Tú Bình tay, nhất thời nói không nên lời nói cái gì tới, cuối cùng chỉ thấp giọng nói, hảo, ta tin tưởng ngươi, chúng ta cùng nhau hiếu thuận ra mãi ba mẹ bọn họ, cảm ơn ngươi, Tú Bình. Trịnh Tú Bình gợi lên khỏe miệng, chấm rãi cười. Miêu Thanh Ngọc rất muốn học tập. Đúng vậy, nàng tưởng ở nhà học tập, ở người nhà trước mặt học tập, nhưng mà... điện không có thông đến miêu ra thôn đại đội tưởng điểm dầu hỏa đèn đi nhưng dầu hỏa phải dùng dầu hỏa phiếu cùng tiền mua đều là có định lượng cho nên không thể lãng phí đó chính là không thể xem buổi sáng nhưng thật ra có thể đi theo miêu mẹ bọn họ cùng nhau rời giường hỗ trợ thiêu thổ bếp củi lửa nương ánh lửa đọc sách miêu thanh ngọc chỉ có thể như vậy làm đắp nặn học bá hình tượng gì đó cần thiết làm ra cái bộ giang tới chuẩn bị sẵn sàng buổi sáng 4 năm giờ rời giường đi buổi tối liền đi ngủ sớm một chút kế hoạch hảo miêu thanh ngọc dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ thanh khiết song chính mình liền đi ngủ đi học tập miêu mẹ buổi tối về phòng liền cùng miêu đại lại nhải ta xem ta khuê nữ nhất giống người có công tác chỉnh trái tim liền đặt ở mặt trên miêu đại trong lòng thật cao hứng ngoài miệng lại nói trừ bỏ đại đội sự ta liền đem trong nhà sự để ở trong lòng miêu mẹ trộm cười hôm nào có phải hay không làm thanh ngọc đưa điểm cá mặn đưa tiền sư phó không cần chờ ta ngày nào đó thượng công xã đi gặp triệu binh là được những việc này đừng tùy tiện làm tiêu hành nghe ngươi ngủ đi miêu mẹ buổi sáng 4 điểm lên liền chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm uy heo uy gà miêu thanh ngọc nghe được động tĩnh cũng chạy nhanh từ trên giường lên mặc tốt quần áo cẩm kia bổn chế đường máy móc thiết bị đi nhà bếp thanh ngọc ngươi như thế nào lúc này đi lên miêu mẹ giật mình nói trong nhà mỗi ngày miêu đại thức dậy sớm nhất đem lu nước thủy cho nàng trộn đầy dọn dẹp một chút liền đi đại đội cán bộ tiểu viện bên kia bắt đầu làm việc sau đó lên chính là miêu mẹ Trong nhà hai lão tuy rằng giấc ngủ đến thiếu, nhưng miêu mẹ không làm miêu nãi nãi lên, làm ngủ nhiều một lát, cơm sáng giống nhau là nàng làm, miêu vệ bình miêu thanh ngọc đều là chờ đến muốn ăn cơm mới lên. Miêu thanh ngọc pha trò, mẹ, ta này không phải muốn nhìn quyển sách này sao? Nương ánh lửa nhìn xem, ta giúp ngươi xem hỏa, ngươi vội đi là được. Miêu mẹ liền nhìn nàng trong tay kia quyển sách, hỏi, gì thư a Têu ngươi như vậy nhớ thương, tối hôm qua liền muốn nhìn. Ngốc khuyên nữ. ngươi sao không điểm dầu hỏa đèn xem đâu khởi sớm như vậy bị tội miêu thanh ngọc xấu hổ mà sờ sờ mặt mẹ không có việc gì đừng lãng phí dầu hỏa thổ bếp ánh lửa lớn hơn nữa dầu hỏa đèn quang tối xâm điểm nhìn không thoải mái hơn nữa như vậy đọc sách thực ấm một chút cũng không lạnh miêu mẹ lại kiêu ngạo lại chua sót đại đội người đều nói nàng đem thanh ngọc dưỡng đến kiểu khí nhưng nhà nàng thanh ngọc không biết nhiều hiểu chuyện vì không uổng dầu hỏa chính mình lạnh trống rời giường liền tủi lửa quang đọc sách đâu thật tốt khuyên nữ miêu mẹ hành ngươi cấp mẹ nhìn hỏa mẹ đi đi cẩn thận điểm khác làm lửa đốt đến thư sách này hư hao còn phải bỏ tiền bồi thường đâu ân ân miêu thanh ngọc ngoan ngoãn gật đầu liền nghiêm túc xem khởi thư tới vừa nhìn vừa làm bút ký không có ghi tạc thư thượng mặt khác lấy cái vở nhìn đến nơi nào liền nhớ một bút như vậy nhân nàng đã xem qua một lần nữa lại xem một lần lại nhiều không ít tân ý tưởng cũng bất đồng hiểu được không sai biệt lắm một giờ trong nổi mẹ cũng ngay Biến lạ, một cái khác trong nổi khoai lang khoai sọ cũng chín mà nàng xem xong rồi một phần ba thư nhớ tràn đầy hai trang bút ký miêu vệ bình lên rửa mặt thời điểm nhìn thấy miêu thanh ngọc nghiêm túc bộ dáng kinh ngạc này hắn mội mội đến có bao nhiêu thích kia buồn kêu chế đường máy móc thiết bị thư a trước nay chưa thấy qua như vậy chăm chỉ tiểu muội tuy rằng nàng trước kia ngoài miệng thường xuyên nói ái học tập nhiều học tập hành động thượng cũng không hàng hồ nhưng miêu vệ bình dám lấy đầu mình đương bảo đảm miêu thanh ngọc tuyệt đối không có bốn điểm rời giường học tập giác ngộ hắn khắp chính mình một phen rất đau đau đến hắn nghe răng trận mắt nhưng hắn vẫn cứ nhìn đến miêu thanh ngọc ngồi ở nhà bếp thổ bếp phía trước tiểu ghế đầu thượng lại còn có vẻ mặt chuyên chú mà nhìn trong tay thư thường thường động bút viết chút cái gì miêu vệ bình vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng thanh ngọc người phát sốt miêu vệ bình nhìn chằm chằm miêu thanh ngọc trên đầu miệng vết thương vị trí Này sẽ không thật sự tạm ngu đi hắn muội muội là ái học tập không sai nhưng nàng cùng chăm chỉ hai chữ hoàn toàn không dính dáng miêu thanh ngọc vô ngữ mà trận trắng mắt ngươi mới phát sốt ta thực hảo không phát sốt ngươi buổi sáng bốn điểm lên đọc sách miêu vệ bình không tin mà nhìn nàng hắn liền cảm thấy nàng có bệnh mẹ ngươi xem ngũ ca miêu thanh ngọc đối đi vào nhà bếp miêu mẹ cáo trạng còn thực tiêu ngạo mà đối miêu vệ bình hư một tiếng nàng mới không có bệnh miêu mẹ chụp hạ miêu vệ bình ghét bỏ nói phát cái gì thiêu thanh ngọc hào hảo chạy nhanh đi rửa mặt Đừng xử tại nơi này, thanh ngọc đây là hiếu học. Miêu mẹ đến bây giờ ở nhà đều không cho người ta nói khởi miêu thanh ngọc miệng vết thương. Này thương rốt cuộc là có cổ quái, có cái gì hảo thuyết. Coi như không chuyện này. Không phải được. Ai? Ta đi rửa mặt đi rửa mặt miêu vệ bình khiêng không được thân mụ thân mụi hai liên kích. Đầu hàng mà đi ra nhà bếp, không phát sốt liền hảo. Rốt cuộc còn có thể như vậy tinh thần kêu mẹ tới thu thập hắn. Thư xem đến như thế nào. Miêu mẹ đem cắt nát rau xanh bỏ vào trong nồi cùng nhau nấu, nhìn mắt miêu thanh ngọc trên tay thư. Nhìn một phần ba, nhưng thú vị. Tuy nói có khi buồn thẻ, nhưng cũng thật sự có khác một phen thú vị, càng thâm nhập hiểu biết, mới có tân thể hội. Cảm thấy thú vị liền nhiều xem, nếu không buổi tối ngươi điểm dầu hòa đèn. Miêu mẹ nghĩ nghĩ, nói. Ta nhìn nhìn lại đi, cái này không đổi, mẹ. Kỳ thật thực cấp, nàng thư còn không có xem nhiều ít buồn, còn có thực tế thao tác phải làm, thời gian căn bản không đủ dùng. Cứ như vậy, Miêu Thanh Ngọc mỗi ngày không phải đang xem thư, chính là đang xem thư trên đường, Nháy mắt, liền đi qua vài thiên Tại đây mấy ngày, Miêu Thanh Ngọc bên ngoài thượng đã xem xong rồi thư viện kia mấy quyển thư, ở trong phòng tối, nàng xem thư càng nhiều, nhưng chỉ là những cái đó trong sách rất nhỏ một bộ phận, bởi vì loại này kỹ thuật thư tịch đã ghi lại tới rồi tinh tế thời đại, nàng đã xem xong thế kỷ 21 sơ bộ phận, cũng chính là nàng kiếp trước 2020 năm. Thư là tạm thời nhìn không tới như vậy xa xăm thời đại. Bởi vì nàng muốn hoàn thành học tập nhiệm vụ, còn phải kết hợp thời đại này kỹ thuật điều kiện tới làm, quá vượt mức quy định kỹ thuật kỳ thật cũng không thích hợp, bởi vì liền tài liệu đều tìm không thấy, gì nói sáng tạo tân chế đường máy móc thiết bị. Cho nên, dự tính của nàng là ở đường xưởng vốn có chế đường máy móc thiết bị thượng cải tạo, đề cao máy móc công tác hiệu suất, do đó đề cao sản đường suất, nói cách khác, chính là làm thiết bị khởi đến lớn nhất tác dụng. Mà hôm nay, là này năm cuối cùng một ngày. Tuy rằng đại gia quá chính là nông lịch nhật tử, nhưng 1976 năm Tân lịch cuối cùng một ngày cũng là cái quan trọng nhật tử. Này một năm Hoa quốc đã xảy ra rất rất nhiều đại sự, tao nộ không ít khó khăn, nhưng cuối cùng đều đỉnh lại đây. Bắt đầu rồi Tân văn trường, mà Kỳ Hương công xã đường xưởng cũng tại đây một ngày đã phát một cái sự tình quan mọi người thông chi. Tất cả mọi người muốn tham gia rèn luyện, hạng mục chính là thứ năm bộ tập thể dục theo đài. Hơn nữa ở cuối năm trước cử hành một lần tập thể dục theo đài thi đua, có phần thưởng lãnh. phần thưởng. Sở hữu công nhân đều bị nhắc tới hứng thú, quan trọng nhất chính là có phần thưởng lãnh. Mà đệ nhất danh phần thưởng là một chương xe đạp phiếu. Một chương xe đạp phiếu. Này thật là danh tác. Tức khắc, nam nữ già trẻ đều báo danh gia nhập làm tập thể dục theo đài trong đội ngũ, có thể bạch đến một chương xe đạp phiếu, ai không nghĩ muốn. Còn không phải là xua xua tay chân sao? Này có cái gì khó? Miêu Thanh Ngọc là không nghĩ tới đường xưởng còn sẽ có như vậy tập thể vận động, tiêu hành Về sau nàng liền đi theo đại gia luyện thứ năm bộ, đều là vận động, cường thân kiện thể. Cái này toàn xưởng vận động liền quyết định từ thất thất năm bắt đầu. Cả ngày ngồi ở văn phòng, thân thể đều cứng đở, là nên làm làm vận động. Tiền Thúy Lan xem xong rồi thông chi, ngón tay tập thể dục theo đài động tác giảng giải bản vẽ, lập tức liền cười đối đại gia nói. Thiền sư Phó nói chính là, ta muốn tích cực hưởng ứng. Khẳng định cùng nhau học làm tập thể dục theo đài. Cung tiêu xã còn có hay không như vậy bản vẽ? ta đi mua một chương rán ở nhà trên tường cả nhà cùng nhau rèn luyện tham gia khẳng định tham gia đến lúc đó có phải hay không triệu xưởng trưởng đi đầu dạy chúng ta tiền thúy lan lớn tiếng triệu xưởng trưởng bởi vì chuyện này suy nghĩ thật lâu này không hiện tại có chương trình sao hắn còn chuyên môn đi mua hai chương tập thể dục theo đài giảng giải bản vẽ trở về chính mình học xong ngày mai sẽ dạy đại gia ta đi theo luyện mấy ngày sắc thật hữu dụng bất quá cũng không cần mọi người đều mua đồ động tác nhớ kỹ Liền rất đơn giản. Kỳ thật sớm chút năm ở quốc gia đề sướng dùng tập thể dục theo đài rèn luyện thân thể khi hầu, trong xưởng nên học lên, nhưng là trùng hợp khi đó loạn cả lên, liền không có làm khai, triệu binh cảm thấy hiện tại thời cơ hảo, liền lại sách ra tới. Thiền sư phó nói hữu dụng, kia khẳng định có dùng. Đừng nói nữa, thiền sư phó, ta khẳng định sẽ không rơi xuống. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ chính mình đến lúc đó khẳng định ra tới cùng nhau rèn luyện thân thể, ai cũng chưa để kia trương xe đạp phiếu. nhưng ai trong lòng đều nghĩ đến nó. Đám người tản ra, miêu Thanh Ngọc cũng trở về chính mình văn phòng, nàng đối xe đạp phiếu không có quá lớn dục vọng, bởi vì trong nhà có một chiếc, có miêu vệ bình mỗi ngày cho nàng đường tài xế, không cần chính mình mỗi ngày lái xe hai giờ, tương đối tới nói, nàng là thực nhẹ nhàng, nhưng nếu có thể được đến này chưa phiếu, cũng là chuyện tốt một kiện, bất quá sát suất quá nhỏ, cho nên đừng ôm quá lớn hy vọng, cứ việc xe đạp phiếu rất khó đến. Người đi về trước bắt đầu làm việc đi. chờ buổi chiều chúng ta lâm mai e lệ thanh âm ở bên ngoài vang lên tiếp theo lại có một đạo giọng nam đứt quãng truyền đến tiếng bước chân vang lên lâm mai đi vào văn phòng nhìn thấy miêu thanh ngọc liền khẽ nâng cao thấp bà tiểu miêu nguyên lai like ngươi ở văn phòng a như thế nào không ra tiếng miêu thanh ngọc nhìn mắt mở rộng ra môn lại đem tầm mắt trở xuống lâm mai trên mặt đúng vậy lâm tỷ ta ở đâu môn cũng mở ra đâu mà tiền sư phó còn ở mở học đâu không phải nàng còn có thể có ai Lâm Mai sắc mặt nháy mắt kéo xuống tới, trắng mắt Miêu Thanh Ngọc, ta có mắt, sẽ xem. Sau đó không biết nói thầm câu cái gì. Dù sao không có khả năng là lời hay. Phần 26 Miêu Thanh Ngọc cảm thấy Lâm Mai người này rất không thú vị, nàng nhược thời điểm nàng có lý, nàng cường thời điểm nàng đầu nâng đến liền cao, hơn nữa còn dùng cái mũi xem người. Còn có, Lâm Mai hiện tại chỗ thượng đối tượng chính là lúc trước quăng nàng người. Miêu Thanh Ngọc lúc ấy nghe được Tiền Thúy Lan hận sắc không thành thép nói. cũng không biết như thế nào phản ứng, đến nỗi Lâm Mai cùng nàng đối tượng bắt quái, sớm đã truyền khắp toàn bộ đường xưởng, cũng thành đại gia trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Chuyện xưa rất đơn giản, Lâm Mai đối tượng lúc trước cùng nàng xử đối tượng thời điểm, đồng thời coi trọng một cái cô nương, kia cô nương là đường xưởng Lâm Thời công, ra là ở nông thôn, nhưng cô nương lớn lên đẹp, cho nên Lâm Mai đối tượng đứng núi này trông núi nọ, ngày đó Lâm Mai khóc chính là bởi vì cái này. Lâm Mai đối tượng kêu Vương Học Lực, cha mẹ vợ chồng công nhân viên. Vương học lực thế thân con mẹ nó công tác, chính là chính thức công, hắn tưởng cưới kia cô nương, nhưng hắn cha mẹ vừa nghe cô nương ra là ở nông thôn, hơn nữa phía dưới còn có một chối đệ đệ mội mội muốn lôi kéo, đâu có thể nào đồng ý, lập tức làm chia tay, thậm chí phóng nói vương học lực không đồng ý, liền đem hắn công tác đổi cho hắn đệ đệ, mỹ nhân cùng công tác, vương học lực không chút do dự tuyển người sau, sau đó, tìm Lâm Mai hợp lại, mà Lâm Mai thế nhưng đồng ý, Lâm Mai diện mạo là bình thường chút, Miêu Thanh Ngọc gặp qua bát quái chung một cái khác cô nương, sắc thật là cái mắt sáng mỹ nhân. Cái này cô nương cũng không phải hoàn toàn vô tội, nàng muốn gả cấp vương học lực, tưởng chuyển chính thức, tưởng lưu tại trong thành, càng là chen chân người khác cảm tình, tâm tư rốt cuộc không thuần, nhưng cho dù đối mặt mãn sưởng đồn đại vớ vẩn, nàng còn có thể kiên trì mỗi ngày công tác, quyết không chịu từ đi công tác. Mà nhất không chịu ảnh hưởng thế nhưng là vương học lực, ban làm theo thượng, đối tượng làm theo tìm. Hơn nữa Tiền Thúy Lan còn ngầm cùng nàng nói qua có nhà khác cô nương tưởng nói cho vương học lực. Bởi vì vương học lực là đường xưởng chính thức công. Đường xưởng phúc lợi hảo, chính thức công liền không nói, thỏa thỏa bắt sát, gả chót như vậy tiểu tử, liền có cả đời dựa vào. Kỳ thật cũng có không ít người cấp lâm mai làm mai, so vương học lực điều kiện hảo điểm cũng có, nhưng lâm mai nhận định vương học lực. Hiện tại hai người cảm tình lại hòa hảo như lúc ban đầu, nghe nói kết hôn nhận tử đều định rồi, liền ở năm sau. miêu thanh ngọc là không nghĩ cấp lâm mai cái gì tâm lý an ủi nhân ra căn bản không cần cho nên nàng hiện tại cùng lâm mai trừ bỏ có thể nói công tác sự mặt khác thời điểm đều không nói lời nào miêu thanh ngọc mừng rỡ tự tại nhân ngày mai nghỉ phép cho nên miêu thanh ngọc hôm nay làm miêu vệ bình sớm một chút tới đón nàng về nhà thuận tiện đi mua thư lâm mai thấy miêu thanh ngọc lại sớm rời đi văn phòng liền không nhẹ không nặng hừ một tiếng miêu thanh ngọc đương không có nghe được lâm mai bất mãn Kỳ thật Lâm Mai lười biếng so nàng cái này, ngẫu nhiên về sớm người càng nghiêm trọng, bởi vì nàng là hoàn thành chính mình công tác, hơn nữa được đến Tiền Thúy Lan cho phép, nhưng Lâm Mai không phải, nàng công tác làm lỗi nhiều, hơn nữa thường thường không thể đúng hạn hoàn thành, đặc biệt là mấy ngày nay, tựa hồ bởi vì muốn cùng Vương Học Lực đi ra ngoài chơi, càng là thường thường ra bên ngoài chạy. Xa xa Miêu Thanh Ngọc nhìn thấy Miêu Vệ Bình, hai người liền đi ra ngoài, trực tiếp đi bán sách cũ địa phương. Kia địa phương bí ẩn, bảy quải tăng cong Miêu Thanh Ngọc là trí nhớ hảo, bằng không đều sẽ bị này đó loan loan đạo đạo vòng hôn mê. Một đường bảo trì an tĩnh, tới rồi một chỗ sân trước cửa dừng lại, chỉ thấy Miêu Vệ Bình giơ tay ở trên cửa có tiết tấu mà gõ tăng hạ, liên tục ba lần môn đã bị mở ra, từ bên trong dò ra một cái tiểu hài từ đầu, tiểu hài từ đôi mắt nhanh như chấp ở Miêu Thanh Ngọc hai người trên người chuyển, lại nhìn xem bốn phía, cùng Miêu Vệ Bình đúng rồi ám hiệu, mới mở cửa làm đi vào. Vào cửa, chính là sân, bị lanh qua vài cái môn, mới nhìn đến từng đống sách cũ miêu thanh ngọc cảm khái không thôi khó trách không ai phát hiện này cũng quá bí ẩn từng đạo trạm kiểm soát nàng một người là tuyệt đối tìm không thấy nơi này ngũ nhi tới trong phòng chỉ có một hai mươi tuổi suốt đầu tuổi trẻ nam tử tựa hồ cùng miêu vệ bình quan hệ không tồi nhìn thấy người liền chào hỏi miêu thanh ngọc mặc không lên tiếng đôi mắt cũng không có khắp nơi đánh giá chỉ theo sát ở miêu vệ bình phía sau miêu vệ bình vỗ vỗ miêu thanh ngọc đầu cười hì hì dương ca này ta muội muội Nghĩ đến ngươi nơi này đảo điểm sách cũ trở về xem, liền những cái đó máy móc chế tạo linh tinh, mặc kệ cái gì, đều lấy đến xem. Tiêu Dương ca nam tử đánh giá miêu thanh ngọc vài lần, liền nói, làm cái gì? tiểu cô nương thích mấy thứ này. Này không nàng ở đường xưởng công tác sao? Ở trong xưởng thư viện nhìn, cảm thấy cảm thấy hứng thú, ta khiến cho nàng tới ngươi nơi này xem có hay không loại này thư. Miêu vệ bình không sợ Dương ca đi cha, nhà hắn tổ tiên đều là bần ông, có cái gì hảo cha? đi thôi thư ở bên kia dương ca lại nhìn mắt miêu thanh ngọc mới nâng nâng cầm chỉ vào nào đó phương hướng miêu thanh ngọc rụt rè mà ánh sáng mặt trời ca gật gật đầu có thể không nói lời nào liền không nói lời nào đi theo miêu vệ bình đi là được thư có không ít đều là miêu thanh ngọc ở phòng tối xem qua làm nàng kinh hỷ chính là có một quyển sách có mỗi bộ phận chuyên môn giới thiệu đường xưởng hiện tại chế đường máy móc thiết bị đây là nàng hiện tại nhất yêu cầu được rồi lý do chính đáng có thể có Kế tiếp chỉ cần nàng tiếp tục học tập, hơn nữa động thủ làm thực nghiệm, chờ nàng chính mình thượng thủ, liền có thể lấy ra tới giao cho trong xưởng. Còn có một cái khác kinh hỉ lớn, nàng thấy được mấy sách toán lý hóa tự học bộ sách, lập tức làm miêu vệ bình đem 17 sách toàn bộ tìm đủ. Miêu vệ bình còn muốn hỏi tìm này bộ thư làm cái gì đâu, liền nhìn đến miêu thanh ngọc lấp lánh sáng lên giống nhặt được bảo bối hai mắt, tức khác nhớ tới không lâu trước đây bọn họ nói chuyện, nếu khôi phục thi đại học, còn nói cái gì? Trực tiếp vùi đầu tìm thư bái. bởi vì cha tìm phạm vi đại cuối cùng dương ca còn tham dự tiến vào hỗ trợ tìm thế nhưng thật sự gom đủ 17 sách chính là có mấy quyển bìa mặt thiếu ô huế bất quá có thể sử dụng này liền vậy là đủ rồi nay liền đỡ phải miêu thanh ngọc còn nếu muốn biện pháp làm ra này bộ thư nàng là có thể đem này bộ thư đọc lầu lầu nhưng nàng không có thời gian đem 17 sách toàn bộ viết chính tả ra tới này đó thư cộng hai khối tiền miêu vệ bình kiên trì hắn đưa tiền cuối cùng miêu thanh ngọc không có thể bẻ quá hắn ngũ ca Mua này bộ thư trở về, ta ít nhất đến xem một lần, không thể mua về nhà tích hôi, ngươi nói đúng đi. Miêu Thanh Ngọc muốn cho Miêu Vệ Bình tốt xấu trước xem một lần, đến lúc đó cũng không cần sợ thời gian không đủ. Miêu Vệ Bình, xem, có thời gian ta liền xem. Dù sao cũng không có việc gì làm. Miêu Thanh Ngọc, ta cũng sẽ nắm chặt thời gian xem, đến lúc đó bị ta so đi xuống, ngươi liền trở mất mặt đi. Đừng nghĩ, ngươi ngũ ca đầu góc so ngươi thông minh nhiều. Miêu Vệ Bình đắc ý. Hán thực vừa lòng ba mẹ cấp sinh này viên đầu óc linh hoạt. Miêu Thanh Ngọc mê chi mỉm cười, chờ ngươi mặt bị đánh sưng đi, nàng chính là có bàn tay và người. Khu, tuy rằng Miêu Vệ Bình hiện tại chỉ số thông minh rất có thể so nàng còn cao, như vậy nghĩ, nàng liền hỏi học bá hệ thống. Miêu Vệ Bình chỉ số thông minh vì 130, ở hiện tại địa cầu, thuộc về trí lực ưu dị quần thể. 130. Nguyên chủ chỉ số thông minh là 120, Miêu đại miêu mẹ gen thật tốt. Sinh hài tử một cái so một cái cường, miêu thanh ngọc liền tới rồi hứng thú, hỏi mặt khác bốn cái ca ca, nàng đối hiện tại gia đình thành viên rất tò mò. Miêu vệ quốc chỉ số thông minh vì 105, miêu vệ gia chỉ số thông minh vì 107, miêu vệ quân chỉ số thông minh vì 125, miêu vệ dân chỉ số thông minh vì 110. Hệ thống, miêu ra sáu cái huynh đệ tỉ muội có ba cái liền thuộc về trí lực ưu dị quân thể, quả nhiên là Gen Hảo đi, là tổ tiên Gen Hảo. Tổ tiên. Miêu ra tổ tiên 8 đời không đều là bần nông sao? Đây là đột biến gen đi. Từ từ, nên không phải là nãi mãi cấp mang đến thay đổi đi. Thỉnh ký chủ nỗ lực học tập, tranh thủ sớm ngày chính mình vạch trần đáp án, thân là học bá, phải có tìm tòi nghiên cứu tinh thần, mà không phải chờ người khác đáp án, rối tay đảng là đáng xấu hổ. Miêu Thanh Ngọc: "Tuất, ta đã biết. Khẳng định là nãi mãi." Trở lại hiện thực, nàng hiện tại chỉ số thông minh vì 112. Ly 130 xác thật có cây sao lớn lên khoảng cách. Liên tính là vì và mặt miêu vệ bình, nàng cũng muốn nỗ lực học tập. Lại nói tiếp, ta ngu ca cái này chỉ số thông minh, thích hợp làm nghiên cứu sao. Rốt cuộc chỉ số thông minh có 130. Cũng không thích hợp, chỉ số thông minh cao cũng phân tình huống. Miêu vệ bình tâm tư nhiều, e-cờ so chỉ số thông minh càng cao. Hắn càng thích hợp ở trên thương trường làm ra đại công hiến, mà không phải chui đầu vào phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Nói như vậy. Hắn sẽ là tương lai thương nghiệp đại lão. Không nhất định, nhân sinh có rất nhiều ngoài ý muốn. Miêu Thanh Ngọc nhớ tới nguyên tắc cốt truyện, tức khác trầm mặc. Nguyên chủ ngu dại, liền thành trong nhà đại gánh nặng, miêu ra hai lão trước sau qua đời, đại ca Miêu Vệ quốc mơ màng hồ đồ muốn chiếu cố miêu thắng thắng, căn bản không rảnh lo nguyên chủ, nhị ca Miêu Vệ ra ở trấn công xã An gia, có lao bà hài tử, rất ít trở về, tam ca Miêu Vệ quân gia nhiệm vụ đã chết, tứ ca Miêu Vệ dân lưu tại tỉnh thành phát triển, cũng ở bên kia An gia lập nghiệp. so miêu vệ dân càng thiếu về nhà, miêu đại miêu mẹ không chê nàng, ngược lại thích hiểu lòng cố nàng, nhưng bọn hắn tuổi già, cũng lực bất tòng tâm, chỉ có miêu vệ bình, hắn mới là chiếu cố nguyên chủ người, là nguyên chủ đem hắn vây ở miêu gia thôn, bởi vì hắn có cái ngốc tử muội muội muốn chiếu cố, không có cô nương chịu gả cho hắn, chờ miêu đại miêu mẹ đi, dư lại hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, sau lại nguyên chủ ngã xuống hà đã chết, miêu vệ bình liền mất tích, đây là nguyên chủ một nhà kết cục. Ngươi nói ngươi đầu góc so với ta thông minh, chúng ta đây liền so một lần, xem ai trước xem xong này bộ thư. Miêu Thanh Ngọc đột nhiên ra tiếng, đúng vậy, nàng chính là chuẩn bị khi dễ người. Hi hi. Miêu vệ bình không biết Miêu Thanh Ngọc cho hắn đào hả hố, liền chờ hắn nhảy xuống, tự tin tràn đầy mà một ngụm đồng ý tới. Hành, đến lúc đó ta thắng, ngươi không thể hướng mẹ cáo trạng nói ta khi dễ ngươi, còn có, mời ta đi tiệm cơm quốc doanh ăn bọn họ chiêu bài đồ ăn muối hấp gà. Có dám hay không? Dám. Ta thắng, ngươi làm cái gì? Ta đi trong huyện cho ngươi đào thư, biết không? Miêu vệ bình đang nghĩ ngợi tới tìm cái gì lý do đi trong huyện đâu, cái này hảo, tuy rằng hắn khẳng định sẽ không thua, nhưng đến lúc đó Thanh Ngọc khóc nhẹ, hắn cũng có thể dùng cái này hống nàng không cáo trạng. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, không thật xấu, liền đồng ý. Nàng ở tự hỏi, nàng phải dùng nhiều ít thiên nói cho miêu vệ bình nàng học xong rồi đâu. Có, liền ở hắn học giỏi trước một ngày. Ha ha, nàng chính là như vậy hư. Chương 25. 1977 năm ngày đầu tiên, Miêu Thanh Ngọc ở kỳ nghỉ chung. Miêu gia thôn đại đội là không ta cái gì nghỉ không nghỉ, đại đội xã viên trừ bỏ ăn Tết, cơ bản mỗi ngày đều phải thượng công, bởi vì trong đất sống làm không xong. Nhưng Miêu Thanh Ngọc cũng ở dạng sáng 4 điểm liền rời giường, hiện tại nàng giúp Miêu mẹ xem hỏa cũng thành thói quen, hôm nay nhiều một người, Miêu Vệ Bình. Miêu Vệ Bình nghe được Miêu Thanh Ngọc lên đọc sách, liền ngủ không được, tuy rằng hắn thực tự tin có thể thắng quá nàng. Nhưng trong lòng luôn có loại dự cảm bất tưởng, cho nên hắn dễ rũa lên cầm lấy một sách thư xem. Ngũ ca, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, thật sự, bại bởi ta lại không mất mặt. Miêu Thanh Ngọc hảo tâm cho hắn để kiến nghị. Miêu vệ bình vừa nghe, ngược lại càng cảnh giác, không có miễn cưỡng, ta hiện tại xem vừa lúc. Bại bởi muội muội, đương ca khẳng định thật mất mặt ta. Miêu Thanh Ngọc giống như đáng tiếc mà thở dài một hơi, hảo đi, ngươi cố lên. Quả nhiên vẫn là nhiệt huyết thiếu niên. một câu là có thể bị kích thích đến phấn khởi ngươi xem quyển sách này miêu vệ bình nhớ tới cái gì vừa thấy phát hiện miêu thanh ngọc trong tay phủng lại là kia cái gì máy móc thiết bị miêu thanh ngọc con con mắt cười ân yên tâm ta sẽ không thua cho ngươi miêu vệ bình hư một tiếng hắn đoán nàng muốn ở mặt khác thời điểm trông xem kia hắn càng không thể lơi lỏng hai người sao đột nhiên đều phải đọc sách miêu mẹ không biết bọn họ đang làm cái gì liền trực tiếp hỏi miêu thanh ngọc giải thích mẹ chúng ta ở trạm thu hồi phế phẩm phiên tới rồi này bộ thư lấy về tới không học không phải lãng phí sao cho nên ta cùng ngũ ca thi đua xem ai trước học xong đâu tổng cộng 17 sách miêu mẹ liền liếc mắt miêu vệ bình vừa lúc có một bộ thư làm hắn xem miễn cho hắn cả ngày không về nhà miêu vệ bình vẻ mặt đau khổ mẹ ta nơi nào cả ngày không về nhà ta mỗi ngày cần cù chăm chỉ lời này ngươi cũng dám nói miêu mẹ mới không cho hắn hòa nhã miêu thanh ngọc liền cười nàng chính là biết đến miêu vệ bình mỗi ngày thượng công xã đưa nàng còn sẽ đi địa phương khác cũng không biết đi nơi nào dã. cuối cùng miêu vệ bình bằng vào chính mình nói chêm trọc cười thâm hậu công lực đem chuyện này bóc qua đi sau đó miêu mẹ liền nói tới rồi mới tới ba cái thanh niên trí thức trên người miêu thanh ngọc phụ trách nghe lâm hải lý vũ hai cái thanh niên trí thức làm việc không được xem bọn họ thân thể kia liền biết ở nhà ăn đến không tốt cấp an bài nhẹ nhàng nhất sống bọn họ cũng làm không xong mấy ngày đi qua xem như miễn cưỡng có thể ứng phó Cái kia kêu Dương Phạm, trắng non sạch sẽ, đôi tay kia vừa thấy liền không trải qua sống, phòng trừng liền lấy quá bút, ở nhà hẳn là ăn ngon, kết quả thân thể cũng không được, miệng cọt gan thỏ. Phần 27 miêu mẹ nói, trên mặt thực sầu, này tam thanh niên trí thức làm việc không được, khẳng định tránh không đủ chính bọn họ ăn lương thực, đến lúc đó liền phải đại đội cho bọn hắn lương thực, tổng không thể nhìn người đói chết đi. Cho nên vẫn là miêu đại khó làm. Mẹ, kia Dương Phạm còn cần ngươi lo lắng. Ta nghe nói hắn xuống nông thôn trong tay méo không ít đồ vật, hơn nữa hắn gương mặt kia đủ hấp dẫn người, còn có người trộm cho hắn tặng đồ đâu. Lâm Hải Lý Vũ hai cái khinh thường chúng ta dân quê, làm cho bọn họ ăn chút đau khổ không phải được rồi. Ta đại đội lại không thiếu bọn họ, có thể ăn được hay không no bụng, liền xem chính bọn họ một đôi tay chân, thanh niên trí thức đều là như vậy lại đây, hơn nữa có ba ở, ngươi lo lắng cái gì. Miêu mẹ trứng mắt, ta như thế nào không thể lo lắng. Là là là, ta nói sai rồi. ta ba phải ngươi nhọc lòng mới được miêu vệ bình chạy nhanh đánh chính mình miệng còn hảo hắn ba không ở nếu như bị ba nghe được liền không phải mẹ nó đại ba trưởng đơn giản như vậy miêu vệ bình rất rõ ràng đối hắn ba tới nói tức phụ nữ nhi là người một nhà nhi từ sao ái đi chỗ nào đi chỗ nào dù sao hắn mặc kệ thanh niên trí thức viện có hay không nháo chuyện gì miêu thanh ngọc chỉ do tò mò nếu dương phàm xuống nông thôn bên trong có thẩm thái thanh bút tích thanh niên trí thức viện tổng không có khả năng còn thanh tịnh đi miêu mẹ Nào hồi đại đội tới Tân Thanh niên trí thức Thanh niên trí thức viện không làm ầm ý một hồi. Vừa mới bắt đầu mấy ngày nay liền nháo ra ăn cơm vấn đề. Ăn cơm vấn đề? Kia như thế nào giải quyết? Miêu Thanh Ngọc thật không biết chuyện này, nàng mỗi ngày đi công tác, đi sớm về trễ, miêu mẹ cũng sẽ không cố ý cùng nàng nói trong đội sự tình, nàng cũng không có chuyên môn hỏi qua Miêu Vệ Bình, sợ lộ ra cái gì dấu vết, bởi vì nguyên chủ đối Thanh niên trí thức liền không có hứng thú, một lòng muốn đi trong thành, lời nói đuổi lời nói đến nơi đây. Nàng liền thuận miệng vừa hỏi: "Chính là bọn họ như thế nào ăn cơm, đại đội là mặc kệ bọn họ, cho lương thực thanh niên trí chí thức chính mình khai hỏa, bọn họ không phải làm cơm tập thể sao? Có 10 người tới cùng nhau, cũng có 3 4 người cùng nhau, chính bọn họ thương lượng mới tới Lâm Hải Lý Vũ liền gia nhập kia 10 người tới cơm tập thể, lương thực không đủ, ăn không đủ no, những cái đó thanh niên trí thức liền náo loạn một lần mâu thuẫn, còn thỉnh ngươi ba qua đi phối hợp." Miêu Thanh Ngọc: "Nga, kia cái kia Dương Phàm thanh niên trí thức đâu?" Nam chủ chính mình khai hỏa. Không phải nói trên người hắn mang theo không ít thứ tốt sao. Dương Phạm A. Hắn ngay từ đầu là tưởng chính mình khai hỏa, nhưng bắt đầu làm việc quá mệt mỏi, tan tầm liền không động đậy. Sau đó chính hắn gia nhập thẩm thanh niên trí thức kia ba người tiểu nồi cơm. Hơn nữa thẩm thanh niên trí thức cùng Dương Phạm vẫn là thân thích đâu. Cái này không có bất luận cái gì nghi vấn. Dương Phạm chính là nam chủ. Mà thẩm thái thanh. Người này trên người khẳng định có vấn đề, không có sai. Trịnh Tú Bình không có như vậy đại năng lượng làm Dương Phàm xuống nông thôn. Miêu Thanh Ngọc tưởng, nàng có phải hay không nên đi gặp người này đâu. Thẩm Thái Thanh rốt cuộc có cái gì mục đích? Nếu nhà nàng cùng Trịnh Tú Bình không có quan hệ, kêu Miêu Thanh Ngọc là sẽ không đi quản Thẩm Thái Thanh muốn làm cái gì. Nhưng hiện tại Dương Phàm tới Miêu ra thôn đại đội, rất khó nói Thẩm Thái Thanh kế tiếp sẽ không có mặt khác hành động. Nhưng nàng nếu như đi tìm hắn, cũng liền sẽ bại lộ chính mình đặc thù. Miêu Thanh Ngọc đau đầu. Hệ thống. Người tồn tại là không thể làm trừ bỏ ta ở ngoài người biết đến đi. Đúng vậy, ký chủ, quy tắc thượng thực minh sắc có này một cái, ngài không bại lộ học bá hệ thống tồn tại, học bá hệ thống liền sẽ không làm người biết. Nếu có người điều tra ta đâu. Thẩm thái thanh thân phận không đơn giản, nếu muốn điều tra nàng, cũng không phải việc khó, khả năng điều tra không ra cái gì, nhưng nàng thay đổi cũng sẽ dẫn người hoài nghi đi. Ký chủ không chủ động nói ra học bá hệ thống, học bá hệ thống có thể bãi bình này đó điều tra. tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì, cho dù thế giới có mặt khác đặc thù tồn tại, ta đây liền an tâm rồi. đặc thù tồn tại liền bao gồm thẩm thái thanh đi. từ từ, thẩm thái thanh vô luận là trọng sinh giả vẫn là xuyên thư giả, đều hẳn là đã phát hiện nàng không đúng, bởi vì nàng hiện tại không nấc ca, cho nên nàng sớm đã bại lộ chính mình đặc thù. thẩm thái thanh biết cốt truyện, điểm này từ dương phàm xuống nông thôn một chuyện cũng đã thực minh xác, hơn nữa thẩm thái thanh đối dương phàm là hoài lý, bằng không sẽ không đem người làm xuống nông thôn. nay đều không cần nàng đi thăm dò thẩm thái thanh đi rốt cuộc nghĩ vậy một chút miêu thanh ngọc tâm nhắm thẳng hạ truy thẩm thái thanh rốt cuộc biết nhiều ít ký chủ tâm tình cực đoan nguy hiểm thỉnh ngài mau chóng điều chỉnh tốt tâm tình tới đâu hay tới đó hơn nữa thực tiễn ra hiểu biết chính xác trốn tránh là không có kết quả thỉnh ngài dung cảm đối mặt hết thảy học bá hệ thống cùng ngài cậu ở nghĩ đến thẩm thái thanh miêu thanh ngọc ngự khí liền tăng tăng. nếu là ta bị giết người diệt khẩu đâu còn có thể cùng ngươi cậu ở Xin yên tâm, học bá hệ thống sẽ không làm ký chủ bị giết người diệt khẩu, nguy hiểm cho ngài sinh mệnh an toàn thời điểm, học bá hệ thống sẽ bảo hộ ngài. Hệ thống, nhiều ngày trôi qua như vậy, ngươi cuối cùng nói câu tiếng người. Miêu Thanh Ngọc vừa nghe, tức khác không có như vậy luôn uống học bá hệ thống ở trong lòng nàng là thực đáng tin cậy, tuy rằng nó vẫn luôn lạnh như băng không có nhân khí. Học bá hệ thống thuộc về trí năng máy móc nhất tộc, cũng không thuộc về nhân loại, sẽ không nói tiếng người, ngài nhận chi có sai lầm, thỉnh lập tức sửa lại. Người không ra một chút, ta sẽ càng cảm động. Miêu Thanh Ngọc thở dài, học bá hệ thống chính là quá yêu tích cực. Ra, học bá hệ thống thực đứng đắn. Dù sao thẩm thái thanh đều biết nàng đặc thủ, kia nàng càng không cần phải cất dấu. Nàng cùng thẩm thái thanh hiện tại trạng thái chính là, cho nhau có thể đoán được đối phương đại khái tình huống, nhưng không có chân chính mà đối diện mặt quá. Miêu Thanh Ngọc hồi tưởng phía trước vài lần cùng thẩm thái thanh chạm mặt, liền phát hiện không thích hợp địa phương, vị này mỗi lần thấy nàng đều sẽ kêu nàng miêu thanh ngọc đồng chí cái này xưng hô đương nhiên không đặc thủ nhưng lúc ấy thẩm thái thanh là cái gì biểu tình đâu thực tâm thường mà nhìn nàng chơi ạ này lại là một cái diễn tinh không thể nghi ngờ nàng đi vào thế giới này đụng tới người như thế nào một cái so một cái còn muốn quỷ tinh đâu hơn nữa mỗi người kỹ thuật diễn đều tuyệt diệu a thật diệu a miêu thanh ngọc kết thúc cùng hệ thống đối thoại hỏi thân thích kia bọn họ quan hệ thực hảo đi miêu mẹ hảo a Thẩm thanh niên trí thức rất chiếu cố cái kia dương phạm.